Làng tạ viễn chi đánh mất lâm tú quên cũng trọng sinh ý tưởng, này sẽ trong tay không biên lai like gửi tiền giống như ngàn cân trọng. Tạ viễn đỉnh cũng là lần đầu tiên biết chuyện này, nàng đôi mắt mở to lao đại, bên trong có nước mắt hoa ở đảo quanh, tẩu tử đây là tính toán không cần chúng ta sao. Tạ viễn hướng vô vô tạ viễn đỉnh đầu an ủi nói, đừng lo lắng, đó là phía trước, hiện tại đại ca đều đã trở lại, nàng liền sẽ không rời đi chúng ta. Tạ viễn Đình hai mắt đấm lệ nhìn tạ viễn hướng, thật vậy chăng? Tạ viện hướng dối tay thế nàng xoa xoa nước mắt, trong giọng nói tràn đầy ý cười, đương nhiên là thật sự, đại ca cùng đại tẩu kết hôn, chúng ta chính là người một nhà, về sau bọn họ còn sẽ có tiểu hoa nhi, đến lúc đó chúng ta chính là thúc thúc cùng tiểu cô. Nói lên tiểu hoa nhi, tạ viễn đình tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng, tẩu tử cùng đại ca lớn lên đều đẹp, sinh hạ tới tiểu hoa nhi khẳng định so đại nữ còn xinh đẹp. Tạ viện đình nói xong lại cảm thấy có chút không thích hợp, đại nữ lớn lên giống tẩu tử. So đại nữ đẹp còn không phải là so tẩu tử đẹp sao? Tạ viên trí không khỏi bật cười, bọn họ thật đúng là sẽ tưởng, mặc kệ Lâm Tú Quyên có phải hay không đời trước Lâm Tú Quyên, nhưng có một chút hắn có thể khẳng định là giống nhau, nàng cũng không thích chính mình. Tình huống hiện tại cùng hắn phía trước trong dự đoán hoàn toàn không giống nhau, hắn nguyên bản cho rằng nàng như đời trước đã có tân đối tượng, cho nên ở nghe được công xã chủ nhiệm cùng hội phụ nữ chủ nhiệm nói sau mới có thể theo bản năng tỏ vẻ chính mình mất trí nhớ. Nhưng hiện giờ hắn ngược lại thành bị cái này nói dối vây khốn người. Sắp ngủ trước, Tạ Viễn Trí thâm hô một hơi, lại lần nữa ở trong lòng báo cho chính mình đời trước cùng đời này Lâm Tú quên là bất đồng hai cái thân thể, cho nên hắn không thể bởi vì phát sinh ở đời trước sự mà giận chó đánh mèo đến bây giờ Lâm Tú quên trên người. Rõ ràng ở xe lửa xe một ngày một đêm đều không có nhắm mắt, này sẽ nằm ở trên giường Tạ Viễn Trí lại không có chút nào buồn ngủ, trong đầu tất cả đều là vừa rồi Viễn Hướng cùng Viễn Đình nói. Này đó phản phất đều ở nói cho hắn hắn cái gọi là đời trước bất quá là này mấy tháng làm ác ngộng mà thôi. Trong lúc nhất thời, tạ viễn trí thế nhưng thật sự có chút phân không rõ kia rốt cuộc là ác ngộng vẫn là thật sự trọng sinh. Nếu thật là ác ngộng, kia trừ bỏ lâm tú quên cái này biến cố, mà khác mọi người phản ứng đều cùng hắn biết đến là giống nhau, cho nên những cái đó đều là chân thật phát sinh, không phải ác ngộng. Tạ viễn trí nhìn chầm chầm trên đỉnh đầu ngói giá sàng ngang, trong lúc nhất thời không biết ngày mai nên như thế nào đối mặt lâm tú qu Hôm nay chính mình biểu hiện nhất định làm nàng cảm thấy Bạch Nhãn Lang đi. Đại ca, ngươi ngủ không được sao? Bên cạnh Tạ Viễn Hướng đột nhiên ra tiếng nói. Tạ Viễn Chí xoay người cùng Tạ Viễn Hướng mặt đối mặt, trên mặt mang theo xin lỗi, ta có phải hay không xảo đến ngươi? Dương kia đầu Tạ Viễn đỉnh chính ngủ đến vẻ mặt thương ngột. Tạ Viễn Hướng lắc lắc đầu theo sau nhìn hắn đôi mắt nghiêm túc hỏi, đại ca thật sự không nhớ rõ đại tẩu sao? Bất quá nửa năm thời gian, Tạ Viễn Hướng phảng phất lập tức liền thành đại nhân, nghĩ đến đây Tạ viện trí nhất thời có chút chua sót, nếu không phải hắn xảy ra chuyện tin tức viện hướng cũng sẽ không bị bắt lớn lên. Hắn nhẹ nhàng sờ sờ tạ viện hướng đầu, ôn thanh hỏi, vì cái gì hỏi như vậy? Tạ viện hướng mí môi, theo sau trực tiếp mở miệng nói, đại ca trong lòng có phải hay không còn ở để ý những người đó nói tẩu tử cùng chu thần sự. Tạ viện hướng rõ ràng nhớ rõ lần trước đại ca cùng tẩu tử bãi rượu ngày hôm sau nháo thật sự không thoải mái. Hắn xa xa nghe được bọn họ ở trong phòng đề cập quá chu thần tên. Sau lại chờ đại ca đi bộ đội, hắn không tự giác đối cái kia gọi là Chu thần thanh niên trí thức nhiều một phần lưu ý, sau lại phát hiện hắn cùng Từ Thiến sự cũng trước tiên nói cho Lâm Tú Quyên. Tạ Viễn Chí xoa xoa tóc của hắn, cũng không tính toán đem chính mình mặt âm u triển lạm ở bọn họ trước mặt, ta là thật sự không nhớ rõ, lúc ấy bị thương thời điểm đầu đụng vào đáy sông một cục đá lớn, bác sĩ nói mất trí nhớ là bởi vì trong đầu có máu bầm. Tạ hướng rối tay sờ, sờ hắn bị thương địa phương, thần sắc lo lắng, kia hiện tại còn đau không? Tạ viên trí trong lòng phản phất có dòng nước ấm tránh quá, cười nói, không đau, đã sớm không đau. Tạ viên hướng thấy hắn thần sắc nhẹ nhàng liền mở miệng nói, ta đây cùng ngươi nói một chút trước kia ngươi cùng tẩu tử chi gian sự đi. Tạ viên trí minh bạch tâm tư của hắn, cười gật đầu nói thanh hảo. Tuy rằng chúng ta là một cái đội, nhưng kỳ thật ngươi cùng tẩu tử phía trước cũng không thân, từ tương nhìn đến kết hôn bất quá thấy ba lần liền kết hôn, lần thứ ba vẫn là trở về bãi rượu thời điểm, bãi rượu ngày thứ ba ngươi liền rời đi Rời đi trước một ngày ta giống như nghe được ngươi cùng tẩu tử cãi nhau, giống như còn nhắc tới chu thần tên, chu thần là thanh niên trí thức. Nói nơi này, tạ viện hướng nước mắt nhìn thoáng qua tạ viện trí, thấy hắn thần sắc tự nhiên mới lại tiếp theo mở miệng. Nghe được lâm tú quên thiết kế làm trong đội người phát hiện chu thần cùng từ thiến rèm pha khi, tạ viện trí nhịn không được tưởng chẳng lẽ sinh bệnh sau lâm tú quyên chẳng lẽ thay đổi cái tim, nhớ tới hắn trọng sinh, lại cảm thấy này tựa hồ cũng không có gì không có khả năng. Cho nên đại ca liền tính về sau ở bên ngoài nghe được những người đó khua môi múa mép cũng không cần tin tưởng hảo sao. Tạ viện hướng biết trong đội có người lòng có nhiều hắc, nhiều nhận không ra người hảo, cho nên trước tiên cấp tạ viện trí đánh dự phòng châm. Thấy hắn là thật sự giữ gìn lâm tu quên, tạ viện trí khỏe môi gợi lên một cái nho nhỏ độ cung tới, dối tay vô vô hàn lưng, thấp giọng nói. Ta đã biết, đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai không phải còn muốn đi học sao. Nghe được bên tai chuyển đến lâu dài lại đều đều hô hấp ghi. Tạ viên trí mới chậm rãi mở mắt, trong lòng làm cái quyết định, nếu Trang mất trí nhớ, đơn giản liền Trang cái hoàn toàn đi, cũng coi như là cho hắn cùng Lâm Tú Quyên hai người làm lại hiểu biết đối phương cơ hội. Tạ viên trí đời trước không có tái hôn, cho nên cũng không biết bình thường phu thế là như thế nào ở chung, cho nên này sẽ lại bắt đầu may mắn phía trước nói dối mất trí nhớ quyết định. Lâm Tú Quyên nguyên bản cho rằng chính mình sẽ bởi vì đột nhiên chết mà sống lại tạ viên trí mà mất ngủ, ai biết đầu một dính lên gối đầu liền ngủ rồi. Vừa sáng như cũng là bị trong viện gà gáy thanh đánh thức, lâm tú quyên ở trên giường dối thân tứ chi, chờ đến hoàn toàn thanh tỉnh mới rời giường. Một đêm ngủ ngon nàng cảm thấy chính mình ngày hôm qua chính là chui giúp vào sườn châu, trở về liền trở về bãi, dù sao mất chi nhớ, chính mình coi như trong phòng đột nhiên nhiều một người liền hảo, trong lòng cũng âm thầm cầu nguyện hắn dứt khoát đừng khôi phục ký ức, chờ đến nàng vào đại học 1 phép 2 tán là được. Hơn nữa tạo viện trí đã trở lại, hồ yến hoa bọn họ cũng sẽ không nghĩ biện pháp thuốc dục hôn. Như vậy tưởng tượng, Lâm Tú Quyên cảm thấy Tạ Viễn Trí đã trở lại cũng khá tốt. Nghĩ thông suốt sau Lâm Tú Quyên vẻ mặt cao hứng đi phòng bếp chuẩn bị làm cơm sáng, không nghĩ tới mới vừa đi đến phòng bếp liền nghe được bên trong chuyển đến động tĩnh. Lâm Tú Quyên nhịn không được suy đoán chẳng lẽ là Tạ Viễn Hướng, mới vừa đi đi vào liền nhìn đến vẻ mặt tươi cười Tạ Viễn Trí ôn thanh nói, "Ngươi lại đi ngủ một hồi, cơm hảo ta làm Viễn đỉnh kêu ngươi." Chương 34. Lâm Tú Quyên người này, lãnh điệu ý thức có chút nghiêm trọng, ở Tạ gia mấy tháng Phòng bếp nghiễm nhiên đã bị nàng quy hoạch vì nàng địa bàn, cho nên lúc này nhìn đến tạ viễn trí thế nhưng không chào hỏi liền xuất hiện ở phòng bếp, nàng nháy mắt không vui, cũng may lý trí nói cho nàng tạ viễn trí mới là chủ nhân nhà này, nàng khỏe môi xả ra một cái giả cười tới, ngựa khí cũng cực độ có lệ, người đại thương chưa lành, phải nên là hảo hảo nghỉ ngơi thời điểm, này đó việc nhỏ ta tới liền hảo. Nói trực tiếp đoạt quá trong tay hắn đồ làm bếp, sau đó lại đem người đẩy đi ra ngoài. Tuy rằng lâm tú quên trên mặt mang theo cười Nhưng tạ viên trí rõ ràng cảm nhận được nàng không vui, trong lúc nhất thời, hắn có chút ốc. Tạ viên trí lại về phòng thời điểm trên giường tạ viên hướng đánh ngáp nhìn về phía cửa người, có chút kinh ngạc, đại ca ngươi khởi sớm như vậy. Thói quen, tuy rằng không ở bộ đội, nhưng này thói quen lại không đổi được. Tạ viên trí ngữ khí ôn hòa. Lúc này trong phòng bếp truyền đến bất đồng ngày xưa thanh âm, tạ viên hướng một cái giật mình, theo sau chậm rãi nhìn về phía tạ viên trí, đại ca ngươi tiến phòng bếp. ân Bất quá ngươi tẩu tử giống như không cao hứng. Đến bây giờ tạ viễn trí đều còn có chút không rõ lâm tú quên vì cái gì không cao hứng. Tẩu tử không thích chúng ta tiến phòng bếp, cho nên đại ca về sau không cần tiến phòng bếp. Đây cũng là tạ viện hướng cân nhắc đã lâu mới hiểu được sự. Phía trước hắn rất nhiều lần dậy sớm làm cơm sáng. Ai biết lâm tú quên không những không có khen hắn ngược lại còn có chút không cao hứng. Sau lại hắn liền minh bạch, phòng bếp liền cùng tẩu tử phòng giống nhau. Nàng không thích người khác chưa kinh cho phép liền đi vào Nguyên lai like là như thế này, kia nàng còn có hay không cái gì kiên kỵ ngươi một liền nói cho ta. Nếu Hạ quyết tâm phải hảo hảo ở chung, tự nhiên muốn hỏi thăm rõ ràng nàng yêu thích. Tạ Viện Hướng nghe vậy có chút cao hứng, xem ra tối hôm qua nói đại ca nghe lọt được, biết muốn lấy lòng tẩu tử. Trong nồi cháo nấu sôi chào khi, Lâm Thú quên đem chuẩn bị tốt cục bột nắm thành ngật đắp ném vào đi, theo sau động tác nhanh nhẹn đem vừa rồi chọn tốt rau dại đặt ở bên cạnh trong nồi xước một lần thủy vất lên phóng điểm muối cùng hồng du ớt cay rau trộn. Chờ đến trong nồi cơm không sai biệt lắm hảo, Lâm Tú quên đối với cửa sổ chiều trong viện la lớn, viên hướng, viện đỉnh, chuẩn bị ăn cơm. Nhìn vui sướng chiều phòng bếp chạy tới một đôi đẹp mội, tạ viện trí thế nhưng có một loại bị bỏ qua cảm giác, ý thức được ý nghĩ của chính mình, hắn không cấm có chút buồn cười, chính mình này xem như tranh sủng sao. Chờ tạ viện trí đi theo tới rồi bàn ăn, mới phát hiện trên bàn giống như không có hăn chén, lúc này bên cạnh Lâm Tú quên vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ vô vô đầu mình, à... Thực xin lỗi, đã quên ngươi đã đã trở lại, ta hiện tại đi cho ngươi thành cơm. Tạ ra huynh mội ánh mắt đã sớm bị rau dại hấp dẫn đi qua, trong lúc nhất thời thế nhưng cũng không chú ý tới thiếu cái chén. Nay sẽ nghe được Lâm Tú Quyên nói mới phản ứng lại đây, còn không quên chiếu cố tạ viên trí, đại ca, ngươi có thể trước nếm thử cái này. Tạ viên trí xác định chính mình vừa rồi thấy nàng trong mắt chợt lóe mà qua rào hoạt, cho nên đây là nàng ở cùng chính mình biểu đạt buổi sáng chính mình tự tiện tiến phòng bếp sự sao. Lâm Tú Quyên chạy chậm vào phòng bếp, nàng khỏe môi mang theo nhàn nhạt ý cười, không sai, nàng chính là cô ý, ai làm chính mình khó chịu đâu, tuy rằng có chút đấu chí nhưng hắn vừa rồi kinh ngạc mờ mịt biểu tình vẫn là lấy lòng đến nàng. Bên này tạ viên trí không có động chiếc đũa, mà là ngự khi nhàn nhạt nói, chờ các ngươi tẩu tử tới lại cùng nhau ăn. Hắn nói âm vừa ra, tạ viên hướng cùng tạ viễn đỉnh có chút xấu hổ bông chiếc đũa. Lâm Tú Quyên lại bưng bắt cơm ra tới thời điểm nhìn đến bọn họ đều bông hiểu như thế nào không ăn. Tạ Viễn Đình vẻ mặt ngoan ngoãn, chờ tẩu tử ngươi cùng nhau ăn. Lâm Tú quên bật cười, không có việc gì, đợi lát nữa các ngươi còn muốn đi học đâu, ăn trước đi. Tạ Viễn Trí ở bộ đội bên kia thức ăn khẩu vị luôn luôn thanh đạo, nguyên bản cho rằng tối hôm qua ớt ma cá liền rất cay, không nghĩ tới sáng sớm rau trộn rau dại cũng như vậy cay, trước đó không có chuẩn bị hắn tay thẳng hò khan. Lần này Lâm Tú Quyên đảo không phải cố ý, trong nhà hồng du ớt là nàng đặc chế, hương vị sắc thật thực hay Tối hôm qua nàng thấy Tạ Viễn Trí ăn ớt ma cá cũng vẻ mặt như thường, còn tưởng rằng hắn có thể ăn cay đâu. Lâm Thú Quyên không biết chính là tối hôm qua Tạ Viễn Trí đều là ăn cơm trước lại dùng nữa hơn nữa mỗi lần chỉ ăn một chút đồ ăn, cho dù như vậy cuối cùng cũng bị cay ra một thân hãng tới. Tạ Viễn Đình lại nghe được Tạ Viễn Trí ho khan thời điểm đã chạy đến phòng bếp đi đổ nước, hợp với uống lên một cốc nước lớn Tạ Viễn Trí mới giảm bớt lại đây. Chờ đến Tạ Viễn Trí khôi phục lại, Lâm Thú Quyên vẻ mặt xin lỗi, xin lỗi Không biết ngươi không thể ăn cay. Không có việc gì, ta sẽ nỗ lực thích hướng các ngươi khẩu vị. Rốt cuộc hiện tại tam so một, hắn mới là không hợp đàn cái kia. Tuy rằng Lâm Tú Quyên xin lỗi thực chân thành, nhưng nàng nhưng không tính toán vì tạo viện trí thay đổi nàng nấu ăn khẩu vị, cho nên nghe được hắn nói sau đối hắn hảo cảm hơi chút nhiều như vậy một chút, thực hảo, còn biết đa số phục tùng số ít đạo lý. Lâm Tú quên thích nấu cơm nhưng không thích rửa chén, ngày thường rửa chén sự đều là bọn họ hai anh em thay phía tới. Lần này tạ viễn trí ngoài ý muốn xem đã hiểu ánh mắt của nàng, đứng dậy nói, ta đi rửa chén. Lâm Tú Quyên vừa lòng gật gật đầu, ta đây đi thượng. Công! Nói lên bắt đầu làm việc, tạ viễn trí dừng lại bước chân đối bọn họ ba người nói, ở đi xưởng dệt đưa tin trước ta mỗi ngày cũng nên đi bắt đầu làm việc mới là. Nói xong nhớ tới chính mình còn cùng người khác ước hảo một tháng sau chuyển nhà sự tạ viễn trí không khỏi có chút đau đầu. Lâm Tú Quyên dơ dơ lên mày, người muốn đi xưởng dệt đi làm. Kêu về sau mua bố không phải phương tiện nhiều, mỗi lần đi chợ đen đều rất khó mua được hợp tâm ý màu sắc và hoa văn, nếu hắn thật sự đi xưởng dệt đi làm đảo cũng khá tốt. Nhất mấu chốt chính là hắn đi làm chính mình không phải lại tự do sao. Tạ viên trí gật gật đầu, theo sau giải thích nói, thủ trưởng an bài, ta tính toán đến lúc đó mang các ngươi cùng nhau vào thành đi. Ngươi một người tiền lương có thể dưỡng khởi chúng ta bốn người sao. Lâm Tú Quyên tuy rằng tưởng vào thành, nhưng nhưng không nghĩ cùng tạ viễn trí cùng nhau. Đến lúc đó trong thành phòng ở nhưng không có nơi này như vậy rộng mở. Dù sao Ly đưa tin thời gian còn có 3 tháng thời gian, đến lúc đó lại xem đi. Lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng trong lòng lại nhịn không được cân nhắc có phải hay không nên cấp Lâm Tú quên mua cái công tác, đời trước cái kia Lâm Tú quên trong thành công tác chính là nàng phía sau nam nhân kia thế nàng mua. Hôm nay Tây lĩnh đại đội nhất đứng đầu đề tài phi tạ viễn trí chết mà sống lại tin tức, nghe nói hắn còn bị an bài vào sửng rệt, lại nghĩ đến hắn phía trước tiền ăn ủi Trong đội người kêu kêu một cái hâm mộ. Bất quá thực mau liền có người nghĩ vậy mấy tháng qua Lâm Tú quên Thường xuyên tử trong thành mùa trở về bao lớn bao nhỏ, không khỏi lại bắt đầu vui sướng khi người gặp họa, Tiền An ủi phòng trừng đã bị nàng phá của không sai biệt lắm đi, lúc này xem nàng như thế nào cùng Tạ Viễn trí báo cáo kết quả công tác. Lâm Tú lệ ngày hôm qua cùng Lâm Ái Quốc đi công xã thời điểm liền biết tin tức này, nàng là thiệt tình thế Lâm Tú quên cao hứng, rốt cuộc ở cái này nên đại, vô luận cái gì nguyên nhân, nhị hôn luôn là sẽ thấp người một đoạn. So với Lâm Tú Lệ chúc phúc thái độ, Lâm Tú Mỹ liền hiện có chút điên khủng, nàng có chút không thể tin được bắt lấy hắn ba Lâm Ái Dân tay háo, "Ba, bọn họ nói chính là thật vậy chăng? Lâm Tú quên nam nhân thật sự tồn tại đã trở lại." Lâm Ái Dân một phen chụp bay, nàng lôi kéo chính mình ống tay áo tay, tức giận nói, "Loại sự tình này còn có thể nói bậy không thành, như vậy nhiều người đều đã nhìn đến tạ gia lão đại, khẳng định là thật sự." Mới vừa vào nhà Trương Lĩnh Phong vừa vặn nghe được lời này, một cái tát chụp đến Lâm Tú Mỹ trên đầu. Nhân ra nam nhân trở về không trở lại quan ngươi đánh giắm, nhanh lên đừng cọ sát, cùng chúng ta một khối xuống đất đi. Không phải còn muốn hơn hai năm mới có thể trở về sao? Lâm Tú Mỹ cắn cắn khỏe môi, lần này tạ viên trí đột nhiên trở về làm nàng có chút hóng mất, vì cái gì càng ngày càng nhiều sự cùng đời trước trở nên không giống nhau, rõ ràng liền không. Nên là như vậy. Ngươi lầm nhầm lầm nhầm nói cái gì, ta nói cho ngươi Lâm Tú Mỹ ngươi đừng lại đi xúc cái gì rủi ro à? Chu Xuân Hoa vẻ mặt cảnh cáo. Đáng tiếc Lâm Tú Mỹ vẫn luôn đắm chìm ở chính mình trong ý thức căn bản liền không nghe được, Lâm Tú Mỹ hiện tại thực sợ hãi, nàng sở dĩ tự tin 10 phần bất chính là bởi vì nàng rõ ràng biết rất nhiều sự kế tiếp phát triển, nhưng càng ngày càng nhiều sự xuất hiện lệnh lạc, cái này làm cho nàng như thế nào không sợ hãi. Tạ viên trí mất trí nhớ sự chỉ có Lâm Ái Quốc một nhà cùng bọn họ biết, liền ở Lâm Tú quên chuẩn bị đi bắt đầu làm việc thời điểm Lâm Văn Dương đột nhiên lại đây, trực tiếp lấy quá nàng trong tay chìa khóa, hôm nay ta thế ngươi đi bắt đầu làm việc. Người liền mang theo viễn trí ở trong đội truyền động truyền động, không chừng hắn là có thể nhớ tới cái gì. Nhớ tới tối hôm qua Hồ Yến Hoa hận không thể lập tức đem hai người ném tới một cái nhà ở làm cho bọn họ chạy nhanh sinh cái hoa ra tới tính toán. Lâm Văn Dương rất là đồng tình nhìn Lâm Tú quên liếc mắt một cái. Cho rằng tạo viễn trí đã trở lại nàng liền nhẹ nhàng, vậy mười phần sai, này không thể thuốc dục hôn, còn có thể dục sinh đâu. Lâm Tú quên bị Lâm Văn Dương xem nổi ra gà đều phải đi lên, nàng nhịn không được dối tay chụp hạ hàn bối. Ngựa khí bất mát nói, người đó là cái gì ánh mắt? Đương nhiên là đồng tình ánh mắt. Này mấy tháng thời gian hắn chính là hiểu biết Lâm Tú Quyên không ít kinh người tư tưởng, cho nên muốn khởi hồ yến hoa tính toán, càng thêm đồng tình nàng. Chờ đến tạ viện hướng bọn họ đều đi học đi, trong viện cũng chỉ thừa Lâm Tú Quyên cùng tạ viện trí, nhớ tới Lâm Ái Quốc phân phó, Lâm Tú Quyên dù cho không muốn nhưng vẫn là đi đến tạ viện trí trước mặt, người tưởng đi trước chạy đi đâu đi. Kỳ thật Lâm Tú Quyên cũng minh bạch Lâm Quốc ý Mang đạt viễn chí tìm ký ức là giả, nói cho những người đó nàng lầm tú quên nam nhân đã trở lại mới là thật. Đi trước nhà các ngươi đi, không nhớ rõ bọn họ đã thực thất lễ, trở về lại không đi bái phòng liền càng không thể nào nói nổi. Cũng may hắn đi công xã phía trước ở cung tiêu xã mua không ít đồ vật trở về tính toán mang cho viện hướng bọn họ. Lâm Tú quên tự nhiên không có dị nghị, bất quá nhìn đến hắn lấy ra tới sữa mạch nha cùng đường đỏ vẫn là có chút kinh ngạc, khi nào chuẩn bị? Ngày hôm qua đi công tiêu xã mua, có điểm đơn sơ. Lần sau bổ khuyết thêm. Tạ viên trí vẻ mặt nghiêm túc, rốt cuộc tính lên này xem như hắn hôn sau lần đầu tiên tới cửa. Lâm Tú quên đảo không phải thực để ý, hiện tại trong nhà có Lâm Văn Dương mỗi tháng trợ cấp 10 khối, đảo cũng không thiếu này đó. Bất quá nàng vẫn là đi phòng bếp cầm chút nàng phía trước ở trong thành đổi hàng khô, nàng tuy rằng không thèm để ý, nhưng này cũng coi như là lệ nghĩa vấn đề, nàng nhưng không nghĩ bị bên ngoài người nhắc mãi. Hai người mới vừa đi đến viện môn khẩu, liền nhìn đến Lâm Tú lệ vẻ mặt vội vã chạy tới. Trường 35. Lâm Tú quên mí mắt nhịn không được ngẻ dự, nữ chủ như vậy vội vàng, chẳng lẽ lại là đã xảy ra chuyện gì? Cũng may thực mau liền có đáp án, Lâm Tú lệ là tới mượn xe đẩy tay, Chu Vân Hoa đã thấy đỏ, sinh hài tử vốn dĩ chính là ở quỷ môn quan đi một chuyên sự, càng đừng nói Chu Vân Hoa này một thai hoài giống còn không tốt, cho nên Lâm Tú lệ lực bài chúng nghị quyết định đưa nàng đi bệnh viện sinh. Như vậy ít nhất có thể bảo đảm vạn nhất phát sinh cái gì ngoài ý muốn ở bệnh viện có thể cùng với cứu giúp. Hồ Yến Hoa không có chậm trễ từ phòng tạp vật đẩy ra xe đẩy tay cho nàng Mau đi đi, sinh hải tử chính là đại sự Cảm ơn đại bà Nương, ta đây đi trước Nói xong chiều tiến vào lâm tú quên cùng tạ viễn trí gật gật đầu liền đẩy xe đẩy tay trở về nhà họ lâm Nguyên bản nàng còn nghĩ chờ 2 ngày sáng sớm làm việc đúng giờ xe trực tiếp đi bệnh viện Nào nghĩ đến hôm nay liền bắt đầu phát tác Lúc này nhà họ lâm sân loạn làm một đoàn Cho dù đã phân ra, Trương Vĩnh Phương vẫn là gân cổ lên nói Lao nhị liền ngươi tức phụ tinh quý có phải hay không, lão nương năm đó sinh ngươi vẫn là ở điền bá sinh đâu, liền nàng một ngày tiểu khí còn muốn đi bệnh viện sinh, đi bệnh viện không cần tiền sao, hoa chính là giấy bản sao. Chù vân hoa lúc này trừ bỏ thấy hồng cũng bắt đầu đau từng cơn, này sẽ nàng chính bắt lấy lâm tú bình tay chờ lâm tú lệ trở về, nghe được Trương Vĩnh Phương nói nhịn không được những mày, này đều phân ra, bọn họ xài như thế nào tiền cùng bọn họ có quan hệ gì. Bởi vì so dự tính sinh sản thời gian sớm chút cho nên này sẽ lâm ái đảng đang ở thu thập đi bệnh viện đồ vật, liền không để ý đến Trương Vĩnh Phương nói. Thấy bọn họ không ra tiếng, Trương Vĩnh Phương càng thêm cảm thấy chính mình có lý, tuy rằng phân ra, nhưng chính mình rốt cuộc là bọn họ mẹ ruột, nghĩ như vậy, nàng liền trực tiếp đánh nhịp nói, đều lúc này còn đi cái gì bệnh viện, lại không phải đầu thai sẽ không sợ sinh ở trên đường sao, ta làm tú Mỹ đi tìm vương bà tử tới đón sinh. Đem đi bệnh viện tiền tiết kiệm được tới hiếu kính nàng cũng là tốt. Mắt thấy lâm tú Mỹ liền phải ra sân. Chú Vân Hoa chịu đựng đau nói, không cần mẹ, chúng ta đã cùng bệnh viện nói tốt ở bệnh viện sinh, tiền đều đã cho. Lâm Tú Lệ sợ bọn họ không đi, xác thật là như thế này cho bọn hắn nói, rốt cuộc thời đại này người đi bệnh viện quan niệm còn không cường, đặc biệt là sinh hài tử sự, thường xuyên nghe được những người đó vẻ mặt tiêu ngạo nói chính mình ở điền bá hàng khô hoặc là trên núi làm việc đều thuận tiện đem hài tử sinh, xem những người đó vẻ mặt tiêu ngạo, Lâm Tú Lệ cũng không biết nên nói bọn họ là xuẩn vẫn là may mắn. Lại là lâm tú lệ nha đầu này chủ ý, lão nhị cùng chính mình ly tâm, nhị phòng phân ra đi đều là nha đầu này làm ra tới sự, cho nên Trương Vĩnh Phương tiêm giọng nói nói, nàng một. Cái tiểu nha đầu biết cái gì, nào có hài tử còn không có sinh ra được trước đưa tiền đạo lý, chẳng lẽ là bị người lừa gạt. Chú Xuân Hoa nghĩ đến gần nhất hai phòng đối lập, cũng đi theo phụ hòa nói, chính là, nhị ca nhị tẩu không phải ta nói các người, các người như thế nào có thể tùy ý tú lệ sàng bậy đâu, có kia tiền lấy tới hiếu kính ba mẹ không hảo sao. Một hai phải đưa đến kẻ lừa đảo trong tay đi. Bất quá chính là hai câu lời nói công phu, liền chắc chắn Lâm Tú Lệ là bị người lừa, cho nàng khấu thượng một cái cấp kẻ lừa đảo đưa tiền ngũ Ta có hay không bị người lừa liền không nhọc mãi cùng tam thẩm nhọc lòng, bắt đầu làm việc đã đến giờ các ngươi không tính toán đi bắt đầu làm việc sao. Nói xong không hề để ý tới bọn họ lấy quá bên cạnh Lâm Tú Bình đã sớm lấy ra tới chăn bông phô ở xe đẩy tay thượng, sau đó hai tỷ bội đỡ nàng nằm trên đó. Lâm Tú Lệ nhìn lướt qua Không ở trong sân phát hiện lâm ái đảng thân ảnh, không khỏi những mày, ba đâu. Ở trong phòng thu thập đồ vật đâu. Lâm Tú Bình nói. Lúc này lâm ái đảng rốt cuộc dẫn theo hai đại bao từ trong phòng ra tới, còn không đợi lâm Tú Lệ mở miệng, bên cạnh Trương Vĩnh Phương lại bắt đầu làm yêu, lao nhị, ngươi tức phụ nhìn hảo hảo, thế nào cũng phải đưa đến bệnh viện đi sinh sao. Ơn, bác sĩ nói nàng này một thai thai vị bất chính, đến đi bệnh viện mới an toàn. Lâm Ái Đảng nói đem trong tay đồ vật phóng tới Chu Vân Hoa bên chân liền chuẩn bị xe đẩy đi. "Phi, cái gì thai vị bất chính? Chúng ta Tây Linh đại đội nhiều như vậy sinh hải tử nữ nhân cũng không gặp ai đi bệnh viện, liền nàng một người đặc thù đúng không? Người đây là sắp hỏng rồi Tây lĩnh đại đội quy củ a." Trương Vĩnh Phương vẻ mặt tận tình quyến bảo, một bộ vì hắn suy xét bộ dáng. "Này đó nào có mạ người quan trọng, mẹ, chúng ta còn vội vã đi bệnh viện, chờ sinh ta tới cấp các ngươi báo tin vui a." Nói đẩy xe trực tiếp ra sân. Không biết có phải hay không cố ý, xe đẩy tay bánh xe còn nghiền đến chu xuân hoa chân, đau nàng ở trong sân chửi âm lên. Lâm Tú Lệ nhìn cười ý nhìn về phía bên cạnh Lâm Ái Đảng, nhỏ giọng nhắc nhở nói, ba, ngươi vừa rồi nghiền đến tam thẩm chân. Lâm Ái Đảng vẻ mặt mê mang, ta liền nói vừa rồi cái gì lót vừa xuống xe luân, nguyên lai là ngươi tam thẩm chân A. Lâm Tú Lệ trong lúc nhất thời thế nhưng không biết hắn là thật hàm hậu vẫn là bạch thiết đen, khỏe môi dơ lên một mặt ý cười, mẹ này không phải đầu thai Chúng ta đến hơi chút mau một chút, đừng đến lúc đó sinh ở trên đường. con đứng ở bên ngoài làm gì, mau tiến bảo, mau tiến bảo. Hồ Yến Hoa chừng mắt nhìn liếc mắt một cái đứng ở sân cửa Lâm Tú Quyên sau đó vẻ mặt ôn hòa đối tạ viễn trí nói. Lâm Tú Quyên nhịn không được mắt trợn trắng, này không hiểu rõ còn tưởng rằng tạ viễn trí mới là thân sinh, muốn hay không như vậy khác nhau đối đãi Xem, hai người trong tay đồ vật, Hồ Yến Hoa sụ mặt, tới liền tới, còn lấy cái gì đồ vật, nhiều khách khí. Tạ viễn trí vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói, hẳn là, dù sao cũng là lần đầu tiên tới cửa. Lâm Ái Quốc đã đem tạ viễn trí cơ bản tình huống nói cho người trong nhà, Hồ Yến Hoa nhịn xuống hồng con mắt nói, này nửa năm chính là khổ ngươi. Phía trước nàng cực lực duy trì lâm tú quên tái giá, không phải bởi vì không thích tạ viễn trí, mà là sở hữu cùng đương mẹ nó tâm tư giống nhau, hy vọng nữ nhi có thể tìm cái dựa vào. Đều nói con rể như con rể, bọn họ vẫn luôn cảm thấy tạ viễn trí người này thật sự bằng không cũng sẽ không chủ động đưa ra kết thân ý tưởng, hiện nay hắn sống ở trở về kia quả thực là ở hào bất quá, rốt cuộc hắn vẫn luôn là bọn họ trong lòng tốt nhất con rể người được chọn. Lâm Tú Quyên xem tạ viện trí có chút vô thối nhìn thoang qua, có chút bất đắc dĩ tiến lên mở miệng nói, mẹ, chuyện quá khứ ta cũng không nhắc lại, này sinh hoạt sao, quan trọng nhất chính là về phía trước xem. Hồ Yến Hoa lau lau chính mình trên mặt nước mắt, đúng vậy, ta Tú quên nói rất đúng, các người hôm nay liền lưu tại trong nhà ăn cơm. Viên trí thích ăn gạo nếp cơm, ta làm ngươi tẩu tử đi cách vách chu thím nơi đó đổi điểm trở về. Tạ viên trí không nghĩ tới hồ yến hoa còn nhớ rõ chính mình yêu thích, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc nguồn ngang, nỗ lực đem đời trước sự coi như ác mộng, tận lực không cần đi hồi tưởng. Bởi vì hắn hiện tại là mất trí nhớ trạng thái, cho nên giống nhau đều không mở miệng, liền nghe lâm tú quên cùng nàng nhà mẹ để người kéo việc nhà, ngẫu nhiên các nàng cũng phải hỏi chính mình hai câu, hắn chỉ cần phụ họa hai tiếng chính là mẹ này nhị thẩm sinh đã có phải hay không cũng nên đường lễ. Tuy rằng bọn họ quá kế đi ra ngoài, tính lên cũng vẫn là thân thích, Lâm Tú Quyên nhớ rõ ở nông thôn thực nhìn chúng lễ tiết này đó. Hồ Yến Hoa hồi tưởng Hạ Lâm Tú Quyên kết hôn thời điểm nhị phòng đưa lễ, vì thế mở miệng nói, đưa cái hai khối tiền lại thêm 10 cái trứng gà liền xấp xỉ. Lâm Tú Quyên gật gật đầu, tỏ vẻ nhớ kỹ, tính toán chờ Chu Vân Hoa từ bệnh viện trở về liền đem lễ cấp đưa qua đi. Các ngươi hiện tại cũng là một cái môn hộ, về sau này đó nhân tình lối đời cần phải nhớ kỹ. Các ngươi kết hôn thời điểm ta nhớ rõ ngươi ba làm người viết danh mục quả tạo, đợi lát nữa ta tìm ra cho các ngươi, về sau có cái gì việc hiếu hỉ, các ngươi liền chiếu bọn họ lúc ấy tặng lễ tiêu chuẩn thêm một chút liền thành. Hồ Yến Hoa nói xong tự giác có chút vui mừng, Tú Quyên thật là càng ngày càng hiểu chuyện. Tạ viên trí hắn ba bên này đã sớm không có cái gì thân thích, mẹ nó bên kia thân thích ở cha mẹ qua đời khi, liền tưởng đem đệ mội tiếp nhận đi, làm hắn môi tháng cấp 20 khối sinh hoạt phí bị hắn tự tuyệt sau mà chặt đứt quan hệ Hắn một tháng tiền trợ cấp liền hơn 20, đảo không phải. Hắn liên tiếp kia 20 đồng tiền, mà là biết mấy cái mợ làm người cùng với ông ngoại bà ngoại tâm tư, đến lúc đó kia tiền chỉ sợ tất cả đều hoa ở mấy cái biểu đệ trên người không nói, viện hướng bọn họ qua đi còn phải giúp đỡ làm việc, cho nên hắn tình nguyện tiêu tiền làm bà con xa thím chiếu cố bọn họ. Hồ Yến Hoa biết tạo viện trí cùng hắn cứu cứu bên kia quan hệ không tốt, rốt cuộc hắn kết hôn, mấy cái thân cứu cứu chính là cái gì lễ cũng chưa đưa quá ngẫm lại cũng thật là làm người thất vọng buồn lòng. Mấy người nói chuyện công phu Lâm Ái Quốc từ bên ngoài đã trở lại, Hồ Yến Hoa có chút kinh ngạc, hôm nay sớm như vậy liền đã trở lại. Tú lệ không phải đưa nàng mẹ đi bệnh viện sao, vườn trái cây bên kia không có gì sự ta liền đã trở lại. Lâm Ái Quốc nói xong chiều tạ viên trí gật gật đầu, sau đó cười nói, hôm nay chúng ta già hai cần phải hảo hảo uống một chén mới lả. Hồ Yến Hoa nghe vậy chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, viễn trí lúc này mới vừa khỏi hẳn, sao có thể uống rượu Lâm ái quốc có chút ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, xem ta này không phải cao hứng đều đã quên việc này sao. Hiện giờ lo lắng nhất tiểu nữ nhi không chỉ có không cần thành nhị hôn, còn càng ngày càng hiểu chuyện, hắn có thể không cao hứng sao. Này nhưng không, ba ngày thường trừ bỏ tiết nhất lễ lạc mới có thể uống hai khẩu, này không phải nhìn đến chú rể mới tới cửa cao hứng sao. Thay đổi gạo nếp trở về tiền ái anh cũng ở một bên hát đệm nói. Trong lúc nhất thời trong phòng không khí thập phần vui sướng, Nhưng thật ra Lâm Tú quên có chút quan tâm hiện giờ vườn trái cây tiến độ, rốt cuộc này nhưng liên quan đến Lâm ra một nhà tiền đồ. Nhắc tới vườn trái cây bên kia, Lâm Ái Quốc trên mặt ý cười càng sâu, năm nay kết quả lượng là năm trước gấp 2, đến lúc đó trở thành thuộc sau nhìn xem hương vị. Chờ đến lúc đó đem này biện pháp cấp công xã bên kia, năm nay tiên tiến đại đội phi bọn họ tây lĩnh đại đội mặc Trúc, nói không chừng công xã bên kia còn sẽ cho Tú Lệ an bài cái cái gì công tác. Nhớ tới Lâm Tú Lệ, tự nhiên liền không tránh được nhớ tới Cố Minh Trác. Lâm Ái Quốc không khỏi thở dài, cũng không biết bọn họ khi nào có thể sửa lại án sự sai, bằng không thật sự đáng tiếc như vậy thông minh hải tử. Quả nhiên, có nữ chủ quang hoàn ở, vườn trái cây sự khẳng định có thể thành, Lâm Tú Quyên nhìn thoáng qua Lâm Ái Quốc rồi sau đó mở miệng nói, chờ việc này thành, ba người đến công xã thời điểm thuận tiện hỏi thăm hạ cấp nhị ca mua công tác sự. Nghe được Lâm Tú Quyên nói, tạ viễn trí không khỏi ngẩn đầu nhìn nàng một cái, trong mắt cảm xúc chợt lué mà qua, làm người sờ không rõ hắn suy nghĩ cái gì. Bất quá 3 ngày thời gian, vẻ mặt không khí vui mừng lâm ái đảng liền trở về báo tin vui, Chu Vân Hoa sinh, sinh một cái đại béo tiểu tử. chương 36 Chu Vân Hoa sinh cái tiểu tử tin tức truyền tới Tây Lĩnh Đại đội, có người vui mừng có người yêu. Dù cho Trương Vĩnh Phương bất công lão tam lâm ái dân, nhưng lâm ái đảng rốt cuộc cũng là trên người nàng rơi xuống một miếng thịt, này sẽ biết được Chu Vân Hoa cấp nhà họ lâm thêm Nam Đinh, làm lão nhị có hậu, nàng cũng rất vì bọn họ cao hứng, trong lòng cũng bắt đầu thu xếp một ít việc Rốt cuộc ai nhi này cũng là hắn nhà họ Lâm Nam Đinh, hiện tại trong nhà liền Lâm Văn Đào một cái tôn tử, người vẫn là thiếu chút. So với Trương Vĩnh Phương cao hứng, tam phòng người liền không cao hứng như vậy, Chu Xuân Hoa biết tin tức sau trực tiếp một cái tắt chụp ở Lâm Tú Mỹ trên đầu, nếu không phải ngươi mỗi ngày nghiệm nàng trong bụng chính là cái tiểu tử, nàng như thế nào sẽ thật sự sinh cái tiểu tử ra tới. Này Chu Vân Hoa sinh tiểu tử ra tới, về sau Lâm thiết trụ bọn họ hai vợ chồng ra đồ vật liền không phải nhà bọn họ Văn Đào độc nhất phân còn phải phân cho lão nhị ra tiểu tử một phần, nghĩ đến đây, nàng không khỏi hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Tú Mỹ liếc mắt một cái. Lâm Tú Mỹ này sẽ trong lòng bất ổn hoàn toàn cảm nhận được không đến Chu Xuân Hoa kia một cái tắt đau đớn. Nàng nhớ rõ đời trước nhị phòng chính là sinh tiểu tử này sau bắt đầu trở nên xuôi gió xuôi nước, nàng làm nhiều như vậy cũng chưa có thể thay đổi cái gì, chẳng lẽ nàng đời này vẫn là chỉ có thể giống đời trước ở quê nhà và cả đời sau. Chỉ cần nghĩ đến này ý niệm, Lâm Tú Mỹ liền chạy nhanh lắc lắc đầu, không. Nàng không cần vẫn luôn đãi ở nông thôn, nàng cũng muốn cùng lầm tú lệ Lâm tú quên giống nhau đi trong thành sinh hoạt, đều là nhà họ Lâm nữ Hải dựa vào cái gì các nàng là có thể so với chính mình quá hảo. Chu Vân Hoa lần này sinh nhi tử, tổng cảm thấy thở dài nhẹ nhõm một hơi cảm giác, rốt cuộc không cần sợ cái nhau bị người khác mắng tuyệt hậu, tưởng tượng đến nàng hiện tại cũng là có nhi tử người, cảm giác eo đều thẳng thắn không ít. Mẹ, bác sĩ nói ngươi sinh sản là thoát lực, hiện tại có chút suy yếu, muốn nghỉ ngơi nhiều. Xem Chu Vân Hoa ôm trong tay em bé không buông tay Lâm Tú Lệ có chút bất đắc dĩ mở miệng. Ta hiện tại tinh thần đâu, Tú Lệ ngươi mau xem, ngươi đệ đệ chính hướng chúng ta cười đâu. Nói còn mua ôm may em bé tay. Lâm Tú Lệ nhìn không được mắt trận trắng, trong lòng ngực hắn tiểu nhân nhi rõ ràng hiện tại liền đôi mắt đều còn không có mở, còn hướng nàng cười, nàng xem Chu Vân Hoa là sinh nhi tử liền trở nên xính ốc. Nàng rôi tay trực tiếp ôm quá nàng trong lòng ngực em bé, ngữ khí tuy rằng ôn hòa rồi lại chân thật đáng tin. Mẹ bác sĩ nói ngươi muốn nghỉ ngơi nhiều, đã đến giờ ta sẽ têu ngươi lên uy mãi. Tân sinh nhi mỗi cách ba cái giờ sau ăn một lần thì tốt rồi, Chu vân hoa lần này đại khái là bởi vì phân ra sau vẫn luôn tâm tình thoải mái, này một sinh hạ tới liền có mãi. Chu vân, hoa nguyên bản còn tưởng lại ôm một cái hài tử, nhưng xem lâm tú lệ vẻ mặt kiên trì, liền ngoan ngoắn nằm đến trên giường bệnh đi, nàng nguyên bản chính là dịu ngoan tính tình. Trước kia không phân ra, Trương Vĩnh Phương nói cái gì liền cái gì, sau lại phân ra Cũng biết đại nữ nhi đều là vì chính mình hảo, cho nên dần dần hết thể đều bắt đầu nghe Lâm Tú Lệ chú ý. Lâm Tú Lệ minh bạch Chu Vân Hoa hương phấn tâm tư, nhưng hiện tại chính là nàng mới vừa sinh sản xong ở cứ trong lúc thật sự rất quan trọng, hơi chút không chú ý liền sẽ rơi xuống bệnh căn, cho nên càng muốn giám sát hảo Chu Vân Hoa. Lâm Tú Lệ nhìn chầm chầm trong lòng ngực em bé, đỏ rực còn nhăn rung gió, thật sự rất xấu, cho dù mang theo thân tỷ lự kính nàng cũng nói không nên lời trái lương tâm nói tới khen hắn đang yêu. Trong lòng ngược hài tử ngủ đến cũng không an ủi, miệng nhỏ vẫn luôn ở động Lâm Tú Lệ dứt khoát đem hắn đặt ở Chu Vân Hoa bên cạnh, quả nhiên, đặt ở cùng nhau, mặc kệ là đại nhân vẫn là tiểu hài tử, thực mau liền an tính lại. Lâm Tú Lệ nhìn thoáng qua bên cạnh Lâm Tú Bình thấp giọng nói, mệt nhọc sao. Lâm Tú Bình lắc lắc đầu, còn không đây Nhìn Lâm Tú Bình đôi mắt nhìn chầm chầm vào trên giường hai mẹ con, Lâm Tú Lệ không khỏi lắc lắc đầu. Tuy rằng Chu Vân Hoa cùng Lâm Ái Đảng hai người không có bởi vì bọn họ là nữ nhi nguyên nhân liền đối bọn họ không tốt, nhưng mặc kệ nguyên thân vẫn là Lâm Tú Bình đều đã chịu Chu Vân Hoa ảnh hưởng, tính tình đều thực nội hướng thả tự ti yếu đối. Nàng biết dưới tình huống như vậy Chu Vân Hoa cùng Lâm Ái Đảng xem như tốt, tuy rằng muốn nhi tử, nhưng không có bởi vì các nàng là nữ nhi liền khắc khe các nàng, nhưng nguyên thân gia đình đối người tính cách ảnh hưởng thật sự rất lớn. Lâm Tú Bình hiện tại 9 tuổi, hy vọng còn có thể đem tính tình bẻ lại đây Đại khái là người gặp việc vui tâm tình sẵn khoái, Chu vân hoa sinh nhi tử vừa phun ngày xưa buồn bực, cả người đều trở nên tinh thần sáng láng, cho nên bất quá một ngày thời gian liền có thể xuất viện. Có người sẽ kiêng kỵ cùng xe gặp được còn ở ở cư sáng phụ, cho nên bọn họ hồi Tây lĩnh đại đội thời điểm như cũng là dùng xe đẩy tay đẩy chú vân hoa mẫu tử, dùng chăn đem hai người bao kín mít bọn họ mới xuất phát. Dọc theo đường đi, lâm ái đảng trên mặt tươi cười liền không có đoạn quá, hiện tại hắn cũng là có nhi tử người. Trăm năm về sau không sợ không ai cho chính mình quăng ngã buồn, mấy năm nay bởi vì không có nhi tử bọn họ một nhà bị nhiều ít chen ép cùng chửi rủa xem thường, này đó chỉ có chính bọn họ nhân tai biết, ngày hôm qua trở về báo tin vui trên đường hắn còn trộm khóc một hồi. Có nhi tử không chỉ có không cần lo lắng bị trong đội người khinh thường, hiện tại càng là không cần lo lắng về sau hai cái nữ nhi nhà mẹ để không có huynh đệ chống lưng, lâm ái đảng lau lau nước mắt, bọn họ một nhà cũng coi như là khổ tận cam lai. Từ nhà mẹ để trở về đã là trạng vạo, lâm tú quên xem. liếc mắt một cái bên cạnh tạ viễn trí thấp giọng nói, viễn hướng cùng viễn đỉnh phòng trừng cũng mau về đến nhà, ta đi cho bọn hắn nấu chén ngật đắc mặt tạm chấp nhận một đốn. Hôm nay lâm ra bên kia ăn cơm khai sớm, cho nên này sẽ hai cái tiểu ra hỏa cơm chiều còn không có tin tức. Có buổi sáng viễn hướng nhắc nhở, tạ viễn trí thử nói, ta đi cho ngươi trợ thủ. Không cần, ta một người liền có thể. Lâm tú quên không chút suy nghĩ liền trực tiếp cự tuyệt. Hai cái không thân người đã ở không lớn trong phòng bếp nên nhiều xấu hổ mới là Chờ Lâm Tú Quyên từ phòng bếp ra tới, hai anh em cũng vừa vặn về đến nhà Hai người trên mặt đều mang theo tươi cười Lâm Tú Quyên có chút tò mò nhìn bọn họ liếc mắt một cái Hôm nay như thế nào như vậy cao hứng Hôm nay trong trường học thật nhiều người đều biết đại ca đã trở lại Đều tưởng đi theo chúng ta cùng nhau trở về nhìn xem anh hùng trông như thế nào Tạ viễn đỉnh trong giọng nói là tràn đầy kiêu ngạo Tạ viễn hướng trong mắt đồng dạng đựng đầy kiêu ngạo Hôm nay ngay cả lão sư đều nói đại ca là anh hùng, Tạ viện hướng vẻ mặt có chung vinh dự. Lâm Tú quên xem hai người vui mừng bộ dáng không khỏi cười lắc đầu, tiểu hài tử vui sướng quả nhiên đơn giản. Nhìn bọn họ lại vây quanh Tạ Viễn trí chuẩn bị nói cái gì, nàng vội vàng ra tiếng nói, đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Tạ Viễn Đình nhìn trên bàn hai chén mặt bánh canh có chút tò mò, "Tẩu tử, ngươi cùng đại ca đã ăn sao?" "Ừ, ở ngươi thí ra ăn, hôm nay các ngươi tạm chấp nhận một đốn, ngày mai cho các ngươi làm tốn ăn." Nói là tạm chấp nhận, nhưng nấu mì ngật đáp canh là dùng ngày hôm qua canh xương hầm canh nấu, nắm rau xanh thả đi vào, mai màu trắng canh trang bị thúy lục sắc rau xanh, chỉ là vừa thấy khiến cho người ngón trở đại động, càng không nói canh xương hầm hương vị đã sớm truyền ra tới. Bên cạnh nghe nói hương vị tạ viễn trí đều nhịn không được nhìn nhiều hai mắt, nếu không phải vừa rồi ăn quá no hắn đều tưởng nếm thử cái này mặt bánh canh. Hai anh em thực mau liền cầm chén mặt ngật đáp ăn xong, ngay cả canh đều uống không còn một mảnh, Tạ Viễn Đình vô vô chính mình bụng nhỏ. Tẩu tử mặc kệ làm cái gì đều như vậy hương. Thích nói liền ăn nhiều một chút. Lâm Tú quên cười nhéo nhéo cánh tay của nàng, sau đó vừa lòng gật gật đầu, mấy ngày này nàng công phu không ngủ phí, rốt cuộc lại giải quá điểm thịt. Hắc hắc, lớp học đồng học đều nói ta học kỳ này mập lên còn biến trắng này đó đều là tẩu tử công lao. Tạ Viễn Đình nhớ tới lớp học đồng học đối nàng khen, trong lòng chính là một trận cao hứng. kia cũng là các ngươi phối hợp hảo, thời tiết dần dần chuyển lệnh. Phía trước mua bố tính toán cho các ngươi làm quần áo mới, đợi lát nữa ta lấy đồ tới cấp các người, nhìn xem thích cái nào hình thức chúng ta liền làm cái nào hình thức. Lâm Tú quên sợ bị Lâm Tú. Lệ nhìn thấu, cho nên họa quần áo kiểu dáng đều là không có đặc biệt vượt mức quy định hình thức, đương nhiên đồng dạng cũng không phải đương thời này đó chung quy chung khủ kiểu dáng. Nàng bỏ thêm một ít chi tiết đi vào, tỉ như thêm chút nếp nhăn hoặc là đường viền hoa nơ con bướm linh tinh. Lại phải làm quần áo mới sao? Tạ Viễn Đình trong giọng nói tràn đầy hưng phấn, nữ hài tử ái mỹ thiên tính chính là chẳng phân biệt tuổi. Lâm Tú quen xem nàng vẻ mặt hưng phấn bộ dáng, nhịn không được xoa xoa nàng đầu, các người năm nay đều trưởng cao không ít, năm trước quần áo không thể xuyên, đương nhiên phải làm quần áo mới. Còn hảo nguyên chủ tay nghề cũng không tốt, cho nên nàng mới có thể không hề gánh nặng lấy về đi làm hồ yến hoa cùng tiền ái anh hỗ trợ làm quần áo. Tạ Viễn Trí phản phất một cái người ngoài cuộc xem này hai người nói chuyện với nhau, tuy rằng bị bài xích bên ngoài, Nhưng hắn khỏe môi vẫn luôn mang theo nhàn nhạt ý cười. Viễn Đình cùng nàng quen thuộc hỗ động chứng minh những ngày qua các nàng đều là như thế này ở chung, cho nên đời trước Viễn Đình bi kịch sẽ không lại đã xảy ra, này nghĩ như vậy, hắn không tự giác nhẹ nhàng thở ra. Kia tẩu tử cùng đại ca cũng làm quần áo sao, tẩu tử ngươi giống như cũng trường cao. Tạ Viễn Đình lóp chân rối lớn lên ở Lâm Tú Quyên bên cạnh khoa tay múa chân. Lâm Tú Quyên có chút ngoài ý muốn, ngay cả hồ Yến Hoa cái này đương mẹ nó cũng chưa phát hiện nàng trường cao. Không nghĩ tới tạ viễn đỉnh cư nhiên phát hiện, nàng không lưng xuống dưới nhéo nhéo nàng gương mặt, đối à, tẩu tử cũng trường cao, cho nên cũng đến làm quần áo mới mới là Tạ viễn đỉnh chấp chấp mắt, không biết lâm tú quên là cố ý lảng tránh về tạ viễn trí vấn đề, còn tưởng rằng nàng quên mất, vì thế truy vẫn nói, kia đại ca cũng muốn làm quần áo mới sao. Bằng không bọn họ tam đều làm quần áo mới liền đại ca không có, nên có bao nhiêu đáng thương a Đại ca không cần làm, đại ca mang theo không ít quần áo trở về. Tạ viện trí ra tiếng thế nàng giải vây, hơn nữa hắn nói cũng đều là sự thật, lần này trở về trước hắn hồi bộ đội đem phía trước hành lý toàn bộ mang theo trở về, bộ đội phát quần áo thêm lên cũng không ít đâu. Lúc này trong phòng bếp tạ viện hướng ra tới nói, thủy thiêu không sai biệt lắm, ai trước tẩy. Các ngươi ngày mai còn muốn đi học, các ngươi trước tẩy đi. Từ Lâm Văn Dương xây cái tắm rửa gian, bọn họ tắm rửa không bao giờ dùng ở chính mình trong phòng giặt sạch. Hôm nay Lâm Tú Quyên đã đem phía trước Lâm Văn đảo ngủ đến kia kiện phòng một lần nữa thu thập ra tới, Tạ Viễn Trí cũng rất biết điều đem chính mình mang về tới hành lý dọn tới rồi kia trong phòng đi. Chờ đến hai cái tiểu gia hỏa tắm rửa xong từng người trở lại phòng, Lâm Tú Quyên tính toán đi để thủy tắm rửa thời điểm bị Tạ Viễn Trí gọi lại, Lâm Tú Quyên, ngươi từ từ. Lâm Tú Quyên không khỏi nhúng mày, này hình như là Tạ Viễn Trí sau khi trở về lần đầu tiên kêu nàng, nàng xoay người. Xem nàng, chuyện gì? Chờ ta cho ngươi để ra thủy ngươi lại đi, về sau này đó việc nặng việc tốn sức đều ta tới làm. Nói xong hắn cũng không có trực tiếp đi phòng bếp ngược lại trở về hắn trong phòng. Đang lúc Lâm Tú Quyên nghi hoặc thời điểm, hắn đã ra tới, cũng đi đến bên người nàng, đem trong tay đồ vật toàn bộ nhét vào trên tay nàng, này đó cho ngươi. chương 37 Lâm Tú Quyên du mắt nhìn hắn nhét vào chính mình trong tay các loại phiếu định mức cùng mấy trường đại đoàn kết, có chút không rõ hắn ý tứ, vì thế ngước mắt nhìn về phía tạ viên trí, đây là Quá mấy ngày không phải còn phải cho nhị thẩm bọn họ đưa nguyệt lễ sao, này đó ngươi trước thu coi như trong khoảng thời gian này chi tiêu. Nói xong tạo viễn trí liền đi phòng bếp giúp nàng để thủy. Lâm Tú Quyên nhìn trong tay đồ vật, đột nhiên cảm thấy có chút phòng tay, như thế nào đột nhiên có loại láo công nộp lên tiền lương cảm giác, nghĩ đến đây, nàng vội vàng vô vô chính mình gương mặt sửa đúng, không đúng, đây là hợp thuê bạn cùng phòng giao sinh hoạt phí mới đúng. Nghĩ như vậy. Lâm Tú Quyên liền không hề tâm lý phụ đạo đem này đó thu hảo đặt ở nàng trong phòng trong ngăn tủ. Hai ngày này bởi vì tạ viễn trí trở về quấy dày các nàng không ít kế hoạch, tỉ như nói làm tương, nguyên bản nói tạm dừng làm tương nói bất quá là lấy tới qua loa lấy lệ lý phương kiệt lấy cớ, không nghĩ tới lại liền trở thành sự thật. Lâm Tú Quyên không khỏi rỗi tay sờ sờ chính mình khoẻ môi, chẳng lẽ nàng này miệng là khai qua quang. Lâm Tú Quyên bị ý nghĩ của chính mình đậu cười, phòng trường này sẽ tạ viễn trí đã giúp chính mình đem thủy đề hảo Vì thế vội vàng cầm áo ngủ đi tắm rửa gian. Tạ viên trí mới từ tắm rửa gian ra tới thời điểm liền nhìn đến chiều bên này đi tới người, nàng trong tay phủng quần áo, chuyên chú nhìn dưới chân, tựa hồ không phát hiện còn ở trong sân hắn. Vừa rồi đem những cái đó cho nàng cũng không phải nhất thời xúc động, tối hôm qua hắn liền nghĩ tới, mặc kệ tương lai thế nào, hiện tại hắn đã trở lại, hắn là một nhà chi chủ, tự nhiên muốn gánh nặng dưỡng ra trọng trách. Lâm Tú quên trở lại phòng có chút ngủ không được, trong đầu suy nghĩ muôn vàn lại không biết chính mình suy nghĩ cái gì, nàng có chút bực bội trở mình, đều do đột nhiên trở về tạ viên trí, quấy giày nàng sở hữu kế hoạch, cũng không biết hắn khi nào đi xưởng dẹt đưa tin. Bên này trong phòng tạ viễn trí giống nhau không có ngủ ý, hắn ở trong lòng tính toán một tháng sau chuyển nhà sự, phía trước cho rằng sẽ thực thuận lợi sự hiện tại xem ra cũng không có hắn ngay từ đầu cho rằng thuận lợi vậy. Ngày hôm qua hắn nhắc tới hắn đi xưởng dẹt đi làm làm lâm tú quên cùng nhau vào thành, nàng ý tứ trong lời nói cũng không tưởng đi theo cùng nhau vào thành. Hắn có chút do dự tưởng, có phải hay không nên tìm cái thời gian công bằng cùng nàng hảo hảo nói chuyện. Ngày hôm sau sáng sớm, biết Chu Vân Hoa đã từ bệnh viện trở về, Lâm Tú Quyên liền mang theo hai khối tiền cùng 10 cái trứng gà đi nhà họ Lâm, nhớ rõ trong sách để qua nữ chủ một nhà phân ra sau không lâu liền một lần nữa tìm đất nền nhà khởi phòng ở. Hiện tại Chu Vân Hoa hải tử đều sinh, khởi phòng ở sự phòng trừng cũng nhanh đi. Lâm Tú Quyên không nghĩ tới tiến sân trước hết gặp được chính là Lâm Tú Mỹ, nàng đang ở viện. Từ bên giếng biên múc nước, mơ hổ còn có thể nghe được Chu Xuân Hoa hùng hùng hổ hổ thanh âm, tan môn tinh Nếu không phải ngươi chúng ta như thế nào gặp qua như vậy nhật tử Đều nói người đáng thương tất có chỗ đáng giận Không trọng sinh phía trước lâm tú mị sắc thật đáng thương Cha mẹ trọng nam kinh nữ, ở nhà động một chút chính là đánh chửi Nhưng này cũng không phải nàng ghen ghét người khác hãm hại người khác lý do Nguyên bản trọng sinh là thực tốt khai cục Nhưng lại bị nàng tắc thành như vậy Nghĩ đến đây, lâm tú quên thực mau thu hồi chính mình tầm mắt bay thẳng đến nhị phòng bên kia đi đến. Lâm Tú Mỹ gắt gao nhìn chầm chầm Lâm Tú Quyên trong tay trứng gà, nghĩ đến nàng vừa rồi tạm dừng tâm mắt, nàng nhất định là ở cười nhạo chính mình, vì cái gì đời này Lâm Tú Quyên vận khí cũng trở nên tốt như vậy, tạ viện trí cư nhiên ở nàng tái giá phía trước liền đã trở lại, nghe nói còn phải xưởng dệ công tác, kia đến lúc đó Lâm Tú Quyên chẳng phải là cũng sẽ đi theo đi trong thành sinh hoạt. Lâm Tú Quyên đi đến nhị phòng bên này, dôi tay nhẹ nhàng gõ gò môn, nhị thẩm ở nhà sao Tới mở cửa chính là Lâm Tú Bình, nàng có chút thẹn thùng nhìn thoáng qua Lâm Tú Quyên, nhớ tới Lâm Tú lệ giận dò, nàng lấy hết can đảm ngẩn đầu gọi người, quên tỷ, mau tiến vào, bên trong ngồi, ta đi cho ngươi đổ nước." Lâm Tú Quyên cười từ trứng gà trong rổ lấy ra hai khối trứng gà bánh đưa cho nàng, một thời gian không nhìn thấy, "Tú Bình ngươi trưởng cao không ít, ngươi ba cùng ngươi tỷ đi bắt đầu làm việc sao?" Lâm Tú Bình không có lập tức tiếp Lâm Tú Quyên đưa qua trứng gà bánh, theo bản năng muốn đi xem đại nhân ánh mắt. Cũng may gần nhất lâm tú lệ nhĩ để mệnh mặt rốt cuộc nổi lên tác dụng, nàng vội vàng vươn đôi tay tiếp nhận trứng gà bánh, thấp giọng nói, cảm ơn quyên tỉ, bọn họ sáng sớm liền đi bắt đầu làm việc. Lâm tú quên xem mặt nàng đỏ lên, ngay cả nhĩ tiêm đều hồng sắp lấy máu, không khỏi lắc lắc đầu, cha mẹ đối hải tử vô ý thức ảnh hưởng thật sự rất lớn đâu. Bên trong chu vân hoa nghe được bên ngoài động tính mở miệng nói, tú bình, là ai tới? Nhĩ thẩm, là ta, tú quên nghe nói các ngươi đã trở lại, ta lại đây nhìn xem Nói dẫn theo rổ vào phòng. Chú Vân Hoa nhìn đến Lâm Tú Quyên tiến bào, trên mặt ý cười càng sâu, Tú Quyên tới rồi. Nói xong đem em bé ôm đến nàng trước mặt nói, Văn Giang, đây là Quyên tỉ Nga. Lâm Tú Quyên nhìn mắt vẻ mặt hồng hồng lại nhăn rún gió Lâm Văn Giang, trái lương tâm khích lệ nói, Văn Giang lớn lên thật tinh thần, nhị thẩm ở cứ cần phải hảo hảo dưỡng thân thể. Tú lệ mỗi ngày liền mà đều không cho ta hạ đâu. Tuy rằng là hoán giận nói, nhưng ngự khí lại rất sung sướng, xem ra tới Phân ra sau nhị phòng toàn ra rõ ràng hảo quá không ít. Tú lệ cũng là vì ngươi suy nghĩ, nàng hiện tại càng ngày càng có khả năng, về sau ngươi cùng. Nhị thúc liền chờ hưởng phúc đi. Bởi vì vườn trái cây sự còn không có đối ngoại công bố, cho nên lâm tú quên cũng không có lộ ra quá nhiều. Lạ à, văn giang vừa vặn gặp được hảo lúc, trước kia sinh tú lệ cùng tú bình thời điểm là thật sự không dám tưởng còn có hiện tại ngày lành quá. Chu vân hoa vẻ mặt cảm khái. Lâm tú quên không am hiểu cùng không thân người nhớ khổ tư ngọn vì thế lưu lại trứng gà cùng tiền liền vội vàng rời đi. Chú Vân Hoa vội vàng tiếp đón Lâm Tú Bình, Tú Bình, đưa đưa ngươi quên tỉ. Lâm Tú Quyên lại đi đến trong viện khi đã không có Lâm Tú Mỹ thân ảnh, ngay cả thuộc về tam phòng bên kia sân cũng chưa tiếng vang, đánh giá nếu là đi bắt đầu làm việc đi. Rốt cuộc lại kéo dài những cái đó sự cũng vẫn là muốn bọn họ làm xong mới có thể tính toán công phân. Vườn trái cây bên này Lâm Tú Lệ cùng Lâm Ái Quốc đang ở cấp công xã chủ nhiệm giảng thuật này mấy tháng vườn trái cây biến hóa. Ai cũng chưa nghĩ đến công xã chủ nhiệm hôm nay sẽ đột nhiên đến thăm. Công xã chủ nhiệm nhìn nặng chiếu chi đầu không khỏi vô vô lâm ái quốc đầu vai, các ngươi lần này chính là làm đại công hiến. Vì nhân dân phục vụ, hẳn là, hơn nữa lớn nhất công thần là vị này lâm đồng chí cùng tiểu cố, ngày thường này đó kỹ thuật sống đều là bọn họ ở làm. Lâm ái quốc cũng không có đem công lao toàn bộ ôm ở trên người mình. Công xã chủ nhiệm nhìn thoáng qua lâm ái quốc phía sau hai người cười gật đầu khích lệ nói, quả nhiên là tuổi trẻ đầy hứa hẹn Chờ lần này sau khi trở về ta sẽ đánh báo cáo cho các ngươi xin kỹ thuật nhân viên, đến lúc đó mặt khác đội sản xuất chính là thực yêu cầu các ngươi. Kỹ thuật nhân viên chính là có tiền lương không phải làm không công, tiền lương không tiền lương nhưng thật ra không sao cả, mẫu chốt là về sau chính là chính thức công nhân, không dùng tới công, chỉ cần ngẫm lại tam phòng bên kia người biết việc này biểu tình. Lâm Tú Lệ liền cảm thấy vui sướng, vì thế ý cười doanh doanh mở miệng nói, vậy đa tại chủ nhiệm để bật lạc. Lâm Tú Lệ nói làm công xã chủ nhiệm thực hưởng thụ nhưng có chút trường hợp lời nói vẫn là muốn nói, đây đều là các ngươi chính mình nỗ lực kết quả. Lâm ái quốc đề cử cùng chiếu cố Lâm Tú Lệ tự nhiên hiểu được có qua có lại, vì thế mở miệng nói, chủ nhiệm, nghe nói công xã bên kia còn thiếu lao sư, Lâm đội trưởng trong nhà nhi tử chính là cao trung tốt nghiệp, ngươi xem thích hợp không? Lâm Tú Lệ nói làm công xã chủ nhiệm nhớ tới phía trước sự, việc này xác thật là công xã làm không đạo nghĩa, nhưng ai làm cái kia thế thân Lâm Văn Dương thanh niên trí thức là công xã phó chủ nhiệm con dâu đầu. Nghĩ đến hiện tại công xã tiểu học vừa lúc thiếu lao sư, liền thuận nước đẩy thuyền bán một cái nhân tình cấp lâm ái quốc, hành, ngày mai ta viết cái thư giới thiệu cho ngươi, làm nhà ngươi nhi tử cầm đi tìm hiệu trưởng, chỉ cần hắn thật sự có nguyên liệu thật là được. Lâm ái quốc nguyên bản đều làm tốt tiêu tiền thế lâm văn dương mua công. Làm tính toán, này sẽ nghe được công xã chủ nhiệm nói quả thực cùng bầu trời rất bánh có nhân dường như, vội không ngừng nói cảm ơn, liền tính là lên lớp thay lao sư cũng so với bọn hắn ở trong đất bào thực hảo Tốt xấu về sau cũng là mỗi tháng đều trả tiền lương công nhân. Nay một chuyến buồn trái cây hành trình, mọi người đều thực vừa lòng, chờ đến Lâm Ái Quốc bọn họ rời đi, Lâm Tú Lệ quay đầu nhìn về phía bên cạnh Cố Minh Chác, cười nói, chờ chúng ta thành kỹ thuật viên là có thể lấy tiền lương, tống gì bọn họ biết khẳng định thật cao hứng. Cố Minh Chác biết lấy chính mình thân phận phòng trừng rất khó thành công, xem nàng vẻ mặt cao hứng bộ dáng lại không đành lòng rội nước lã, cho nên chỉ là nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Nhớ tới nàng ngày thường đưa lại đây đồ vật vẫn là nhịn không được dặn dò Nếu về sau có tiền lương lấy Về sau liền ít đi đi chợ đen Lâm Tú Lệ vì sợ không lộ nhân Mỗi lần đi trong thành đổi đồ vật đều sẽ ở nhà làm vài thứ bắt được trong thành đi Vài thứ kia tuy rằng có thể đổi vài thứ trở về Nhưng xa xa không thể đổi về nàng mỗi lần lấy về tới như vậy nhiều đồ vật Cũng may những chi tiết này bọn họ đều còn không biết Thoáng nhìn Cố Minh chắc lo lắng ánh mắt Nàng trái lương tâm gật đầu đáp ứng Ân, ta đã biết Cô Minh chắc thấy thế không khỏi lắc lắc đầu, liền biết nàng khẳng định không nghe đi vào. Ta mẹ bắt ngươi lần trước đưa lại đây bố cho ngươi đệ đệ làm hai thân quần áo, ngươi đợi lát nữa nhớ rõ lấy về đi. cố Minh chắc nói xong rất là ngượng ngủng, ngày thường Lâm Tú Lệ đối bọn họ một nhà chiếu cố rất nhiều, này sẽ nhà bọn họ thêm nhân khẩu, bọn họ lại liền giống dạng đồ vật đều lấy không ra, ngay cả làm quần áo bố đều là Lâm Tú Lệ phía trước lấy lại đây. hoa thật vậy chăng, kia thật sự là quá tốt. Loại này tinh tế sống ta trước sau làm không tốt, còn nghĩ ta mẹ ở cứ không thể động trấn phòng trừng còn muốn đi tìm người hỗ trợ đâu. Lâm Tú quên biết tâm tư của hắn, cho nên ngự khi có chút nàng khoa chứng nói, cố minh chắc cảm thấy không khỏi cười lắc lắc đầu. Lâm Tú lệ từ chuồng bò cầm tiểu y khi phục trở về thời điểm phát hiện tam phòng bên kia có chút náo nhiệt, thẳng đến về phòng thời điểm thuận miệng hỏi, bên kia hôm nay như thế nào như vậy náo nhiệt? Người tiểu cô đã trở lại. Chú Vân Hoa đối với cái này cô em chồng luôn luôn không mừng bởi vì nàng từng chỉ vào nàng cái mùi mắng bọn họ nhị phòng đoạn nhân chủng, là tuyệt hậu. Lâm Tú Lệ nhớ rõ tiểu cô Lâm Tiểu Lan gả đến trong thành sau liền vẫn luôn ghét bỏ nhà mẹ đẻ, quanh năm suốt tháng đều khó được trở về, cho nên lần này nàng trở về là làm gì. Lâm Tiểu Lan đột nhiên trở về, vui mừng nhất không gì hơn Trương Vĩnh Phương, bận trước bận sau chuẩn bị chiêu đãi hồi lâu không trở về quê nữ, không ngờ lại bị quê nữ lôi kéo về phòng. Lâm Tiểu Lan là trong nhà nữ nhi duy nhất, hơn nữa lại là em út, luôn luôn được sùng ái. Cho nên cũng dưỡng thành nàng lích kỷ tính tình. Từ gà chồng sau, luôn luôn là có việc hoặc là yêu cầu về nhà lấy đồ vật mới có thể trở về, cho nên nàng trực tiếp lôi kéo Trương Vĩnh Phương trở về nàng trong phòng, đi thẳng vào vấn đề nói, mẹ, ta lần này trở về là có việc muốn ngươi hỗ trợ. Sao, là ra gì sự? Trương Vĩnh Vương có chút sốt ruột hỏi. Lại nói tiếp cũng không phải cái gì đại sự. Sau khi nghe xong Trương Vĩnh Phương vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía lâm tiểu lan co tâm không xác định mở miệng, Như vậy có thể được không? chương 38 Xem Trương Vĩnh Phương vẻ mặt trần trờ bộ dáng, Lâm Tiểu Lan tức khắc không cao hứng, như thế nào liền không được, ta lại không phải không cho bọn họ tiền. Trương Vĩnh Phương xem nàng vẻ mặt không vui, biết chính mình nếu là nói thêm gì nữa, nàng nên lại nếu không cao hứng, vì thế vội vàng gật đầu nói, hào hào hảo, ta đợi lát nữa liền đi cho ngươi hỏi một chút. Lâm Tiểu Lan mắt trợn trắng, loại sự tình này không phải càng nhanh càng tốt sao, làm gì còn phải đợi sẽ. Trương Vĩnh Phương nhìn Lâm Tiểu Lan liếc mắt một cái, ngự khi có chút không xác định, chúng ta đây này liền cùng nhau qua đi. Nói lời này thời điểm Trương Vĩnh Phương trong lòng còn có chút buồn trồn, này Lâm Tú quên hiện tại nhưng khó chơi. Lâm Tiểu Lan hừ lạnh một tiếng, chúng ta đều là nàng trưởng bối, làm Tú Mỹ đi gọi bọn hắn lại đây chính là. Trương Vĩnh Phương lắc lắc đầu, kêu nha đầu chính là cái bạch Nhã lang, phỏng trừng kêu bất quá tới, việc này chúng ta vẫn là đến tự mình đi tìm bọn họ hảo. Lâm Tiểu Lan tuy rằng có chút không tình nguyện. Nhưng nghĩ đến chính mình lần này trở về mục đích, sau đó gật gật đầu, kêu hành, chạy nhanh đi, nói thỏa ta cũng hảo sớm chút trở về. Trở về nhiều chậm trễ một ngày liền ít đi một ngày tiền công. Ở phòng bếp vội trang Lâm Tú Quyên nghe được tạ viễn trí nói có chút kinh ngạc, Trương Vĩnh Phương tới tìm chính mình làm gì, tìm mắng. Ta mãi mãi cố ý tới tìm ta là có chuyện gì sao. Lâm Tú Quyên nói xong mới chú ý tới nàng bên cạnh người, nguyên chủ ký ức nói cho nàng, đây là nhà họ Lâm nhỏ nhất khuê nữ Lâm Tiểu Lan, nàng rũ mắt. Trong mắt tràn đầy nghi hoặc, Lâm Tiểu Lan tới cửa tới làm gì? Nghe được Lâm Tú quên xưng hô, Lâm Tiểu Lan cái thứ nhất không vui, gân cổ lên bất mãn nhìn về phía nàng, "Ta nói Tú quên, liền tính các ngươi toàn ra quá kế đi ra ngoài, nhưng hiện tại đại bá hai vợ chồng già đều không ở ngươi, ngươi như vậy kêu ngươi mãi không phải chọc nàng tâm hoa từ sao? Tiểu cô cùng tam mãi mãi lại đây chính là vì cùng ta nói chuyện này sao? Lúc trước quá kế sự giấy trắng mực đen viết danh bạch" Như thế nào có thể bởi vì ra gái không còn nữa liền bằng mặt không bằng lòng đâu, các ngươi nói có phải hay không cái này lý?" Lâm Tú quên vẻ mặt nghiêm túc, "Ngươi nha đầu này, nhưng thật ra nha tiêm lợi hại, tính, hôm nay chúng ta không phải cùng ngươi lý luận cái này, là có mặt khác sự tới tìm ngươi." Lâm Tiểu Lan vẻ mặt đại nhân không nhớ tiểu nhân quá bộ dáng làm Lâm Tú quên cảm thấy buồn cười không thôi. Trương Minh Phương thấy Lâm Tú quên ý cười trên khóe môi, trực giác việc này không thành, trong lòng do dự mà muốn hay không đi đem lão đại kêu lên tới. Nga, vậy không biết Tam mãi mãi cùng tiểu cô hôm nay lại đây là vì chuyện gì? Tưởng cũng không chuyện tốt, cũng không biết các nàng lại muốn làm cái gì yêu. Lâm Tiểu Lan liếc liếc mắt một cái bên cạnh tạ viên trí, sau đó, tức giận nhìn thoáng qua Lâm Tú Quyên, chúng ta là tới tìm ngươi nam nhân, cùng ngươi không quan hệ. Lâm Tú Quyên cái này càng kinh ngạc, tạ viên trí mới trở về mấy ngày, các nàng này liền nhớ thương thượng. Tạ viên trí trong mắt nghi hoặc đồng dạng cũng không ít, tuy rằng trong lòng đối này hai người cảm quan không tốt, Nhưng hắn cũng không quên chính mình hiện tại ở lâm tú quên trước mặt là mất trí nhớ trạng thái, vì thế để cái ánh mắt qua đi. Lâm tú quên không khỏi chấp chấp vốn mắt, tạ viên chi đây là ở hướng chính mình xin giúp đỡ, hảo đi, này vốn dĩ cũng là nàng bên này cục diện rồi dám, đích sắc nên chính mình tới, vì thế ý cười doanh doanh nhìn về phía hai người, chúng ta là hai vợ chồng, chuyện của hắn còn không phải là chuyện của ta, có chuyện gì các ngươi cùng ta nói cũng giống nhau. Trương Vĩnh Vương không khỏi nhữ như mày, liền biết nha đầu này không có hảo tâm. Lâm Tiểu Lan đảo cảm thấy dù sao Lâm Tú Quyên sớm hay muộn cũng sẽ biết, vì thế liền trực tiếp mở miệng, ta nghe nói người nam nhân được xưởng dệ công tác. Lâm Tiểu Lan một ngụm một cái người nam nhân, người nam nhân cũng thật chói thai, Lâm Tú Quyên nhíu mày mở miệng nói, tiểu cô, hắn có tên. Lâm Tiểu Lan cười nhạo một tiếng, này liền hộ thượng, nhưng hôm nay chính mình cũng coi như có việc cầu người, liền biết nghe lời phải sửa lời nói, ta nghĩ tạ viện trí trở về tổng không thể lại cùng các người tách ra đi trong thành đi làm đi, có người ba ở hắn lưu tại trong đội khẳng định cũng sẽ phân đến tốt sống, vừa vặn chúng ta trí cao này không mắt thấy muốn nói hôn sao, nếu là có cái công tác khẳng định có thể nói cái có công tác nữ Hải chúng ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi, hòa. 100 khối mua các ngươi công tác. Lữ trí cao là lâm tiểu lan hai vợ chồng lão đại, chỉ so Lâm tú quên tiểu một tuổi, khi còn nhỏ quăng ngã chân, đi đường có điểm thoại, hiện tại đúng là làm mai tuổi tác, nếu là có cái công tác khẳng định có thể nói cái hảo việc hôn nhân. Bọn họ hai vợ chồng ai cũng còn không đến làm người thay ca tuổi tác, vừa vặn nghe được Tạ Viễn trí chết mà sống lại trở về, còn phải xưởng dệt công tác, cho nên liền đem chủ ý đánh tới này mặt trên tới. Xem Lâm Tiểu Lan vẻ mặt thật là tiện nghi các ngươi bộ dáng Lâm Tú quên không khỏi cười nhạo một tiếng, "Tiểu cô, ngươi đây là đem chúng ta đương nốc từ đâu? 100 đồng tiền liền tưởng mua cái công tác, đậu nàng đâu? Ta nói Tú quên à, làm người cũng không thể quá lòng tham, 100 khối cũng không ít, đủ nhà các ngươi hoa đã nhiều năm đâu." Lâm Tiểu Lan tưởng bọn họ khẳng định không biết trong thành mua công tác giá thị trường, hơn nữa 100 khối ở nông thôn chính là cự khoản chứ không nói chúng ta căn bản liền không tính toán bán công tác, liền nói này trong thành tưởng mua cái công tác ít nhất cũng là 500 khối hướng lên trên nói, thúng chi xưởng dệt tiền lương nhưng không thấp, nửa năm là có thể có 100, người này không phải lấy chúng ta đương ngốc tử là cái gì. Lâm Tú quên nói xong không khỏi cảm khái một câu, quả, nhiên có này mẫu tất có này nữ. Trong sách mặt sau nhắc tới nữ chủ làm giàu sau đem nhị phòng một nhà nhận được thủ đô, cái này tiểu cô nhảy nhót lung tung luôn muốn từ bọn họ trên người nhiều môi một chút chỗ tốt xuống dưới, không nghĩ tới hiện tại cư nhiên trước tính kế đến bọn họ trên đầu. Lâm Tiểu Lan nghe vậy ánh mắt không khỏi loe loe, nhưng thật ra nàng xem thường nha đầu này, cư nhiên biết việc này, nhưng lúc này nàng đương nhiên sẽ không thừa nhận, lạnh mặt nói, người đây là chẳng lẽ là bị người lừa, chúng ta vẫn luôn ở tại trong thành có thể không biết sao. Lâm Tú quên lời đến cùng nàng gâu nghĩa, Trực tiếp lạnh mặt nói, tam nãi nãi, tiểu cô, các người mời trở về đi, này công tác chúng ta không tính toàn bán, liền tính muốn bán nhà của chúng ta Văn Dương còn chờ đâu. Lâm Tiểu Lan không chút suy nghĩ liền trực tiếp mở miệng, Văn Dương cùng trí cao như thế nào có thể giống nhau. Lâm Văn Dương từ nhỏ liền ở nông thôn lớn lên, chẳng lẽ còn tưởng nói cái trong thành cô nương. Thật là dám tưởng, cũng không nhìn xem chính mình của cải, Lâm Tiểu Lan vẻ mặt khinh miệt tưởng. quan xem nàng biểu tình Lâm Tú quên liền biết nàng suy nghĩ cái gì. Ngư Khí Ôn Nu nói, "Tiểu cô nói đùa, ta nhị ca cao trùng tốt nghiệp, thân thể kiện toàn, chính là nói cái trong thành, cô nương cũng là sướng thượng." Lữ Chí Cao chân vẫn luôn là Lâm Tú Lan Đao, năm đó nếu không phải cô em chồng không thấy hảo Chí Cao, Chí Cao liền sẽ không quăng ngã cũng sẽ không thành bộ dáng này, này sẽ Lâm Tú quên quả thực chính là trói lọi ở đánh nàng chân, nàng trực tiếp duỗi tay chiều lầm Tú quên phiến đi, người cái miệng lươi sắc bén nha đầu, "Ta hôm nay liền thế ngươi ba mẹ giáo hấn một chút ngươi." Nàng còn không có tới gần Lâm Tú quên, Đã bị người bắt tay kiểm trụ, chỉ thấy tạ viên trí lạnh một khuôn mặt nói, têu ngươi một tiếng tiểu cô là xem ở Tú Quyên trên mặt, nơi này cũng không phải là người la lối khóc lóc địa phương. Tạ viên trí không chỉ có đương quá binh càng là gặp qua huyết người, không chỉ có kiểm trụ nàng tay sức lực đại kinh người, ánh mắt càng là làm lầm tiểu lan chân mềm, nàng giọng nói lại tiêm lại thế, Lâm Tú Quyên, các ngươi chính là như vậy đối đãi trưởng bối, cũng không sợ bị trong đội người chọc cuộc sống. Lâm Tú Quyên vẻ mặt vô tội nhìn về phía nàng Tiểu cô lời này nói ta liền không hiểu, này không phải ngươi muốn đánh ta, ta nam nhân không che chở ta chẳng lẽ liền nhìn ngươi đánh ta sao. Nói xong Lâm Tú Quyên mới phản ứng chính mình nói gì đó, phi phi phi, đều do Lâm Tiểu Lan một ngụm một cái ngươi nam nhân đem nàng cũng mang chật. Tạ viên trí xem nàng nói xong vẻ mặt hối hận ảo náo bộ dáng khỏe môi không tự giác dơ dơ lên, theo sau mới trầm giọng nói, lời nói chúng ta đã nói rất rõ ràng, công tác chúng ta không bán, về sau các ngươi lại đến la lối khóc lóc cũng đừng trách ta không khách khí. Trương Vĩnh Vương là lĩnh giáo qua Lâm Tú quên lợi hại, nghe vậy vội vàng giữ chặt Lâm Tiểu Lan tay nhẹ giọng nói, chúng ta đi về trước, trở về lại nói. Trên đường trở về Lâm Tiểu Lan bất mãn nhìn về phía Trương Vĩnh Vương mẹ, ngươi nhưng thật ra tưởng cái biện pháp A chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn chí cao không thể nói thân sao? Chúng ta trí cao chính là người thành phố, như thế nào sẽ nói không thượng thân? Trương Vĩnh Vương có chút khó hiểu. Ta nhưng không nghĩ muốn ở nông thôn tức phụ. Lâm Tiểu Lan vẻ mặt ghét bỏ. Nàng chính là muốn tìm trong thành có công tác tức phụ, bằng không tìm cái ở nông thôn, không bị nhà máy những người đó cười chết. Thật sự không được, không thể làm trí cao đỉnh các ngươi ban sao. Trương Vĩnh Phương hỏi, lúc trước Lâm Tiểu Lan chính là kết hôn sau đỉnh Lữ Kiến chung mẹ nó ban. Như vậy sao được, hắn đỉnh ban chúng ta làm sao bây giờ, phía dưới còn có hai đứa nhỏ đâu. Lâm Tiểu Lan giọng the thế nói, kia hiện tại làm sao bây giờ, xem kia nha đầu cùng tạ ra kia tiểu tử ý tứ là sẽ không bán. Nếu không ở trong thành hỏi thăm hỏi thăm Trương Vĩnh Phương gia chủ ý nói Trong thành những người đó muốn 5-600 đâu Chúng ta nào có như vậy nhiều tiền Lâm Tiểu Lan vẻ mặt không kiên nhẫn Cái này Trương Vĩnh Phương khó xử Nàng nhìn thoáng qua Lâm Tiểu Lan Này cũng không được, kia cũng không được Này nhưng sao chỉnh đâu Ta mặc kệ, mẹ, người đi tìm đại ca Cái này công tắc cần thiết cho chúng ta trí cao mới được Lâm Tiểu Lan ôm Trương Vĩnh Phương cánh tay vẻ mặt nhất định phải được Đại ca ngươi bọn họ hiện tại đều sủng nha đầu này, hắn khẳng định sẽ không nghe ta. Nghĩ đến lần trước chính mình bị hồ yến hoa cầm cây trổi đuổi đi đi lâm ái quốc đều mỗi một câu trương vĩnh phương liền tới khí. Ngươi là hắn thân mụ, hắn chẳng lẽ còn có thể không nghe ngươi, đây chính là liên quan đến chúng ta trí cao cả đời đại sự, chẳng lẽ ngươi liền nhẫn tâm hắn không thể nói tức phụ sao. Dù sao cái kia tạo viện trí từ nhỏ chính là ở nông thôn, tiếp tục lưu tại ở nông thôn lại làm sao vậy. Nếu là chúng ta trí cao bởi vì không có công tác mà không thể nói thân, ngươi làm ta còn có cái gì thể diện. Thấy Trương Vĩnh Phương tựa hồ không vui, Lâm Tiểu Lan lập tức thay đổi sắc mặt. Trương Vĩnh Phương có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Lâm Tiểu Lan, từ nhỏ Lâm Tiểu Lan chính là muốn cái gì cần thiết liền phải gì đó tính tình, không nghĩ tới hải tử đều lớn như vậy tính tình này vẫn là không có thay đổi. Nàng có chút đau đầu, theo sau lại thử nói, nếu không các ngươi ở nhiều cấp 100 khối. Như vậy nàng tự tin cũng đủ một ít. Lâm Tiểu Lan nghĩ nghĩ, theo sau cắn răng đồng ý, 200 khối không bao giờ có thể nhiều. Lâm Tú Quyên biết lấy Lâm Tiểu Lan tính tình chuyện này sẽ không liền như vậy tính, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới các nàng hai mẹ con cư nhiên sẽ chạy đến Lâm Ái Quốc nơi đó đi nháo. chương 39 Lâm Thú Quyên cùng tạ viện trí còn chưa đi đến viện môn khẩu liền nghe nói Lâm Tiểu Lan sắc nhọn thanh âm, Lâm Ái Quốc, ngươi đừng quên không có mẹ liền không có ngươi, thống chi là ai đem ngươi nuôi lớn còn thế ngươi thu xếp cưới vợ sự. Kết quả ngươi chính là như vậy đối đãi mẹ nó, đừng tưởng rằng ngươi là đội sản xuất đội trưởng chúng ta liền bắt ngươi không có biện pháp." Lâm Ái Quốc thanh nghiêm không nhanh không chậm, "Lâm Tiểu Lan, ngươi sợ không phải quên ta sớm đã quá kế đi ra ngoài, quá kế thời điểm ba mẹ cấp tam thúc cùng tam thẩm tử những cái đó bố phiếu phiếu gạo không ít đều vào ngươi túi, như thế nào, hiện tại tính toán không nhân chướng. Lâm Tiểu Lan có trong nháy mắt khí đoạn, theo sau lại đúng lý hợp tình mở miệng nói, "Ba mẹ dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, chẳng lẽ bọn họ không nên cấp sao?" Chẳng lẽ đại bá còn tưởng Bạch Bạch nhặt đứa con trai đi sao? Lâm Ái Quốc vẻ mặt ý cười nhìn về phía nàng, "Ngươi xem ngươi cũng nói, ta ba mẹ quá kế ta không phải Bạch Bạch quá kế quá khứ, cho nên lúc trước bọn họ cấp tam thẩm tử bọn họ những cái đó còn không phải là ta phía trước không quá kế đồ ăn sao? Những cái đó chỉ nhiều không ít, cho nên ta cũng không thiếu các ngươi một nhà." Lâm Tiểu Lan không nghĩ tới Lâm Ái Quốc cư nhiên sẽ nói ra nói như vậy tới, tức khắc có chút từ nghèo, cuối cùng lớn tiếng nói, "Như thế nào liền không nợ?" Ngươi này mệnh chính là mẹ cấp. Nghe đến đó Lâm Tú Quyên rốt cuộc nhịn không được, đi đến viện môn khẩu cao giọng nói, chẳng lẽ vẫn là ta ba cầu đem hắn sinh hạ tới. Lâm Tú Quyên ghét nhất loại này luận điệu, cái gì cha mẹ ít nhất cho ngươi sinh mệnh, nhưng như thế nào không hỏi xem bọn họ, sinh phía trước bọn họ đồng ý sao. Nếu chính ngươi lựa chọn sinh hạ tới, như vậy đem hắn môi dưỡng thành người chẳng lẽ không phải cơ bản trách nhiệm sao. Lâm Tiểu Lan không nghĩ tới Lâm Tú Quyên cư nhiên cũng đi theo lại đây. Nhớ tới phía trước ở nàng nơi đó chạm vào mềm cái đinh, nàng tức khắc lệnh mặt nói, đại nhân nói chuyện không có ngươi sen một phân. Ta liền kỳ quái, các ngươi muốn tạo viễn trí công tác tới tìm ta ba nháo cái gì, chẳng lẽ cho rằng thuyết phục ta ba chúng ta liền sẽ đem công tác cho các ngươi sao? Lâm Tú Quyên là thật sự nghi hoặc, không rõ này hai mẹ con mạch nào rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Cái gì kêu muốn, chúng ta chính là mua, 100 khối ngươi cảm thấy không đủ ngươi tiểu cô đồng ý cấp 200, 200 đến bao lâu mới có thể tích có đến, các ngươi này lập tức còn muốn sinh hài tử, trong nhà còn có hai cái con riêng, không đều là phải bỏ tiền thời điểm sao?" Trương Vĩnh Vương vẻ mặt ta thật là vì các ngươi tốt biểu tình. Lâm Tú quên trên mặt tuy rằng mang theo ý cười, nhưng ánh mắt lại là lãnh, ta mãi mãi đều nói chúng ta đúng là phải bỏ tiền thời điểm, kia làm gì còn muốn đem công tác bán đi, đội thượng ngốc tử đều biết không bán để trứng gà đâu. Này hai mẹ con thật khi bọn hắn là không có đầu óc người. Tạ viên trí dù sao là ở nông thôn lớn lên, cũng nói tức phụ, chúng ta trí cao chính là chờ làm ai, chí cao chính là người ruột thịt biểu đệ, các người giúp hắn một phen lại làm sao vậy. Lâm Tiểu Lan vẻ mặt đúng lý hợp tình làm Lâm Tú Quyên mở rộng tâm mắt, lần đầu tiên nhìn đến có người đem vô sỉ nói như vậy tươi mát thoát tục đuổi tình toàn thế giới đều thiếu nàng. Tạ viên trí ngăn trở muốn bùng nổ Lâm Tú Quyên, đoạt ở nàng ra tiếng phía trước mở miệng, hắn có thể nói hay không thượng thân cùng chúng ta có quan hệ gì, người nếu là thiệt tình đau Làm hắn đỉnh ngươi ban không phải thành, chính mình đều liên tiếp, cần gì phải của người phúc ta đâu. Các ngươi như thế nào có thể như vậy không có lương tâm, chí cao chính là các ngươi biểu đệ, hắn chân không hảo vốn dĩ cũng đã thực xui xẻo, các ngươi những người này không thể nhiều nhường một chút bọn họ sao. Lâm Tiểu Lan từ nhỏ ở nhà hoành hành ngang ngược quán, cho nên hiện tại vẫn như cũ cảm thấy ba cái ca ca con cái cũng nên nhường nàng nhi tử mới là Đủ rồi, Lâm Tiểu Lan, ngươi cho rằng nơi này vẫn là nguyên lai nhà họ lâm sao. Chuyện gì đều trước hết cần tăng cường ngươi, ta con rể công tác dựa vào cái gì nhường cho ngươi nhi tử. Nếu ngươi như vậy khinh thường người nhà quê khiến cho ngươi nhi tử chính mình bằng bản lĩnh đi khảo, người nhà quê đều có thể có công tác, hắn một cái người thành phố đều không có liền không cảm thấy hổ thẹn sao. Lâm Ái Quốc nói lời này thời điểm trong đầu vẫn luôn tưởng chính là khi còn nhỏ phát sinh sự. Đều nói Hoàng đế Ái Trường Tử, bá cánh đau có út, những lời này một chút cũng không giả. Trương Vĩnh Phương tuy rằng thiền sủng lao tam, Nhưng Lâm Tiểu Lan không gả chồng phía trước đau nhất chính là cái này Tiểu Khuê Nữ, trong nhà thứ gì đều cần thiết tăng cường nàng. Lâm Ái Quốc trước kia vẫn luôn không biết Trương Vĩnh Phương vì sao không thích hắn, biết quá kê sau hắn mới hiểu được nguyên nhân, làm hắn dở khóc dở cười chính là Trương Vĩnh Phương không thích chính mình nguyên nhân thế nhưng là chính mình khi còn nhỏ ăn mãi không cẩn thận cắn được nàng. Nàng thất thủ đem chính mình ném tới trên mặt đất đập vỡ đầu, bị nãi nãi mắng một đốn, theo sau nàng tưởng cho chính mình ai sửa lại lần nữa bị nãi nãi ngăn cản. Nàng liền như vậy ghi hận thượng chính mình. Cảm thấy chính mình chính là tới đòi nợ, cô ý không cho nàng quá ngày lành. Lâm ái quốc, ngươi nói vẫn là tiếng người sao, chúng ta trí cao tình huống như thế nào ngươi cái này đường cứu cứu chẳng lẽ không biết sao. Mẹ ngươi xem hắn, hắn chính là cô ý muốn cho chúng ta trí cao xấu mặt, ngươi quản quản hắn, ngươi là hắn lao đường, ngươi nói hắn chẳng lẽ dám không nghe sao. Lâm Tiểu Lan lời tuy nhiên là đối Trương Vĩnh Phương nói, nhưng ánh mắt đi vẫn luôn nhìn lâm ái quốc. Nàng cũng không tin mẹ vừa rồi nói những lời này đó hắn có thể không lây được, nếu không phải lâm tú quên nha đầu này đột nhiên tới, nói không chừng bọn họ đã nói thỏa. Trương Vĩnh Phương nhớ tới vừa rồi lâm ái quốc xem chính mình ánh mắt đột nhiên có chút. Đúng, nàng túi đầu xả hạ lâm tiểu lan quần áo thấp giọng nói, tiểu lan, nếu không chúng ta trở về nghĩ lại mặt khác biện pháp. Mẹ, ngươi có ý tư gì, chúng ta rõ ràng nói tốt. Bọn họ ở nhà liền nói hảo, thật sự không được khiến cho Trương Vĩnh Phương một khóc hai nháo ba thắt cổ Nàng còn không tin lâm ái quốc liền lao nương mệnh cũng không để ý. Mặc kệ các ngươi ở nhà là cái gì nói đều cùng chúng ta không quan hệ, tam thẩm tử. Trước kia ta nghĩ mọi người đều là người một nhà cho nên hơi chút chiếu cố một chút cũng không có gì. Xem ra ta hảo ý ngược lại làm ngươi hiểu lầm. Hiện tại ngươi hãy nghe cho kỹ, từ quá kế ngày đó bắt đầu, ta liền cùng các ngươi không quan hệ. Hôm nay mặc kệ ngươi là muốn cùng ta đoạn tuyệt cái gì quan hệ, vẫn là muốn một đầu đâm chết ở sân cửa. Ta con rể công tác đều không thể nhường ra tới. Lâm Ái Quốc nói xong không đợi các nàng phản ứng liền trực tiếp trở về nhà ở. Nhìn Lâm Ái Quốc rời đi bóng dáng, Trương Vĩnh Phương cùng Lâm Tiểu Lan trực tiếp trận tròn mắt, tại sao lại như vậy? Lâm Tú Quyên nhìn phía trước Lâm Ái Quốc có chút cô đơn bóng dáng, không khỏi suy đoán bọn họ tới phía trước Trương Vĩnh Phương khẳng định nói rất nhiều khó nghe nói. Nàng nhìn thoáng qua thất thần Trương Vĩnh Phương hai mẹ con, lạnh lung nói, ta mãi mãi cùng Tiểu Cô liền mời trở về đi, nhà của chúng ta không chào đón ngươi. Ngươi cái nha đầu làm sao nói chuyện? còn có hay không một chút gia giáo, quả nhiên là ở nông thôn xuất thân không hiểu một chút lễ phép. Lâm Tiểu Lan vẻ mặt không vui, Lâm Ái Quốc phản ứng ra ngoài nàng dự kiến, nguyên bản cho rằng nắm chắc sự kết quả bỏ thêm tiền cũng chưa thu phục cái này làm cho nàng như thế nào có thể không tức giận. Lâm Tú quên không chút khách khí rồi nói, tiểu câu ngươi có phải hay không đã quên chính mình cũng là ở nông thôn lớn lên, ngươi nhi tử nhưng thật ra trong thành lớn lên, kết quả ngã đầu tới còn muốn người nhà quê công tác, ngươi không cảm thấy mặt đau không. Người nhà đầu này nói lại muốn động thủ, dư quang liếc đến một bên tạ viễn trí cuối cùng là không dám có mặt khác động tác. Lâm ái quốc đều đã tỏ thái độ, hồ yến hoa đương nhiên sẽ không khách khí, trực tiếp cầm đại cây trổi bắt đầu đuổi đi người, lăn lan lăn các ngươi này khởi tử đèn tâm căn người không cần đứng ở chúng ta trong viện, ta ngại dơ. Lâm tiểu lan mỗi lần trở về vì trương hiển nàng người thành phố thân phận, xuyên nhất định là nàng trong ngăn tủ quý nhất quần áo, này sẽ hồ yến hoa cây trổi trực tiếp quét đến nàng trên quần áo, nàng không khỏi hét lên một tiếng Hồ Yến Hoa, ngươi điên rồi sao? Hồ Yến Hoa một bên dùng cây trổi đem nàng ra bên ngoài quét, một bên phong thả ung dung nói, Lâm Tiểu Lan, ngươi này vào thành cũng không thay đổi được ngươi người đàn bà đánh đá bản chất ta, còn có chúng ta tuy rằng quá kế đi ra ngoài, nhưng cũng là ngươi đường ca đường tẩu, ngươi đều là sắp làm mãi mãi người thế nhưng liền điểm này lễ phép cũng không hiểu, trực trực trực, xem ra này thành. Tố chất còn không bằng chúng ta ở nông thôn đâu. Nhìn đến Lâm Tiểu Lan rời đi thời điểm mặt đều tái rồi Lâm Thú Quyên Triều Hồ Yến Hoa so cái ngón tay cái, vẫn là mẹ ngươi lợi hại. Hồ Yến Hoa thu hồi cây trổi hư lạnh một tiếng, nếu không phải sợ lười đến thu thập, loại người này hẳn là trực tiếp bắt phân, vừa rồi thế nhưng có mặt nói người ba nếu là không đem này công tác cấp lữ trí cao, nàng liền một đầu đâm chết ở sân cửa. Còn cái gì chờ lữ trí cao bắt được này công tác, cũng coi như là người ba còn nàng sinh dục tri ân, ta phi, nàng từ đâu ra mặt. Nhớ tới vừa rồi Lâm Ái Quốc bóng dáng, Lâm Thú Quyên một chút liền minh bạch Phòng chừng chính là Trương Vĩnh Phương những lời này làm hắn rét lạnh tâm. Như vậy cũng khá tốt, làm biết Trương Vĩnh Phương là cái dạng gì người, lần này cũng có thể hoàn toàn hết hy vọng. Phòng chừng lần này qua đi, lâm ái quốc không bao giờ sẽ niệm kia điểm tình cảm. Cũng là, làm ngươi ba một người ở bên trong hảo hảo tỉnh lại tỉnh lại đi, hắn đem người ta đương thân nhân, nhân ra nhưng vẫn luôn tưởng tính kế hắn, hận không thể hút quang hắn huyết đâu. Hồ Yến Hoa tuy rằng ngoài miệng nói chút tàn nhẫn lời nói, nhưng lo lắng ánh mắt vẫn là không được chiều trong phòng đi Hảo, không cần vì không nghĩ làm nhân sinh khí, ta nghe nói công xã chủ nhiệm hôm nay tới, là có chuyện gì sao? Lâm Tú Quyên nói sang chuyện khác nói. Nói lên công xã chủ nhiệm, Hồ Yến Hoa lúc này mới nhớ tới chính mình còn không có nói cho trong nhà nàng liền phải có chuyện tốt, tức khác trên mặt đựng đầy ý cười, xuống dưới nhìn xem vườn trái cây tiến độ, thuận tiện làm điểm chuyện tốt. Chuyện tốt. Lâm Tú Quyên có chút khó hiểu nhìn về phía nàng. Hồ Yến Hoa chịu đựng trong lòng kích động, đúng vậy, chính là chuyện tốt. Nói là phải cho Tú Lệ cùng chuồng bò kia xem xin thành kỹ thuật viên, đương nhiên vui mừng nhất vẫn là cho ngươi nhị ca viết thư giới thiệu làm hắn đi công xã đương đại khóa lao sư. Nghĩ đến Lâm Văn Dương về sau cũng là lấy tiền lương, Hồ Yến Hoa đảo qua vừa rồi buồn bực, trong lòng miễn bản có bao nhiêu cao hứng. Lâm Tú Quyên đảo cũng không ngoài ý muốn, rốt cuộc này cùng nàng phía trước thiết tưởng cũng không sai biệt lắm, nhưng đối thượng vẻ mặt không khí vui mừng Hồ Yến Hoa nàng cũng rơ lên một cái tươi cười tới, kia đây chính là rất tốt sự à. Nếu không chúng ta đêm nay chúc mừng hạ, cũng thuận tiện rời đi hạ lâm ái quốc tâm từ dù sao cũng là thân mụ, bị như thế khác nhau đối đãi trong lòng khẳng định không dễ chịu. Hồ Yến Hoa nghe được lầm tú quyên nói chúc mừng nói chần chờ nói, nếu không chờ Văn Dương bắt được công tác lại chúc mừng. Đều có công xã chủ nhiệm thư giới thiệu, việc này khẳng định thành, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, liền hôm nay, ta trở về nhìn xem trong nhà có cái gì nguyên liệu nấu ăn lấy lại đây, đêm nay ta xuống bếp. Cái này niên đại cũng thật khó. Ăn đốn tốt đều phải tìm cái cớ mới được. Không cho Hồ Yến Hoa cự tuyệt cơ hội, Lâm Tú Quyên lại lôi kéo tạ. Viễn Trí trở về lấy nàng phía trước ở chợ đen đổi thịt khô cùng kim hoa chân giò hôn khói. Việc này liền như vậy tính. Tuy rằng tạ Viễn Trí hỏi không đầu không đuôi, nhưng Lâm Tú Quyên biết hắn hỏi chính là cái gì. Lâm Tú Quyên cười lạnh một tiếng, đương nhiên không có khả năng liền như vậy tính. Vì thế không đến một nén nhang công phu. Toàn bộ Tây lĩnh đại đội thậm chí công xã bên kia đều biết Trương Vĩnh Phương Thiên giúp đỡ tiểu nữ nhi đoạt quá kế đi ra ngoài tôn nữ tế công tác sự. chương 40 Tạ viên trí nhìn thoáng qua vừa rồi cùng người khóc lóc kể lể vẻ mặt ủy khuất ba ba bất lực người này sẽ vô vô bàn tay sau vẻ mặt bình tĩnh, đi thôi, trong nhà vừa vặn còn có móng heo, cái kia hầm canh đến nhiều hầm một hồi mới hương. Nói xong trong miệng còn nhỏ thanh nhắc mãi đêm nay nên chuẩn bị này đó đồ ăn mới lả. Tạ viên trí cười lắc lắc đầu, theo sau Lâm Tiểu Lan là trong thành, cho dù chuyển ra đi đối nàng ảnh hưởng cũng không lớn. Ta biết ta, nhưng có câu nói không phải gọi là này thiên hạ không có không ra phong tường sao. Người biết ta vừa rồi ai cũng chưa nói, vì cái gì thế nào cũng phải lôi kéo Cúc Anh Thím mới nói sao. Nói lời này khi Lâm Tú quên Trong mắt hiện lên nhất thời rào hoạt. Vì cái gì? Ta viễn trí thật đúng là không biết. Bởi vì Cúc Anh Thím nữ nhi cùng Lữ Kiến Trung đều ở một cái nhà máy đi làm. Nàng lên sân khấu phí chính là thực quý. Không phải ai đều đáng giá nàng diễn kịch Tạ viên trí lần này thật là đối nàng lau mắt mà nhìn Nguyên bản cho rằng nàng bất quá là nghĩ làm nhà họ Lâm ở Tây Lĩnh Đại đội mất mặt Không dám ngừng đầu Đảo không nghĩ tới nàng còn đánh chính là chủ ý này Bởi vì lưu trí cao năm đó sẽ té ngã là lưu kiến chung mội mội không thấy tốt nguyên nhân Cho nên nhiều năm như vậy lưu ra đối với Lâm Tiểu Lan làm ẩm ý đều là mở một con mắt nhắm một con mắt Mà Lâm Tiểu Lan cũng xác thật là ở vì lưu ra mưu lợi Lại không cần bọn họ xuất lực Lưu trí cao là có thể được đến lợi ích thực tế, bọn họ cớ sao mà không làm đâu. Lâm Tú quên trong giọng nói tràn đầy khinh thường, này lưu ra người cùng Lâm Tiểu Lan giống nhau khinh thường ở nông thôn nhà họ Lâm, vẻ mặt thanh cao, nhưng mỗi lần Lâm Tiểu Lan từ nhà mẹ đẻ bao lớn bao nhỏ lấy về đi thời điểm bọn họ cũng không thiếu dùng. Loại sự tình này nếu chuyển tới nhà máy phòng trừng liền náo nhiệt, tạo viễn trí ở trong lòng nghĩ muốn hay không tiếp tục thêm ít lửa, Về đến nhà sau Lâm Tú quên một bên phiên trong nhà còn thừa nguyên liệu nấu ăn một bên tiếp tục nói, Lữ gia loại này tự giữ thanh cao người nhất hảo mặt ngũi, loại sự tình này chuyển quay lại đi, bọn họ khẳng định sẽ toàn đem chuyện này đẩy ở Lâm Tiểu Lan trên người. Lâm Tiểu Lan vốn dĩ liền đối Lữ ra bất mãn, cho nên Lữ ra nhật tử đại khái muốn náo nhiệt đi lên. Nghĩ đến đây, Lâm Tú quên trong mắt không khỏi hiện lên ý cười, Lâm Tiểu Lan không phải ai đứng ở đạo đức điểm cao tới chỉ trích người khác sao, vậy làm nàng cũng thể hội một chút đi. Tạ viên trí đang muốn mở miệng liền thấy Lâm Tú Quyên đem tìm ra móng heo khô cá thịt khô gì đó toàn bộ toàn bộ đều nhét vào chính mình trong tay. Ngươi trước lấy qua đi, ta đi mặt sau sân gỡ xuống đồ ăn liền tới đây. Ta chờ ngươi cùng nhau qua đi đi. So với qua đi hồ Yến Hoa bọn họ lôi kéo hắn kéo việc nhà, hắn càng tình nguyện cùng nàng đãi ở một khối. Tuy ngươi, nói cầm lấy sân bên cạnh đồ ăn rổ. Từ chiều hậu viện đi đến. Nay sẽ đúng là buổi chiều đại gia đi bắt đầu làm việc thời gian. Nhìn đến hai người phủng đống lớn đổ vật liền có chút tò mò nói, "Tu Quyên, làm gì vậy?" Lâm Tú Quyên tựa hồ có chút ngượng ngùng nói, "Ta nhị ca được công xã chủ nhiệm thư để cử đi công xã tiểu học lên lớp thay, tính toán chúc mừng hạ." Tạ Viễn Chí khẽ môi vẫn luôn treo nhàn nhạt ý cười, phòng chừng một hồi bên kia Trương Vĩnh Phương cùng Lâm Tiểu Lan liền sẽ biết tin tức này, nghĩ đến các nàng biểu tình, Tạ Viễn Trí đột nhiên cảm thấy Lâm Tú Quyên thật là gian tà gian tà, bất quá hắn cảm thấy khá tốt là được. Dọc theo đường đi đụng tới không ít người, Lâm Thú Quyên Như cũng là kêu bộ lý do thoái thác, thực mộ Lâm Văn Dương được công xã chủ nhiệm thư giới thiệu muốn đi công xã tiểu học lên lớp thay tin tức tựa như giải quá cánh giường như truyền khắp toàn bộ Tây lĩnh đại đội. Ngay cả Lâm Văn Dương chính mình này sẽ đều làng gốc không khỏi suy đoán này rốt cuộc là thật sự chủ nhiệm cho thư giới thiệu vẫn là hắn ba hoa tiền cho hắn vận tác. Hồ Yến Hoa này sẽ đang ở ngoài cửa nhìn về phía bên trong người, Lâm Ái Quốc rũ đầu không nói một lời ngồi ở nhà chính, nàng nghĩ nghĩ, tiến lên đẩy đẩy hắn Ngồi ở chỗ này trang dị thâm trầm. Lâm Ái Quốc ngẩn đầu nhìn nàng một cái, tú quên bọn họ đi trở về. Thấy Lâm Ái Quốc không để Trương Vĩnh Phương bọn họ, Hồ Yến Hoa tự nhiên cũng sẽ không để, gật đầu trả lời hắn, cũng không phải là, nói là trở về lấy đồ vật lại đây buổi tối ở chúng ta bên này nấu cơm, chúc mừng Văn Dương có công tác. Nghĩ đến gần nhất trong nhà bị Trương Vĩnh Phương cùng nhà họ lâm bên kia sự làm ẩm ý mọi người đều không có gì tinh thần khí, vì thế gật đầu, chú ý này không tồi. Ngươi đi xem trong nhà còn có hay không cái gì thứ tốt cũng tìm ra đi. Hồ Yến Hoa tức giận nhìn hắn một cái, ta đi tìm đồ vật, vậy con người, tiếp tục ngồi ở chỗ này đương đại lao ra. Lâm ái quốc minh bạch nàng tâm tư, không khỏi Dương giọng nói, tưởng gì đâu, ta cái này ngọ còn nếu là công xã, này văn Dương công tác ít nhiều tú lệ giúp đỡ nói chuyện, ta cũng đến giúp bọn hắn sớm một chút bắt lấy kỹ thuật viên mới là Đến nỗi trương Vĩnh Phương bên kia, lần này hắn là thật sự nghĩ thông suốt, Hắn khả năng từ nhỏ liền không có cha mẹ Duyên đi, về sau mặc kệ nàng đang làm cái gì, hắn chỉ biết lấy bọn họ coi như đồng tông thân thích tới chỗ. Hồ Yến Hoa thấy thế, biết hắn đây là thật sự nghĩ thông suốt, hư nhẹ một tiếng, vậy ngươi chạy nhanh đi thôi, buổi tối nếu không làm tú lệ cũng lại đây cùng nhau ăn cơm. Cũng đúng, tú lệ đứa nhỏ này về sau chính là cái tiền đồ, cùng nàng nhiều tiếp xúc tiếp xúc không có gì chỗ hỏng. người đều có tư tâm, lâm ái quốc đương nhiên cũng không ngoại lệ. Này đầu Lâm Tú Mỹ nhìn đến vẻ mặt nổi giận đùng đùng trở về Trương Vĩnh Phương cùng Lâm Tiểu Lan, tự nhiên sẽ không đi đụng vào cái này rủi ro, ngược lại là đi ra ngoài. Hỏi thăm vừa rồi phát sinh sự. Mới vừa đi ra sân liền nghe được Trương Vĩnh Phương thiên giúp đỡ Lâm Tiểu Lan đoạt tạo viễn trí công tác tin tức, nàng không khỏi cong cong khỏe môi, sau đó phản thân trở về đi, trong miệng còn gân cổ lên, mãi, không hảo, ra đại sự. chương 41 Trương Vĩnh Phương nguyên bản ở Lâm Ái Quốc nơi đó bị lạnh ạ, trong lòng chính đâu Này sẽ nghe được Lâm Tú Mỹ nói tức giận nói, ngươi cái tăng môn tinh lại ở hạ ồn nào cái gì? Cái gì kêu không hảo, trong nhà chính là bị ngươi cái này tăng môn tinh gào như vậy xui xẻo. Lâm Tú Mỹ du mắt che giấu trụ trong mắt cảm xúc, lại ngẩn đầu trên mặt đã là một mảnh kinh hoàng ngãi, là thật sự không hảo, bên ngoài đều đang nói ngươi giúp đỡ tiểu cô đoạt tạo viên trí công tác, còn nói các ngươi, các ngươi. Lâm Tiểu Lan không nghĩ tới sự tình nhanh như vậy liền truyền khai. Xem Lâm Tú lệ vẻ mặt nuốt ấp há ớp úng bộ dáng không khỏi có chút xuất ruột, nói chúng ta cái gì, ngươi này nha đầu chết tiệt kia liền lời nói đều nói không rõ sao. Nói các ngươi không biết xấu hổ, chúng hút máu, còn nói tiểu cô liền sẽ từ nhà mẹ để lay đồ vật đến nhà chồng, liền xuất sinh đều không bằng. Lâm Tú Mỹ ngẩn đầu nói xong lại bay nhanh túi đầu đi xuống, nghe được bên ngoài những lời này đó, nàng ý cười trên khỏe môi nhịn không được hướng lên trên giường, những người này mắng hảo à. Trương Vĩnh Vương mẹ con nên hảo hảo đếm thử loại mùi vị này. Lâm Tiểu Lan nhất đắc ý một sự kiện chính là chính mình từ ở nông thôn gả đến trong thành còn thành công nhân, từ vào thành sau, nàng liền tự dắt cùng người nhà quê không giống nhau, cao nhân nhất đẳng, nhưng này sẽ này đó người nhà quê cư nhiên đang mắng nàng, nàng sát mặt khó coi nhìn về phía Trương Vĩnh Vương cắn răng nói, mẹ, lâm ái quốc một nhà là đem ta quên hướng tuyệt lộ thượng bức ca, lời này một chuyến ra đi, làm ta về sau như thế nào làm người A, ta liền nói bọn họ toàn ra tâm tư, Ngoan độc, căn bản là không đem chúng ta đương ra nhân. Nói dứt khoát ngồi dưới đất bắt đầu gào lên. Khẳng định là lâm tú quên kia nha đầu loạn chuyển. Ngươi không cần lo lắng, ta sẽ nói cho những người đó. Chúng ta là tính toán mua không phải đoạn. 200 khối đâu, là bọn họ tưởng ngoài chúng ta càng nhiều tiền. Chúng ta không đồng ý bọn họ mới cố ý nói như vậy. Trương Vĩnh Phương trong miệng tuy rằng an ủi lâm tiểu lan, nhưng trong lòng cũng có chút không xác định. Gần nhất bọn họ nhà họ lâm ra quá nhiều chuyện, cũng không biết những người đó có thể hay không tin. Đúng lúc này Lâm Thiết Trụ hắc một khuôn mặt trở về, nghĩ đến vừa rồi những người đó vẻ mặt xem náo nhiệt bộ dáng, hắn trực tiếp tiến lên đi đến Lâm Tiểu Lan trước mặt, chịu đựng muốn phiến nàng bàn tay xúc động, ngươi lập tức cút cho ta trở về, mỗi lần trở về cũng chưa chuyện tốt. Nghĩ đến Lâm Tiểu Lan mỗi lần trở về không phải lấy đồ vật chính là đòi tiền, Lâm Thiết Trụ hỏa khí lớn hơn nữa. Lâm Tiểu Lan không thể tin tưởng nhìn về phía Lâm Thiết Trụ, ba, ngươi đổi ta đi. Lâm Thiết Trụ hắc mặt xem nàng, ngươi nào thứ không phải có việc mới trở về Ngày thường quá đến phong cảnh thời điểm như thế nào không nghĩ tới chúng ta, ngươi cút cho ta hồi lữ ra đi. Lao nhân, ngươi nói gì? Đâu? Trương Vĩnh Phương cũng vẻ mặt bất mãn nhìn về phía Lâm Thiết Trụ, Lâm Thiểu Lan chính là bọn họ duy nhất khuê nữ. Nào có như vậy cùng khuê nữ nói chuyện? Còn có ngươi, còn ngại gần nhất chúng ta nhà họ Lâm bị người mắng không đủ, như vậy không đầu vóc sự cư nhiên cũng đi theo nàng cùng nhau hồ nháo. Lâm Thiết Trụ cũng không biết hướng này thông minh Trương Vĩnh Phương như thế nào cũng sẽ đi theo Lâm Tiểu Lan cùng nhau hồ nháo. Nhân ra tạo viện trí cái này công tác nói là dùng mệnh đổi đều không quá, sao có thể sẽ làm ra tới. Lâm Tiểu Lan không vui, lạnh lùng nói, ba, cái gì kêu hồ nháo, chí cao chính là ngươi thân cháu ngoại, chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ hắn hảo sao. Lúc này Lâm Thiết Trụ nhưng thật ra thấy rõ tình thế, nói thẳng, trí cao họ lữ nhưng không họ lâm, bọn họ nhà họ lữ đều không nghĩ biện pháp. Chúng ta có thể có biện pháp nào? Nói xong lại thúc giục nàng chạy nhanh rời đi, đừng lưu tại trong đội mất mặt xấu hổ. Bởi vì ở tại một cái trong viện, nhị phòng bên này tuy rằng nghe không quá rõ ràng, nhưng cũng nghe thất thất bát bác đặc biệt là lâm tú Mỹ vừa rồi vào cửa gào kia hai giọng nói. Lâm tú lệ đã sớm biết bọn họ vô sỉ, nhưng hôm nay này phiên tao thao tác vẫn là làm nàng kinh ngạc tới rồi. Nàng nhìn về phía bên cạnh uy nai chu vân hoa thấp giọng nói, tiểu cô vẫn luôn như vậy trong thiên hạ toàn nàng mẹ nó tự tin rốt cuộc là nơi nào tới. Này cư nhiên nhớ thương khởi chính mình cháu rể công tác. Chu Vân Hoa gả tới thời điểm Lâm Tiểu Lan tuy rằng đã gả chồng, nhưng nhiều năm như vậy nào thứ trở về không phải tống tiền, rõ ràng gả đến trong thành quá đến so nhà họ Lâm bất luận kẻ nào đều qua đến hảo, lại trước nay không nghĩ tới muốn tiếp tế hạ nhà mẹ đẻ. Nay sẽ nghe được Lâm Tú Lệ nói không khỏi cười mở ra, ngươi tiểu câu người này à, chỉ có thể vào không thể ra, nhiều năm như vậy. Chỉ có nhà họ lâm cho nàng lăn lộn đồ vật phân, nàng tay tăng cường đầu, lần này Tú Quyên nam nhân sự cũng không biết như thế nào chuyển tới trong thành, bọn họ nhưng thật ra đánh ý kiến hay. Giờ phút này Lâm Tú Lệ cùng Lâm Tú Quyên giống nhau không rõ kia hai mẹ con mạch não, không phải, các nàng nơi nào tới tự tin cảm thấy đại bá các nàng sẽ giúp các nàng đoạt chính mình con rể công tác. Lâm Ái Quốc thoạt nhìn một không náo tản, nhị lại không phải cái loại này ngu hiếu người, hướng chi nhân ra toàn ra còn đã sớm quá kế đi ra ngoài. Cho nên nàng thật sự không rõ các nàng lấy tới tự tin cảm thấy nhân ra sẽ đồng ý. Người mãi cùng người tiểu cô trước kia chính là đem trong nhà mấy huynh đệ đắn đo gắt ao, cho rằng lần này cũng có thể giống như trước đây đi. Chú Vân Hoa còn nhớ rõ năm đó Lâm Tiểu Lan trở về đòi tiền, khi đó đại ca bọn họ toàn ra còn không có quá kế đi ra ngoài, mấy huynh đệ đều không đồng ý. Kết quả Lâm Tiểu Lan một khóc hai nháo ba thác cổ, không chỉ có bắt được tiền, còn thoán suối Trương Vĩnh Phương đem đại ca bọn họ một nhà quá kế đi ra ngoài đổi vài thứ hồi. Tới, đại ca toàn ra quá kế đi ra ngoài tuy rằng đại bá nhóm cho không ít đồ vật, nhưng này đó hơn phân nửa đều vào Lâm tiểu lan túi, cũng không biết này lầm tiểu lan rốt cuộc cấp trường Vĩnh Phương rốt cái gì mê hồn canh. Lâm tú lại nghĩ đến vừa rồi Lâm tú mị ở bên ngoài ồn ào nói không khỏi cười lạnh một tiếng, kia lần này bọn họ chính là đánh sai bản tính, ta xem quên tỉ bọn họ cũng không phải là hảo đắn đo, việc này cũng sẽ không liền như vậy xong. Chu Vân Hoa cũng nhớ tới lần trước hội phụ nữ sự tới, không khỏi gật gật đầu hiện tại ngươi quên tỷ nam nhân đã trở lại, nên là càng kiên cường mới đúng, lúc này nếu có thể đem ngươi tiểu cô hung hăng thu thập một đốn cũng là tốt. Lâm Tú Lệ không nghĩ bàn lại bên kia phá sự, cười đem chính mình lập tức muốn trở thành kỹ thuật viên sự nói ra, Chu Vân Hoa kích động lôi kéo tay nàng một cái kính hỏi có phải hay không thật sự. Lâm Tú Lệ không nghĩ tới nàng sẽ kích động như vậy, có chút bất đắc dĩ xoa xoa mày, đương nhiên là thật sự, công xã chủ nhiệm tự mình nói, phòng trừng quá hai ngày liền sẽ xác định xuống dưới. Vậy ngươi về sau cũng là lấy tiền lương người, đây chính là chúng ta nhà họ lâm đầu một phần. Xem về sau lâm tiểu lan còn thần khí cái gì, nàng kia công tác vẫn là gả chồng đỉnh bà bà ban đầu, như vậy tưởng tượng, Chu Vân Hoa cảm thấy lưng nháy mắt đều đánh thẳng. Thậm chí nếu không phải cố kỵ chính mình hiện tại ở ở cứ hẳn không thể lập tức chạy đến tam phòng bên kia đi theo lâm tiểu lan bọn họ khoe khoang khoe khoang. Chu Vân Hoa nhìn chầm chầm trên giường em bé vẻ mặt không khí vui mừng, từ có văn giang. Nhà chúng ta chuyện tốt thật là một kiện tiếp theo một kiện, xem ra hắn thật là nhà chúng ta tiểu phúc tinh đâu, chờ trăng tròn thời điểm chúng ta cũng đến bãi cái trăng tròn rượu. Chu Vân Hoa đã suy nghĩ buổi tối cùng Lâm ái Đảng thương lượng trăng tròn rượu sự. Lâm Tú Lệ xem nàng vẻ mặt vui mừng bộ dáng có chút vô ngữ, này chẳng lẽ không phải bọn họ một nhà chính mình lập lên, nhật tử thì tốt rồi sao, này cư nhiên cũng có thể cùng tiểu thí hài nâng lên quan hệ, tính nàng cao hứng liền hảo. Này đầu Lâm tiểu Lan cho dù bị Lâm Thiết trụ chạy về trong thành, Nhưng đau lòng khuê nữ Trương Vĩnh Phương vẫn là cho nàng trang không ít đồ vật mang về. Chu Xuân Hoa ở một bên giận mà không dám nói gì. Ai làm hiện tại Lâm tú mị cái này tăng mồn tinh làm hại bọn họ cả gia đình chỉ có thể làm nhất dơ mệt nhất sống. Hiện tại nàng nhiều lời một câu, Trương Vĩnh Phương là có thể đem chính mình hung hăng dối trở về. Mẹ, ta liền biết ba còn nghĩ Lâm ái quốc, hiện tại cư nhiên vì hắn đuổi ta trở về. Hắn chính là quá kế đi ra ngoài, ta mới là các người thân khuê nữ. Lâm Tiểu Lan đối lâm thiết trụ cách làm rất không vừa lòng. Người đi về trước, người bà ba nói cũng có đạo lý, chí cao chính là bọn họ lựa ra loại, càng là bọn họ lựa ra làm hại trí cao thành như bây giờ, không đạo lý hiện tại không. Xuất lực, trong nhà bên này, chờ một thời gian đội thượng tin tức đạm xuống dưới chúng ta lại nói mặt khác. Trương Vinh Phương lại đau lòng lầm tiểu lan cũng không có biện pháp, tuy rằng ngày thường trong nhà đều là nàng định đoạn, nhưng chân chính tới rồi lúc này, lầm thiết trụ nói mới tính. Hai mẹ con một đường lầm nhầm lầm nhầm đi đến thôn đầu đi chờ xe tuyến. Dọc theo đường đi gặp được các nàng người xem bọn họ ánh mắt đều kỳ quái cực kỳ Lâm Thiểu Lan hận không thể lấy đồ vật đem chính mình mặt che quất Đều do Lâm Tú quên hướng kia nha đầu chết tiệt kia Làm nàng lần này hung hăng ném mặt mũi Trương Vĩnh Phương nhưng thật ra cảm thấy những người này ánh mắt không giống như là đơn độc trào phúng các nàng Tựa hồ còn mang theo điểm mặt khác cảm xúc Đang ở nàng nghi hoặc thời điểm ngày thường cùng nàng luôn luôn không hợp Trần Phát Tú vẻ mặt ý cười đi đến nàng trước mặt giả mù sa mưa nói Chúc mừng người à Vĩnh Các ngươi nhà họ Lâm này lại ra một cái công nhân, tuy nói là Lâm Thời, nhưng không chừng ngày đó liền chuyển chính thức đúng không. Lâm Tiểu Lan cho rằng nàng nói chính là tạ viên trí, nguyên lai sưởng dệ công tác vẫn là Lâm Thời, may mắn nàng không tốn này 200 đồng tiền. Ừ, nếu là Lâm Thời kêu bọn họ còn thần khí cái gì, chờ nàng sau khi trở về tìm quen biết người hỏi thăm hạ xưởng dệ người quen, sớm một chút đem tạ viên trí tế xuống đài đi. Trương Binh Phương nhưng thật ra không nghĩ tới này vừa ra. Nhưng cũng biết Trần Phát Tú khẳng định không có hảo ý, vì thế theo nàng lời nói nói, cùng vui, cùng vui. Trần Phát Tú thấy thế không khỏi cười càng hoan, xem Trương Vĩnh Phương như vậy rõ ràng là còn không biết, vì thế cười nói, tuy nói ai quốc bọn họ quá kế đi ra ngoài, nhưng rốt cuộc là trên người của ngươi rơi xuống thịt, hiện giờ tại gia đại tiểu tử liền phải đi sừng dệt, hiện tại liền văn dương đều phải đi công xã lên lớp hay, ngươi là bọn họ nãi, về sau liền chờ bọn họ hiếu thuận. Trần Phát Tú nói làm Trương Vĩnh Phương cùng Lâm Tiểu Lan kỳ kỳ thay đổi sắc mặt, Lâm Văn Dương hiện tại cũng có công tác. Quả nhiên Lâm Ái Quốc chính là không thể gặp các nàng gia trí cao hảo, nghĩ đến đây, Lâm Tiểu Lan càng là hận đến ngỡ răng. Lúc này Trần Phát Tú đột nhiên vô vô đầu, xem ta, đều đã quên các ngươi phía trước còn tính toán đoạt nhân ra tạ gia đại tiểu tử công tác bị Hồ Yến Hoa bọn họ cầm cây trổi đuổi ra tới, muốn bọn họ lại hiếu thuận ngươi phòng trừng khó khăn, Vĩnh Phương, ngươi nói chúng ta cũng coi như là vài thập niên hàng xóm Ngươi này bất công tật xấu như thế nào còn không đổi được, hiện tại khen ngược, ngươi thượng vội vàng lấy lòng ngày thường đều không mang theo xem ngươi liếc mắt một cái, ngươi ghét bỏ. Nhân ra hiện tại nhưng phát đạt, chật chật chật, ngươi nói ngươi mệnh không lộ a Trần phát tú những lời này liền kém không chỉ vào Trương Vĩnh Phương nói nàng đem mắt cá đương chân Châu Lâm Tiểu Lan tự nhiên cũng minh bạch nàng ý tứ, quay đầu thoáng nhìn Trương Vĩnh Phương trắng sát mặt, gân cổ lên nói, trần thẩm một ngày nhưng thật ra rất nhàn A nhàn đến năn ra cơm quản cơ Nhà của chúng ta sự cùng ngươi có quan hệ gì? Nói xong liền lôi kéo Trương Vĩnh Phương cùng nhau rời đi. Nhìn hai người rời đi bóng dáng, Trần Phát Tú hử nhẹ một tiếng, nàng chính là không quen nhìn Trương Vĩnh Phương từ nhỏ bất công hai cái tiểu nhân đức hạnh, thậm chí vì điểm phiếu cùng lương thực liền đem lâm ái quốc toàn ra quá kế đi ra ngoài. Ngươi nói nếu là quá kế đi ra ngoài nhân ra tiền đồ nàng không có nghĩ đi chiếm tiện nghi tâm tư, nàng Trần Phát Tú còn kính nàng là một cái hán tử. Kết quả hiện tại nhìn đến nhân gia Lâm Ái Quốc một nhà nhật tử quá đến càng ngày càng rực rỡ, thỉnh thoảng đi tống tiền liền tính, hiện tại thế nhưng còn muốn đi đoạt nhân gia công tác, cũng không biết là nơi nào tới thể diện. Lâm Tiểu Lan lôi kéo Trương Vĩnh Phương chạy chậm đến thôn đầu, nàng cả đời cũng chưa như vậy mất mặt quá, hiện tại Lâm Văn Dương ở nông thôn lớn lên Tiểu Tử đều có công tác, hắn không cho tạ ra kia Tiểu Tử bán công tác, chính là không thể gặp chí cao hảo. Mẹ, đại ca thật sự thật quá đáng. Chính hắn nhi tử có công tác liền không thể gặp chúng ta trí cao hảo, khẳng định là hắn làm tạ ra kia tiểu tử không cần bán công tác, chờ ta trở về ngươi phải nhớ kỹ đi tìm hắn, bọn họ cũng không sợ tạ viễn trí có công tác vào thành sau liền không cần lâm tú quên này ở nông thôn nha đầu sao, ta này đương cô cô còn không phải là vì nàng suy xét, cầm 200 khối thủ nam nhân không hào sao. Mắt thấy xe tới lâm tiểu lan còn không có từ bỏ mua công tác sự. Ngươi nhớ rõ nhiều đi vài lần, đại ca người nọ ngươi còn không biết sao luôn luôn tính tình mềm, ngươi nhiều đi đơn độc tìm hắn vài lần, nhiều ma hắn vài lần, ngươi là hắn thân mẫu hắn còn có thể không đồng ý. Lâm Tiểu Lan nói chuyện thời điểm ánh mắt vẫn luôn chú ý bên kia khai lại đây xe tuyến, căn bản liền không chú ý nói Trương Vĩnh Phương thay đổi sắc mặt. Lâm Tiểu Lan cho rằng chính mình rời đi Tây lĩnh đại đội chính là né tránh những cái đó ánh mắt, lại không biết trở về thành chờ đợi nàng là càng sâu lời đồn đãi. Lâm Tiểu Lan xe tuyến đều đi xa, Trương Vĩnh Phương như cũ còn đứng tại chỗ, không phải nàng luyến tiếc Lâm Tiểu Lan. Nàng hiện tại trong đầu tưởng tất cả đều là vừa mới trần phát tú nói, nàng nhịn không được tưởng, nếu là năm đó nàng giống đối đai Tiểu Lan như vậy đối đãi Lao Đại giống nhau, liền tính đem bọn họ toàn ra quá kế đi ra ngoài hắn cũng sẽ không cùng chính mình mới lạ, hiện tại nhà bọn họ có ngày lành khẳng định cũng sẽ không quên chính mình, rốt cuộc Lao Đại luôn luôn tâm điệu mềm. Lâm Tiểu Lan vừa rồi hành động quả thực làm nàng quá thất vọng rồi, nàng cho rằng trải qua Lao Đại ra kia một áo, việc này nàng cũng nên hết hy vọng. Không nghĩ tới nàng cư nhiên còn không bông tay, còn làm chính mình đi ma lão đại, chẳng lẽ nàng đã quên các nàng là như thế nào bị hồ hiến hoa đuổi ra tới sao? Bị tức phụ lấy cây trổi đuổi ra tới sự, phòng trừng tây lĩnh đại đội trừ bỏ nàng liền không có người khác đi, tưởng nàng Trương Vĩnh Phương trước kia nhiều hiếu thắng một người, hiện giờ Luân Rơi xuống bị toàn đội sản xuất người chế dễ mà lâm tiểu lan thân là nàng khuê nữ, từ đầu tới đôi thế nhưng cũng chưa nghĩ an ủi nàng vài câu, lại nghĩ đến vừa rồi trần phát tú nói, Trương Vĩnh Phương nhịn không được tưởng. Nhà người khác gã đến trong thành khuê nữ trở về đều là bao lớn bao nhỏ, mà Lâm Tiểu Lan hoàn toàn tương phản, mỗi lần không tay trở về, rời đi thời điểm bao lớn bao nhỏ mang đi, này đó liền tính, mẫu chốt là nàng thế nhưng còn cảm thấy không phà mãn, giờ khác này. Trương Vĩnh Vương đột nhiên đối Lâm Tiểu Lan rét lạnh tâm. Lâm Tú Quyên Đảo không thể tưởng được thế nhưng còn có trợ công hỗ trợ, này sẽ nàng đang ở vì buổi tối bữa tiệc lớn làm làm chuẩn bị, nghe được Hồ Yến Hoa nói buổi tối còn muốn kêu Lâm Tú lệ lại đây ăn cơm. Nàng có chút khó hiểu, như thế nào đột nhiên nhớ tới kêu nàng lại đây. Người ba nói ngươi nhị ca công tác ít nhiều nàng hướng công xã chủ nhiệm nhắc tới, nàng cùng chuồng bò tiểu cố lập tức cũng muốn trở thành kỹ thuật viên, người ba liền nói dứt khoát kêu cùng nhau lại đây. Hồ Yến Hoa giải thích nói, kêu chuồng bò người lại đây, ba hắn không sợ có người nói lung tung. Nghĩ đến buổi tối thế nhưng muốn cùng nam nữ chủ ngồi cùng bà nát cơm, không biết vì cái gì, lâm tú quyên tổng cảm thấy có chút quái quái, đương nhiên cũng càng sợ ở lâm tú lệ trước mặt lòi. Hồ Yến Hoa hừ nhẹ một tiếng, nhân ra tiểu cố hiện tại chính là ở công xã chủ nhiệm nơi đó treo danh hảo, ai dám nói bậy. Lâm Tú Quyên nghĩ nghĩ, hành đi, vậy ngươi liền đi gọi bọn hắn đem, ta xem dứt khoát đem bọn họ hai nhà người đều kêu lên tới tính, ta lại nhiều chuẩn bị vài món thức ăn. Cái này đổi Hồ Yến Hoa đau lòng, kia đêm nay đến ăn nhiều ít lương đi ra ngoài A. Lâm Tú Quyên bị nàng phản ứng đậu cười, thỉnh một cái cũng là thỉnh, thỉnh toàn ra cũng là thỉnh, liền như vậy một hồi, sẽ không đem nhà chúng ta ăn suy sụp. Hồ Yến Hoa nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng là, lâm ái quốc chính là nói, chúng bò bên kia người phòng trừng qua không bao lâu liền phải sửa lại án sự sai, mà lâm tú lại lại là cái có khả năng, cùng bọn họ giao hảo khẳng định không có hại, vì thế gật gật đầu, hành, vậy như vậy làm. Chờ đến Hồ Yến Hoa rời đi sau, vừa rồi vẫn luôn yên lặng cấp lâm tú quên trợ thủ tạo viễn trí nhịn không được nhìn thoáng qua đang ở sắt giao người, suy đoán nàng có phải hay không biết điểm cái gì. Lâm tú quên nhận thấy được hắn tầm mắt, Ngươi như vậy nhìn ta là mấy cái ý tứ. Ngươi sẽ không sợ đến lúc đó chuồng bỏ bên kia người liên lụy đến ba. Tạ viên trí thử nói. Mệt ngươi trước kia vẫn là nhân dân đội quân con em đâu. Mặc kệ trước kia tiểu cố bọn họ một nhà là làm cái gì. Nhưng hiện tại nhân ra thành thành thật thật tiếp thu cải tạo. Còn giúp ta ba vội. Này tiểu cố lập tức cũng muốn thành kỹ thuật viên. Chúng ta thỉnh bọn họ tới trong nhà cùng nhau ăn một bữa cơm làm sao vậy. Lâm tú quên nói xong còn hừ nhẹ một tiếng lấy kỳ tự. Mình bất mãn. Tạ viên trí có chút không được tự nhiên sờ sờ cái mũi của mình, trong lúc nhất thời thế nhưng phân không rõ nàng rốt cuộc có phải hay không biết điểm cái gì. Lâm Tú Quyên làm tốt sở hữu chuẩn bị công tác, trong nồi hầm móng heo cũng sắp hảo, nghĩ đến buổi tối còn muốn nhiều 6-7 cá nhân, vì thế đối tạ viên trí nói, ngươi qua đi đem trong nhà chén đua lấy lại đây, mẹ bọn họ bên này ta đánh giá không đủ, còn có trong ngăn tủ khô cá cũng toàn bộ lấy lại đây hảo. Nguyên bản còn để lại hai điều tính toán chính bọn họ ăn, hiện tại lập tức nhiều nhiều người như vậy. Bắt đầu chuẩn bị những cái đó liền có chút không đủ. Hảo, ta đây liền đi lấy. Tạ viên trí nói liền phải ra cửa. Lâm Tú Quyên vội vàng bổ sung nói, đem sân cửa đại rổ lấy thượng, bằng không ngươi muốn nhiều chạy hai tranh. Tạ viên trí cầm đại rổ mới vừa đi đến chuyển khẩu chỗ liền thấy đứng ở bọn họ viện môn khẩu trước Lâm Tú Mỹ. Chương 42 Lâm Tú Mỹ nghe được phía sau truyền đến tiếng bước chân, vội vàng quay đầu, chỉ thấy tạ viên trí vẻ mặt nghi hoặc nhìn nàng. Nghĩ đến đời trước tạ viên trí thành tựu. Lâm Tú Mỹ không khỏi siết chặt chính mình nắm tay, sau đó tiến lên một bước ôn thanh nói, tỷ phu, tạ viên trí đời trước vẫn là cùng Lâm Tú quên kết hôn thời điểm gặp qua nàng bên này thân thích, lần này trở về mấy ngày này cũng chưa thấy qua Lâm Tú Mỹ, cho nên là thật sự không biết nàng là ai, liền mở miệng nói, ngươi là Lâm Tú Mỹ nhưng không cảm thấy hắn là thật sự không biết chính mình, ngược lại là cố ý chế nhạo chính mình, đầu ngón tay bị chính mình nắm chặt trắng bệnh, nhưng trên mặt lại không có biểu hiện ra chút nào bất mãn, như cũ ôn thanh nói. Ta là quên tỷ đường ngội, têu lâm tú Mỹ. Tạ viên trí nghe vậy không khỏi gật gật đầu, nguyên lai like chính là cái kia tiếng xấu lan xa nhà họ lâm tam phòng người, nghĩ đến đây, trên mặt hắn biểu tình biến lạnh chút, người là lại đây tìm tú quyên. Nàng không ở bên này, ở nàng nhà mẹ đẻ bên kia. Lâm tú Mỹ vội vàng lắc lắc đầu, cắn môi nói, tựa hồ có chút khó có thể mở miệng, ta không phải tới tìm quên tỷ ta là tới tìm ngươi. Tìm ta. Tạ viên trí đối nàng cảm quan càng không hảo. Theo lý thuyết mặc kệ tìm hắn có chuyện gì, cũng đến thông qua lâm tú quên tìm hắn mới là, mà không phải như vậy trực tiếp tìm tới tới. Lâm tú Mỹ không biết hắn cảm xúc biến hóa, chỉ là vội không ngừng gật gật đầu, ân, tới tìm ngươi. Tạ viên trí đem trong tay đại rổ đặt ở một bên, có chút không chút để ý nhìn hắn một cái, tìm ta có chuyện gì liền ở chỗ này nói đi. Ta là tới xin lỗi, hôm nay mãi cùng tiểu cô làm đích xác thật thật quá đáng, ra đã nói các nàng, tỷ phu các ngươi không cần lo lắng mãi còn sẽ lại đến náo loạn. Lâm Tú Mỹ vẻ mặt chân thành, phản phất là thiệt tình vì người nhà cách làm cảm thấy hổ thẹn mà đến xin lỗi. Tạ viên trí có chút nghiền ngẫm nhìn nàng một cái, ngươi thế các nàng tới xin lỗi, các nàng biết không. Tiểu cô từ nhỏ chính là như vậy, muốn đổ vật thế nào cũng phải muốn tới mới có thể ngừng nghỉ. Dựa bên kia ở trong thành nhận thức người rất nhiều, nghe nói còn có xưởng dệt lãnh đạo, ta chính là tới nhắc nhở tỷ phu một tiếng. Miễn cho đến lúc đó bị người xuyên dày nhỏ còn không biết nguyên nhân, tiểu cô người nọ luôn luôn tâm nhãn từ tiểu cho nên tỷ phu ngươi phải cẩn thận đề phòng mới là Lâm Tú Mỹ vẻ mặt lo lắng nhìn về phía tạ viên trí. Ngươi nhắc nhở ta thu được, còn có việc sao? Tạ viên trí nói xong lấy ra chìa khóa chuẩn bị mở cửa. Lâm Tú Mỹ không nghĩ tới tạ viên trí cư nhiên cũng cùng Lâm Tú Quyên giống nhau khó làm, bất quá không quan hệ, hôm nay nàng nguyên bản mục đích chính là trước nhận thức hắn, sau đó trở về sau dần dần quen thuộc lại. Lơ đãng lộ ra Lâm Tú Quyên cùng Chu thần sự liền hảo. Lâm Tú Mỹ nguyên bản đã sớm muốn tìm một cơ hội nói cho tạ viện trí Lâm Tú quên cùng Chu thần sự, nhưng nghĩ chính mình như vậy tùy tiện đi, hắn khẳng định sẽ không tin tưởng. Mắt thấy hắn liền phải vào thành, nói không chừng còn sẽ mang lên Lâm Tú quên cùng nhau, đúng lúc này Lâm Tiểu Lan cho nàng cơ hội, nguyên lai tạ viện trí muốn 3 tháng sau mới đi sưởng dệt đưa tin, cho nên nàng hoàn toàn có thể trực tiếp cận hắn, chờ hắn đối chính mình buông phòng bị thời điểm chính mình lại nói cho hắn Lâm Tú quên những cái đó dèm pha, Lâm Tú Mỹ càng nghĩ càng hưng phấn. Vừa vặn hôm nay có Lâm Tiểu Lan sự làm bẻ. Cho nên đối thượng tạ viễn trí rất là lãnh đạm ngữ khí, nàng nói cho chính mình không cần để ý, không cần để ý, như cũ giống cái chi tâm mội mội ôn thanh nói, tỷ phu, không mặc khác sự ta liền đi về trước, ngươi nhớ rõ tiểu tâm tiểu cô các nàng Nga. Lâm Thú quên một bên tiếp nhận tạ viễn trí đưa qua khô cá một bên phun tào nói, ta còn tưởng rằng ngươi vào thành đi mua chén đi đâu. Hai nhà ly như vậy gần, này đều mau nửa giờ hắn mới lại đây. Ở sân cửa đụng tới Lâm Tú Mỹ, nói nàng có việc muốn nói cho ta. Hiện tại hắn cùng Lâm Tú Quyên mới là một cái trên thuyền, cho nên hắn tự nhiên sẽ không giấu dếm. Nhắc tới khởi Lâm Tú Mỹ tên Lâm Tú Quyên liền không tự giác nhịu như mày, nàng tìm ngươi làm gì. Đầu tiên là nói đến xin lỗi, vì hôm nay kia hai người đoạt ta công tác sự xin lỗi, mà sau lại nói làm ta tiểu tâm ngươi tiểu cô, nàng nhà chồng ở trong thành nhận thức không ít người, còn có xưởng dệt lãnh đạo, liền này đó lung tung rối loạn. Nói xong Tạ Viễn Trí chiều Lâm Tú quên nhìn lại, tựa hồ muốn nàng thế chính mình phân tích phân tích Lâm Tú mỹ động cơ. Lâm Tú quên hử lạnh một tiếng, nàng thế Lâm tiểu Lan cùng Trương Vĩnh Phương tới xin lỗi, lúc ấy người biết không, không biết nàng lại muốn làm cái gì yêu. Nàng nhưng không cho rằng Lâm Tú mỹ sẽ hảo tâm chạy tới nhắc nhở bọn họ, trong lòng khẳng định đánh mặt khác chú ý, nghĩ đột nhiên tầm mắt dừng lại ở Tạ Viễn Trí trên người, chẳng lẽ là vì hắn? Mắt thấy nữ chủ cùng nam chủ mỗi ngày ảnh hưởng không rời, cho nên lại thay đổi mục tiêu. Này có phải hay không đã nói lên tạ viễn trí đời trước cũng coi như là cùng thành công nhân sĩ. Bằng không lâm tú Mỹ ánh mắt sẽ không tha ở trên người hắn. Người này ánh mắt xem ta mau mau, người đây là biết chút cái gì. Tạ viễn trí có chút không được tự nhiên lui về phía sau một bước nhỏ nói. Lâm tú quên đương nhiên sẽ không đem chính mình suy đoán nói cho hắn, chỉ là lắc lắc đầu, ta cùng nàng cũng không thân, ta có thể biết được cái gì. Hảo, ngươi nhìn xem thời gian, viện hướng bọn họ có phải hay không muốn tan học, người dứt khoát đi tiếp bọn họ hảo Bằng không chờ bọn họ trở về phát cái không, liền lại nên miên man suy nghĩ. Tây lĩnh đại đội cũng có tiểu học, sở. Lấy trường học cách nơi này cũng không xa, tạ viễn trí có chút chần chờ nhìn nàng một cái, ngươi nơi này không cần người hỗ trợ. Lâm Tú quyên lắc lắc đầu, sở hữu chuẩn bị công tác đều làm tốt, hầm móng heo cũng hảo, chỉ chờ người trở về ta liền cũng có thể bắt đầu xào rau. Này hội công phu nàng vừa lúc đem mấy cái rau trộn gia vị điều hảo, cái này niên đại người tựa hồ không thế nào ăn rau trộn. Cho nên nàng chỉ làm hai cái rau trộn, hơn nữa đều là ở tạ gia đã ăn qua, cho nên đảo không sợ nữ chủ đến lúc đó ngờ vượt. Tạ viên trí xem nàng ghét bỏ ánh mắt biết nàng sắc thật không cần chính mình hỗ trợ, vì thế xoay người trừ bỏ phong bếp, túi đầu nhìn mắt chính mình trên cổ tay biểu, mau đến tan học thời gian, hiện tại đi qua đi cũng không sai biệt lắm. Đi trường học trên đường tạ viên trí nhớ tới vừa rồi lâm tú quên hỏi thời gian không tự dắt nhăn lại mày, tính toán ngày nào đó vào thành đi cho nàng chọn một khối biểu. Coi như nàng này mấy tháng qua chiếu cố viện hướng bọn họ tạ lễ. Trải qua mấy ngày này ở chung, hắn có thể khẳng định hiện tại Lâm Tú Quyên không phải nguyên lai like cái kia Lâm Tú Quyên. Tạ viện trí rời đi sau, Lâm Tú Quyên cũng không nhàng dối, lại đi mặt sau sân nhìn nhìn có hay không mà khác thích hợp đồ ăn. Rốt cuộc hôm nay chính là lâm ái quốc bọn họ mời khách, đồ ăn nếu là quá ít tổng cảm thấy không tốt. Nàng mới từ hậu viện khắp một phen rau xanh ra tới liền nhìn đến hồ Yến Hoa đã trở lại, phía sau còn mang theo Lâm Tú Bình. Tiểu cô nương có chút ngượng ngùng nhìn nàng một cái, sau đó thấp giọng nói, quên tỷ hảo." Lâm Tú quên rũi tay mặt khác một bàn tay xoa xoa nàng tóc, ngăn, trên bàn có trứng gà bánh cùng kẹo, đi ăn đi." Nói xong nhìn về phía Hồ Yến Hoa, "Đều nói tốt đi." Nói lên cái này Hồ Yến Hoa vẻ mặt tiêu ngạo, đó là, ngươi cũng không nhìn xem là ai tự thân xuất mã, ngay từ đầu cố ra kia hai vợ chồng vẫn luôn trầm lại, sau lại vẫn là ta nói các ngươi liền không nghĩ vì Nhi tự chúc mừng chúc mừng sao? Bọn họ lúc này mới nhả ra Ngươi nhị thúc bọn họ bên kia liền càng tốt nói, mọi người đều là thân thích, ăn bữa cơm làm sao vậy, húng chi vẫn là lớn như vậy chuyện tốt, nhưng thật ra ngươi nhị thẩm bởi vì ở cứ không thể tới. Hầm móng heo hiện tại chỉ thả mấy viên muối đi vào, ta đi múc một chén ngươi cấp nhị thẩm đưa qua đi ta cũng hảo thêm mặt khác đồ vật. Điểm này lâm tú quên phía trước liền suy xét tới rồi, nhị phòng người đều lại đây, tổng không thể làm chu vân hoa cái này sản phụ chính mình đi nấu cơm đi. Vẫn là chúng ta tú quên tưởng chu đáo. Lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng là Hồ Yến Hoa trên mặt vẻ mặt thì đau, theo sau lại cảm thấy chính mình cư nhiên cùng một cái làm ở cứ người so đo, vội vàng vô vô chính mình gương mặt, nàng thật đúng là càng sống càng đi trở về. Lâm Tú Quyên nhưng thật ra không biết Hồ Yến Hoa ý tưởng, chỉ nghĩ ở cứ. Người đến nhiều bổ bổ mới là, vì thế liền tuyển loại nào thịt nhiều múc tiến trong chén, cuối cùng càng là múc một chén lớn canh, nàng giống như nhớ rõ móng heo canh số sữa. Hồ Yến Hoa dẫn theo rổ đi cấp Chu Vân Hoa đưa móng heo canh thời điểm gặp được trở về Lâm Tú Lệ cùng bên kia nhìn chầm chầm vào nàng Chu Xuân Hoa. Móng heo canh hầm vài tiếng đồng hồ, xa xa đều có thể ngửi được hương vị, Chu Xuân Hoa có chút bất mãn, Hồ Yến Hoa đây là cố ý sao, mọi người đều là giống nhau quan hệ, dựa vào cái gì chỉ cấp nhị phòng đưa không cho bọn họ tam phòng đưa. Còn tuyển hôm nay cố ý đưa lại đây, còn không phải là cố ý sao, Chu Xuân Hoa càng nghĩ càng càng hụt hỡng, xem Lâm Tú Lệ vẻ mặt nghi hoặc biểu tình Hồ Yến Hoa mở miệng giải thích nói, Tú Quyên hầm móng heo canh, trừ bỏ mỗi cái gì cũng chưa phóng thời điểm cho ngươi mẹ múc tới, cho nên ngươi không cần cố ý lại làm. Lâm Tú lệ nghĩ đến không đến Lâm Tú Quyên như vậy chi kỷ, có chút cảm động, thật là phiền toái quên tỉ. Hồ Yến Hoa khép cười một tiếng, ngươi đứa nhỏ này, mọi người đều là người một nhà, nào có cái gì phiền toái không phiền toái, Tú Bình đã qua đi, ngươi cũng đi theo ta cùng nhau qua đi đi. Chu Vân Hoa cũng không nghĩ tới Hồ Yến Hoa bọn họ còn nhớ rõ chính mình thậm chí còn cố ý đưa tới, vẻ mặt cảm kích nhìn về phía Hồ Yến Hoa, phiền toái tẩu tử. Hồ Yến Hoa cũng không ôm công, cười nói, "Nhưng đừng cảm tạ ta, là Tú quên thận trọng nghĩ ngươi, con người của ta tâm tư thô đều quên việc này, vậy ngươi ăn cơm, chúng ta đi trước." Hồ Yến Hoa dọc theo đường đi cùng Lâm Tú Lệ lời nói việc nhà, lại lần nữa tán đồng Lâm Ái Quốc nói, "Nhà đầu này trước kia vô thanh vô thức, hiện tại chính là cái lợi hại người, về sau khẳng định tiền đồ." Lâm Tú Lệ tuy rằng giúp đỡ Lâm Ái Quốc vội vườn trái cây sự, Nhưng là luôn luôn rất ít cùng Hồ Yến Hoa bọn họ mấy cái giao tiếp, một đường xuống dưới, cũng coi như đối Hồ Yến Hoa tính tình có cái hiểu biết, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, xem ra là cái lanh lẹ tính tình, cũng không phải trang, bằng không gặp lại chu Xuân Hoa người như vậy nàng thật sự đến hỏng mất. Chúng ta thuận đường đi chuồng bò bên kia nhìn xem, lão cố bọn họ cũng nên thu thập hảo. Hồ Yến Hoa xem như cái tự quen thuộc, bất quá đi tranh chuồng bò, đối cố viện thần sưng hô liền biến thành lao cố. Lâm Tú Lệ cái này là thật sự kinh ngạc. Đại bá nương các ngươi còn gọi cố thúc cùng tống gì? Hồ Yến Hoa gật gật đầu, ân, mặc kệ bọn họ trước kia là làm gì đó, nhưng hiện tại bọn họ chính là chúng ta Tây lĩnh đại đội một viên, hiện tại tiểu cố giúp chúng ta lão lâm hội, chúng ta thỉnh bọn họ một nhà ăn bữa cơm cảm tạ cảm tạ lại làm sao vậy? Đại bá nương lời này nói có đạo lý. Bởi vì lời này, lâm thú lệ đối lâm ái quốc một nhà ấn tượng lại hảo không ít. Chỉ chốc lát, hai người liền. Tới rồi chuồng bò bên này, lâm thú quyên đang muốn tiến lên. Kết quả cố viện thần cùng Tống Ngọc Mai hai người liền ra tới, hai người đều ăn mặc lần trước nàng đưa lại đây bố làm quần áo, thoạt nhìn so ngày thường tinh thần không ít. Hồ Yến Hoa thấy thế vội vàng tiến lên hô ai, này liền đúng rồi sao, như vậy thoạt nhìn tinh thần không ít, đi thôi, chúng ta qua đi đi, tiểu cố cùng lão lâm phòng trừng đã đã trở lại. Đây là hạ phóng sau nhà bọn họ lần đầu tiên đi nhà người khác làm khách, Tống Ngọc Mai trong tay còn sách theo trước hai ngày thác lâm tú lệ mua trở về điểm tâm, không có biện pháp, hiện tại tình huống đặc thù. Bọn họ có thể lấy ra tay chỉ có điểm tâm này, nghĩ vậy, Tống Ngọc Mai khỏe môi không khỏi lộ ra một nụ cười khổ tới. Hồ Yến Hoa tùy tiện dọc theo đường đi theo chân bọn họ kéo việc nhà, ở lẫn nhau thổi hạ từng người hài tử, trong lúc nhất thời không khí cũng coi như hòa hợp. Lâm Tú Lệ tâm tư tỉ mỉ, phát hiện Tống Ngọc Mai không được tự nhiên liền tiến lên cùng nàng nói lên ngày thường ở vườn trái cây phát sinh một ít việc rời đi nàng lực chú ý. Chờ bọn họ đến thời điểm, trong viện đã khởi động hai cái bàn, trên bàn phóng đầy mâm. Xa xa thoạt nhìn sắc hương vị đều đầy đủ, làm người ngón trỏ đại động. Vừa vặn là cơm chiều, lâm ái quốc liền làm hồ yến hoa đi đem rượu lấy ra tới, tiếp đón mấy người uống một chút, dù sao buổi tối không có gì sự tình. Cố viên thần dẫn đầu vây vây tay, ta liền không uống. Hiện giờ hắn thân phận đặc thủ, liền không dính rượu. Những người khác tự nhiên cũng minh bạch cái này ly, mà sau cố minh chắc nói hắn cũng không uống thời điểm đại gia cũng chưa nói cái gì. Ở nông thôn không có gì lúc ăn và ngủ không nói chuyện chú ý. Thậm chí đại gia cách một cái bản còn đang nói chuyện thiên. Lâm Ái Quốc bưng chén rượu nhìn về phía trên bàn người. Hôm nay chính là cái ngày lành, mọi người đều cao hứng điểm. Từ hôm nay trở đi, Tú Lệ cùng Tiểu Cố chính là kỹ thuật viên. Qua không bao lâu mặt khác đội sản xuất liền phải tới mọi người. Nói không chừng sang năm mặt khác đội sản xuất cũng muốn lại đây mọi người. Đến lúc đó công xã chính là sẽ cho các người phát. Thiền Lương. Cố Minh chắc có chút kinh ngạc ngầm đầu, ta cũng có sao. Lâm Ái Quốc gật gật đầu, đương nhiên là có. Bất quá không có trên danh nghĩa, nhưng lâm ái quốc cảm thấy quả không trên danh nghĩa không sao cả, có tiền lương tới mới là thật sự, cho nên tính toán đợi lát nữa cơm nước xong lại hảo hảo cùng hắn tâm sự. Cái này cô ra một nhà ba người kích thích lấy chiếc đúa tay đều đang run dậy. Đại gia nhiều ít có thể minh bạch một chút bọn họ tâm tư, thực mau liền đem để tài chuyển tới những người khác trên người, văn dương về sau đi công xã lên lớp thay trở về thời gian liền ít đi. Nay khẳng định là công tác quan trọng, học sinh hoa hoa nghỉ nội tình có thể trở về. Hồ Yến Hoa vẻ mặt cao hứng, tiểu nhi tử không chỉ có có công tác, còn không có tốn một xu, hiện tại chính là tìm người ta nói cái trong thành. Cô nương cũng là sử dụng, nghĩ đến qua không bao lâu chính mình là có thể nói cái trong thành con dâu, Hồ Yến Hoa sắc mặt nhạc nở hoa. Nguyên bản thời buổi này có thể ăn thượng nhiều như vậy đồ ăn đều đã rất khó đến, không nghĩ tới này đó đồ ăn hương vị còn tốt như vậy. Một bữa cơm xuống dưới, khách và chủ tận hoan, Lâm Tú Quyên nhìn trên bàn không bàn, trên mặt cũng là vẻ mặt vừa lòng biểu tình không còn có so với chính mình chú nghệ được đến tán thành sự càng làm cho người cao hứng. Đến nỗi nàng phía trước sợ hãi ở nữ chủ trước mặt lòi sự hoàn toàn là bạch lo lắng, Lâm Tú Lệ vẫn luôn là cái phòng bếp ngung ốc, cho nên căn bản liền không nghĩ tới nơi đó đi. Lâm ra sân bên này một mảnh náo nhiệt, nhà họ Lâm bên kia sân không khí đã có thể không như vậy hảo. Hồ Yến Hoa trước kia không tiễn, cố tình chọn hôm nay cấp chú Vân Hoa đưa móng heo canh tới, còn không phải là ở hướng chúng ta tỏ vẻ đối hôm nay sự bất mãn sao, mẹ. Ngươi có thể hay không không cần lo cho tiểu muội sự, lại nói tiếp nàng gả vào thành mười mấy năm, cấp chúng ta nhà họ lâm lấy quá từng đường kim mũi chỉ trở về sao, nào thứ trở về không phải lây chúng ta nhà họ lâm đổ vật đến nhà chồng. Những lời này Chu Xuân Hoa đã sớm từng nói, hôm nay rốt cuộc tìm được cơ hội, có lâm thiết trụ phía trước đối lâm tiểu lan bất mãn ở, Trương vĩnh Vương nhưng không được kẹp chặt cái đôi làm người. Ngươi là quỷ chết đói đầu thai sao, vẫn là chưa thấy qua một chén móng heo canh, nhân ra vui đưa liền đưa, quăn ngươi chuyện gì. Tuy rằng Trương Vĩnh Phương đối Lâm Tiểu Lan rét lạnh tâm, nhưng Chu Xuân Hoa tính cái thứ gì, cũng dám chỉ trích đến nàng trên đầu tới. Chu Xuân Hoa gân cổ lên thanh giọng nói lại tiêm lại tế, ta là thèm kia một chén móng heo canh sao. Hiện tại Lâm Ái Quốc chính là đội sản xuất đội trưởng, tưởng chỉnh chúng ta dễ như trở bàn tay, ta này không phải lo lắng hôm nay Tiểu Lan sự làm hắn sinh khí hắn lại muốn chỉnh chúng ta sao. Nói xong nàng đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh thừa dịp mặt Lâm Thiết Trụ. Trương Vĩnh Phương còn muốn nói cái gì bị Lâm Thiết Trụ một ánh mắt ngăn lại Ta đợi lát nữa đi tìm Lão Đại một chuyến, Lão Tam tức phụ ngươi cũng không cần nương việc này la lối khóc lóc. Chù xuân hoa có chút bất mãn biểu môi lải nhải, ta nơi nào la lối khóc lóc, rõ ràng là tiểu lan gây ra sự, lại muốn chúng ta tới gánh vác hậu quả. Làm ngươi gánh vác cái gì hậu quả đâu, hiện tại là chê chúng ta nhà họ Lâm Thanh Danh còn chưa đủ kém, còn muốn cho nhân ra tới xem náo nhiệt có phải hay không. Lâm Thiết Trụ hắc mặt nhìn về phía nàng, mắt thấy ngày thường mặc kệ sự Lâm Thiết Trụ đều đen mặt. Chu Xuân Hoa không tình nguyện ném xuống một câu, ta đi nấu cơm. Lâm Thiết Trụ trong tay cầm thuốc lá trên mặt hắt giống đáy nổi, về sau thiếu lăn lộn đồ vật cấp tiểu lan, ta xem nàng mới là chân chính bạch Nhã làng, gả đi ra ngoài nhiều năm như vậy ngươi xem nàng cho chúng ta lấy quá cái gì không. Trước kia hai cái tức phụ tuy rằng bất mãn, nhưng e ngại. Bọn họ ở rốt cuộc không dám nói cái gì, không ý tưởng nàng hiện tại nhưng thật ra càng ngày càng lòng tham, nhớ thương khởi nhân ra công tác tới. Hiện giờ thọc lớn như vậy cái cái sọt đi thời điểm chỉ lo nàng chính mình mặt mũi căn bản liền không nghĩ tới bọn họ tình cảnh. Trương Vĩnh Phương thanh âm có chút dầu dĩ, đã biết, đã biết, ngươi không nói ta cũng biết. Tuy rằng bị rét lạnh tâm, nhưng rốt cuộc là dưỡng nhiều năm như vậy nữ nhi, thiệt tình yêu thương gần ấy năm, hiện giờ rơi vào cái này tình cảnh, nàng có thể không đau lòng sao. Lâm Thiết Trụ hút một ngụm trong tay liền qua một hồi lâu mới mở miệng nói, đợi lát nữa cùng ta qua đi cấp lao đại xin lỗi. Trương Vĩnh Phương không chút nghĩ ngợi liền nói thẳng, làm ta đi theo hắn xin lỗi, ta chính là hắn thân láo đường, không đi, hắn có thể lấy ta thật thế nào. Lâm Thiết Trụ cười lạnh một tiếng nhìn hắn, hắn là không thể bắt người thế nào, lại có thể làm ngươi vẫn luôn làm những cái đó việc nặng việc dơ. Lâm Thiết Trụ có chút hối hận hiện tại mới nhớ tới cùng Lâm Ái Quốc một nhà chữa trị quan hệ. Trương Vĩnh Phương giật giật môi, còn muốn nói cái gì, nhưng rốt cuộc không có mở miệng. Trong lòng lại không tình nguyện, cũng biết Lâm Thiết Trụ nói là đúng. Liên ở bọn họ lâm thiết chủ hai vợ chồng ra cùng tam phòng toàn gia suy nghĩ đợi lát nữa đi lâm ái quốc gia nơi đó muốn hay không mang điểm thứ gì khi. liền nghe được bên ngoài chuyển đến lâm ái đảng rất là kiêu ngạo thanh âm, vẫn là chúng ta tú lệ lợi hại, từ hôm nay trở đi chính là kỹ thuật viên, đây chính là công nhân, người chính là chúng ta nhà họ lâm đầu một phần. Chương 43 Lâm ái đảng uống lên chút rượu, nghĩ đến vừa rồi trên bàn cơm lâm ái quốc bọn họ khích lệ lâm tú lệ nói. Đột nhiên cảm thấy bởi vì không nhi tử bị người cười nhạo hơn phân nửa đời nghẹn khuất đều đi hơn phân nửa, nghĩ đến chờ ngày mai đội sản xuất những người khác biết tin tức này biểu tình trên mặt hắn tươi cười càng thêm sáng lạ lên. Lâm Thú Bình ở nhà người trước mặt nhưng thật ra muốn hoạt bát một chút, này sẽ kết quả Lâm Ái Đảng nói nói, mẹ phía trước còn đang nói văn giang là phúc tinh đâu, từ có văn giang nhà chúng ta nhật tử là càng ngày càng tốt. Lâm Ái Đảng nghĩ nghĩ, cảm thấy rất có đạo lý, vội không ngừng gật đầu, cũng không phải là việc này sao. Trong lòng đối cái này tiểu nhi tử thích lại nhiều một tầng. Nhưng thật ra lâm tú lệ dối tay nhéo nhéo lâm tú bình gương mặt, ngươi như thế nào cũng đi theo mẹ cùng nhau phong kiến mê tín, như vậy chính là không được. Chính Mỹ tư tư lâm ái đảng đột nhiên tỉnh ngộ lại đây, đối đầu, hiện tại đúng là phá bốn cũ, đã đảo phong kiến mê tín thời điểm, hiện tại nhà bọn họ nhật tử chính là càng ngày càng tốt quá, chưa chừng liền có khởi lạn tâm địa bệnh đau mắt đi cử báo, hắn ngẩn đầu có chút cảnh giác chiều tam phòng bên kia nhìn phăng qua, nghiêm mặt nói Ngươi tỉ nói rất đúng, về sau lời này cũng không thể nói nữa. Lâm Tú lệ bị lâm ái đảng động tác đầu cười, bất quá nghĩ đến ngày thường lâm Tú mị các loại hành động cũng không phải không có khả năng, vì thế vẻ mặt lời lẽ chính đang nói, hiện tại là tân thời đại, chúng ta phải tin tưởng đảng tin tưởng lãnh đạo, về sau những lời này cũng không thể nói. Lâm Tú bình bị hai người nói sửng suốt sửng suốt, sau đó rất là mê mang điểm điểm đầu, ta nhớ kỹ. Tam phòng bên này nghe được lâm ái đảng nói mọi người đều trên mặt thần sắc khác nhau. Lâm Tú Mỹ cả khuôn mặt trực tiếp trở nên trắng bệnh, Lâm Tú Lệ thành kỹ thuật viên đại biểu cái gì, những người khác không biết, nàng chính là lại rõ ràng bất quá, nàng gắt gao môi trụ cái bản, khó trách khi đó Lâm Ái Quốc sẽ tự tuyệt chính mình, nguyên lai like Lâm Tú Lệ khi đó đã nói cho hắn sao, tắc ông trời, vì cái gì đều làm nàng trọng sinh liền không thể lại sớm trọng sinh 2 năm. Trương Vĩnh Phương sắc mặt cũng đẹp không đến chạy đi đâu, nàng nhớ tới hôm nay Trần Phát Tú nói tới, nàng đây đều là cái gì vật khí, đặt ở bên người, mỗi người không dùng được. Này quá kế đi ra ngoài cùng phân ra đi ra ngoài ngược lại đều càng ngày càng tiền đồ. Nghĩ đến đây, nàng trong lòng một chút cũng không dễ chịu. Chu Xuân Hoa trên mặt thanh một trận bạch một trận, nhiều năm như vậy nàng trước sau có thể áp Chu Vân Hoa một đầu còn không phải là bởi vì Chu Vân Hoa phía trước liền sinh hai cái nha đầu. Không nghĩ tới hiện tại nàng không chỉ có sinh như tử, hiện tại càng là liền Lâm Tú Lệ kia nha đầu đều phải thành kỹ thuật viên. Nghĩ đến vừa rồi Lâm Tú Bình kia nha đầu nói Lâm Văn Giang là phúc tính nói, Chu... Xuân Hoa vạn phần hối hận lúc ấy không nghe Lâm Tú Mị nói, phải biết rằng lúc ấy nên nhẫn tâm một chút trực tiếp làm nàng sinh non, cũng không đến mức hiện tại làm cho bọn họ nhị phòng nơi trốn để nặng bọn họ tam phòng một đầu. Lâm Ái Dân cùng Lâm Thiết Trụ hai người tuy rằng trong lòng không bằng nữ nhân ra phẫn hận, nhưng nội tâm cũng là một trận phức tạp, không nghĩ tới cái kêu bình thường làm cho bọn họ khinh thường nhị ca láo nhị ra, cư nhiên còn trước ra cái công nhân, hai người đều không hẹn mà cùng nghĩ đến nếu lúc ấy không phân ra lời nói, kia đây chính là nhà họ Lâm Vinh Dự. Tưởng so với hạ Lâm Thiết Trụ còn tốt một chút, rốt cuộc huyết thống thứ này không phải nói đoạn liền đoạn, này phân ra chính mình cũng là tú lệ ra, về sau chẳng lẽ còn có thể bất hiếu kính chính mình. Lâm Ái Dân còn lại là đột nhiên có một loại bị cô lập cảm giác, nguyên bản tam huynh đệ, hiện tại Lao Đại cùng Lao Nhị bắt đầu báo đoàn, liền dư lại hắn bị bọn họ xa lánh, như vậy tưởng tượng, hắn trong lòng pha hụt hẫng Đêm nay đối Lâm Thiết Trụ hai vợ chồng ra cùng Lao Tam một nhà tới nói đều là cái không miên tri dạ Rõ ràng lúc trước nhị phòng bị bọn họ bức không thể không phân ra kiếm ăn, phân ra thời điểm bởi vì Trương Vĩnh Phương không cao hứng, căn bản liền chưa cho bọn họ phân thứ gì, như thế nào hiện tại ngược lại là bọn họ nhật tử càng ngày càng rực rỡ đâu. Trương Vĩnh Phương buổi tối nằm ở trên giường chẳng trọc, trong đầu tất cả đều là trần phát tú nói, trong lòng phẳng phất miêu chảo tử bắt một. Phen dường như, nóng rất đau. Chờ đến cố gia cùng nhị phòng người đều rời đi, Hồ Yến Hoa nhìn thoáng qua thu thập cái bàn hai vợ chồng vội vàng phất phất tay. Các ngươi cũng sớm một chút trở về ngủ, hai cái tiểu nhân ngày mai còn muốn đi học đâu, này đó làm ngươi đại tẩu nhị ca bọn họ tới thu thập. Lâm Văn Dương tuy rằng uống lên một chút rượu, nhưng thần trí rõ ràng, nghe vậy vội và ngợt đầu, đúng vậy, các ngươi đi về trước đi, này đó ta tới thu thập liền hảo. Trải qua lần trước Lâm Tú quên cùng Lâm Văn Dương kia phiên đối thoại sau, Lâm Văn Dương cũng dần dần có thay đổi, sẽ chủ động hỗ trợ làm một ít việc nhà, húng chi hôm nay sự vốn dĩ nên bọn họ tới. Tú Quyên không chỉ có hỗ trợ nấu cơm còn lấy lại đây như vậy nhiều thịt khô khô cá, Lâm Văn Dương quyết định chờ hắn bắt được tháng thứ nhất tiền lương, nhất định phải trước đưa Tú Quyên cái đồng hồ. Lâm Tú Quyên vốn dĩ liền chán ghét rửa chén, này sẽ nghe được bọn họ nói cũng không chậm lại, trực tiếp tiếp đón bên kia cùng đại nữ cùng nhau chơi tạ viễn đình nên về nhà. Trên đường trở về tạ viễn Đỉnh có chút tò mò hỏi, Tẩu tử, nhị ca vì cái gì đi công xã đương lao sư không ở chúng ta trong đội A. Bởi vì chúng ta nơi này không thiếu sư Công xã thiếu lao sư A. Lâm Tú Quyên nói xong xem nàng nhăn lại cái múi, có chút buồn cười. Hai nhà khoảng cách không xa, nói mấy câu công phu liền đến ra, Lâm Thú Quyên nghĩ hôm nay đem trong nhà chữ hàng toàn bộ đều lấy tới. Chiêu đái nam nữ chủ người nhà, đến tìm cái thời gian vào thành mới đúng. Nhìn nàng đột nhiên dừng lại bước chân, tạo viễn trí nhìn nàng một cái, làm sao vậy? Ta nghĩ ngày nào đó vào thành đi mua điểm đồ vật trở về, trong nhà chính là một chút vân đều không có. Trước kia tạ gia huynh muội rầm ba bữa đều không thấy vân đều không có việc gì, nhưng từ Lâm Tú quên đầu bếp sau mỗi ngày đều có một đốn hận, cho nên nàng sợ bọn họ không thói quen. Nghe được muốn vào thành, Tạ Viễn Đình vội không ngừng mở miệng nói: "Tẩu tử, tẩu tử, ngươi lần trước nói muốn mang chúng ta vào thành ngươi không quên đi." Lâm Tú quên xem nàng vội vàng bộ dáng có chút buồn cười, cố ý đậu nàng, làm bộ vẻ mặt mê mang bộ dáng: "Ta gì thời điểm nói, ta như thế nào không nhớ rõ?" Tạ Viễn Đình nóng nảy, chính là lần trước ca Lần trước đại ca còn không có trở về thời điểm, ngươi nên không phải là thật sự đã quên đi. Tạ viễn trí trên mặt cũng nhiễm ý cười, rôi tay sờ sờ tạ viễn đình đầu. Hảo, không nhìn thấy nàng là đậu ngươi sao, các ngươi khi nào nghỉ, đại ca mang các ngươi cùng nhau vào thành. Ngày mai thượng liền nghỉ, tiêu tẩu tử chờ chúng ta cùng đi được không? Tạ viễn Đỉnh nói xong nhìn về phía lâm tú quên, rất sợ nàng ngày mai liền một mình một người vào thành. Đương nhiên hảo, chúng ta đây liền hậu thiên cùng đi. Vừa vặn lần này tạ viện trí lại cho nàng không ít hiếu, thời tiết chuyển lạnh, rất nhiều đồ vật đều có thể phóng lâu một chút, cho nên lại có thể đại mua sắm. Tới rồi nhà chính, tạ Viễn đỉnh còn quấn lấy Lâm Tú Quyên nói cái gì, tạ viện hướng cũng đi theo các nàng phía sau, tạ viện trí tự giác đi phòng bếp nấu nước, ở Lâm Tú Quyên kéo hạ, hai cái tiểu gia hỏa cũng dưỡng thành mỗi ngày buổi tối muốn tắm rửa thói quen. Hai cái tiểu gia hỏa đã thật lâu không có từng vào thành, tuy rằng Lâm Tú Quyên đã sớm đáp ứng bọn họ sẽ dẫn bọn hắn cùng nhau nhưng bất đắc dĩ mỗi lần đều là thời gian không thích hợp, cho nên muốn đến hậu thiên muốn vào thành sự hai anh em dị thường hương phấn. Tạ viên trí ở phòng bếp nấu nước thời điểm tính toán chính mình trong tay tích tụ, lần trước cấp lâm tú quên những cái đó đều là hắn rời đi thủ đô khi thủ trưởng cùng người nhà của hắn ngạnh đưa cho chính mình, hắn nghĩ về sau hắn khẳng định còn sẽ lại đến thủ đô, cho nên liền không có chối từ, rốt cuộc nhân tình thứ này là có tới có lui mới đúng. Lần trước đi trong thành chủ yếu chi tiêu chính là thuê trong thành phòng ở. Nghĩ đến cùng nhân gia ước định Hảo chuyển nhà thời gian Hắn liền có chút đau đầu Xem ra đến cùng Lâm Tú Quyên Hảo Hảo tâm sự mới là Thuận tiện nhìn xem nàng rốt cuộc là cái gì ý tưởng Thủy Thiêu Hảo Theo thường lệ là làm ngày mai muốn đi học hai anh em trước ấy Lâm Tú Quyên tắm rửa xong đang ở dùng khăn lông khô sát tóc Nguyên thân đầu tóc quá có thể dài quá Bởi vì hiện tại gội đầu những cái đó không có phương tiện Nàng vẫn luôn lưu trữ so sóng vai phát trưởng Một chút đầu tóc Lúc này mới cắt không bao lâu liền lại thật dài Nàng nghĩ dứt khoát hậu thiên vào thành lại cắt một lần hảo. Lúc này cửa truyền đến có quy luật tiếng đập cửa, không cần tưởng liền biết bên ngoài gõ cửa khi ai, nàng chỉ là có chút kỳ quái Tạ Viễn Trí này sẽ tìm chính mình làm gì. Lâm Tú Quyên mở cửa thời điểm, ngoài cửa Tạ Viễn Trí hẳn là cũng vừa tắm xong, tóc rậm rề đầu tóc còn ở hướng tích thủy, Lâm Tú Quyên nhìn hắn một cái, ngữ khí bình tĩnh, "Có việc?" Tạ Viễn Trí gật gật đầu, "Ân, có một số việc muốn cùng ngươi thương lượng thương lượng." Hắn nguyên bản tưởng nói nói chuyện tới rồi cuối cùng thời điểm lại không tự giác sửa miệng. Lâm Tú Quyên cái này càng tò mò, hắn có chuyện gì cư nhiên muốn cùng chính mình tương lượng, trong ngáy mắt Lâm Tú Quyên trong đầu hiện lên rất nhiều ý niệm, trong đó cường liệt nhất thế nhưng là nàng cũng không muốn đánh phá hiện tại bình tĩnh sinh hoạt. Bản chất Lâm Tú Quyên kỳ thật là một cái thực cá mạng người, ở nàng xem ra, nàng thật vất vả thói quen hiện tại nhà tử, tính toán trở thi đại học qua đi lại làm tân tính toán. Hiện giờ tại viên trí đột nhiên trở về nhà đã đánh gãy nàng phía trước kế hoạch Hiện tại trong miệng hắn thương lượng có phải hay không lại muốn thay đổi trước mắt trạng thái, trong lúc nhất thời nàng biểu tình không tự giác có chút để phong lên. Nhận thấy được lâm tú lệ đối chính mình bài sích, tạ viên trí tiếp tục mở miệng nói, ta kỳ thật tỉnh lại đã mau 4 tháng, nhưng là tỉnh lại sau vẫn luôn không biết chính mình là ai, cứu ta người cũng không biết, gần nhất một tháng ta thường xuyên đau đầu cho nên thường xuyên đi trong thành bệnh viện, trùng hợp ở nơi đó gặp được thủ trưởng, ta lúc trước cứu người vừa vặn là hắn tiểu nhi tử, cho nên hắn liếc mắt một cái liền nhận ra ta. Sau lại ta thân phận cùng với một ít việc đều là hắn nói. Cho ta, thủ trưởng cũng không có đề cập ta kết hôn sự, cho nên ta trở về đi xưởng dệt cấp thư giới thiệu thời điểm liền nghĩ đến lúc đó đem viện hướng cùng viễn đỉnh cùng nhau nhận được trong thành. Lấy ta tư lịch, muốn phân xưởng dạy phòng ở khẳng định là không có khả năng, cho nên ta liền thuê một chỗ phòng ở, cùng bọn họ ước định hảo một tháng sau liền dọn qua đi. Nói cái thứ nhất dối, mặt sau liền phải dùng vô số nói dối tới lấp liếm, tạ viện trí bắt đầu hối hận chính mình phía trước nói dối hành vi. Đây là tạo viên trí lần đầu tiên đề cập chính mình sau khi bị thương sự, cũng là trong sách căn bản liền không xuất hiện tình tiết, cho nên Lâm Tú Quyên nghe mùi ngon, thẳng đến hắn cuối cùng một câu, mới làm nàng nhớ tới hắn nói hắn có việc cùng chính mình thương lượng. Lâm Tú Quyên nhìn thoáng qua đối diện người, hắn ngoài miệng nói muốn cùng chính mình thương lượng sự, nhưng này sẽ rồi lại không ra tiếng, nàng không khỏi nhướng nhướng mày, ngươi tưởng cùng ta thương lượng đi trong thành sự. Quả nhiên cùng người thông minh nói chuyện chính là sảng khoái, hắn sốc sốc khoe môi, đứng bậy. Ta muốn hỏi một chút ngươi. Cái nhìn. Trong khoảng thời gian ngắn ta không có vào thành tính toán, còn nhớ rõ phía trước viễn đỉnh bọn họ cho ngươi nói ta ở làm tương sự đi. Lâm Tú Quyên nói xong nhìn thoáng qua tạ viết trí, thấy hắn gật đầu mới tiếp tục đi xuống nói. Ở chỗ này, rất nhiều nguyên liệu nấu ăn ta đều có thể ở trên núi tìm được, có thể nói linh phí tổn, đương nhiên nhất mấu chốt vẫn là tới rồi trong thành làm tương khẳng định không có ở chỗ này phương tiện. Ngươi trở về quái dày kế hoạch của ta. Mấy ngày nay chúng ta cũng chưa làm tương, ta tính toán quá hai ngày lại muốn một lần nữa bắt đầu làm tương. Hiện tại còn không thể bình thường mua bán thời điểm tương đều bán không tồi, chờ về sau cải cách mở ra đại gia sinh hoạt trình độ đề cao, nàng tin tưởng chỉ biết càng ngày càng tốt, cho nên nàng cũng không có tính toán từ bỏ làm tương. Phía trước nguyên bản tính toán chờ nàng đọc đại học sau liền đem này sinh ý cấp tạ gia huynh muội cùng tiền ái anh bọn họ, nhưng Lâm Tú Quyên hiện tại thay đổi chủ ý, nàng tính toán đem cái này phát triển trở thành chính mình sự nghiệp. Trừ bỏ làm tương, còn có. Lần trước tưởng nước quốc lẩu, chế tạo thuộc về nàng chính mình nhãn hiệu, chỉ cần ngấm lại, Lâm Tú Quyên liền cảm thấy nhiệt huyết hôi hổi. Ý của ngươi là làm ta một người đi. Tạ viên trí hỏi ngược lại. Trong thành giáo dục điều kiện hoàn cảnh đều so nơi này hảo, ngươi còn có thể dựa theo kế hoạch mang lên viện hướng viễn đỉnh bọn họ cùng đi. Lâm Tú Quyên vẻ mặt chân thành kiến nghị đến. Cho nên ý của ngươi là làm chúng ta đem ngươi một người lưu lại nơi này. Tạ viễn trí trên mặt như cũ nhất phái bình tĩnh Lâm Tú Quyên gật gật đầu, đúng vậy, ngươi cảm thấy đâu? Tú Quyên, ngươi đừng quên chúng ta là phu thê, đến lúc đó ngươi liền không chụp đội thượng những người đó phê bình sao. Tạ viên trí thấp giọng nói, lúc trước kết hôn ngày thứ ba ngươi liền rời đi, hiện tại càng là mất trí nhớ, chúng ta kỳ thật một cũng ta không quen thuộc, hiện tại bất quá là ở tại cùng cái giới mái hiên đồng bọn mà thôi, ngươi cảm thấy đâu? Lâm Tú Quyên vẻ mặt bình tĩnh nhìn về phía tạ viên trí, ra hỏa này nên sẽ không lại bị ai tẩy náu đi. Tạ viên trí không khỏi hơi hơi như mày, nàng đây là muốn cùng chính mình phân do giới hạn, cho nên ý của ngươi là. Chúng ta liền bảo trì hiện trạng không hảo sao, đến nỗi về sau sự quá cái hai năm lại nói cũng không mượt ngươi cảm thấy đâu. Lại quá 2 năm nàng đi đọc đại học, liền tính cùng tạ viên trí ly hôn, hồ yến hoa bọn họ muốn lại thúc giục hôn cũng ngoài tầm tay với, nghĩ như vậy, lâm tú quên càng thêm cảm thấy bảo trì hiện trạng mới là tốt nhất phương án. Hiện tại là 575, lại quá 2 năm chính là 577. Tạ viễn trí khỏe môi không khỏi dơ lên một nụ cười tới, hắn như thế nào không biết nàng đánh chính là cái gì chú ý. Nói thực ra từ tỉnh qua đi hắn liền không có tái hôn tính toán, lúc ấy tỉnh lại thời điểm hắn cố nén suy nghĩ muốn lập tức trở lại một đôi đệ mội bên người ý tưởng, bởi vì hắn yêu cầu thủ trưởng thư giới thiệu, trừ bỏ công tác, quan trọng nhất chính là hắn trực tiếp trở về sở hữu hồ sơ hắn đều đã là cái người chết, về sau làm cái gì đều không có phương tiện, cho nên hắn mới có thể đi bệnh viện nằm vùng ngẫu nhiên gặp được thủ trưởng Hiện tại sinh hoạt hắn kỳ thật thực vừa lòng, chính như Lâm Tú quên lời nói, nàng là cái thực tốt đồng bọn, nếu có lời nói thật sự nói khai, đến lúc đó hắn nhà ngoại những cái đó cái gọi là thân thích phòng trường lại muốn đánh chính mình hôn nhân chủ ý, tuy rằng bọn họ ảnh hưởng không được chính mình lựa chọn, nhưng bọn hắn tìm tới chung quy là kiện chuyện phiền thoái, cho nên bảo trì hiện trạng mới là tốt nhất. Hai người liếm nhau, đều từ lẫn nhau trong ánh mắt nhìn đến đối phương quyết tâm, vì thế nhìn nhau cười, đặt thành chung nhận thức Tạ viên trí thực mau nói Phòng ở có ba cái phòng, ta đến lúc đó cùng viễn hướng một phòng, cho ngươi lưu một gian, ngươi hẳn là cũng sẽ thường xuyên vào thành mới là Không cần cố ý cho ta lưu phòng, ta vào thành tới cùng viễn đình ngủ một gian liền hảo, đến lúc đó còn phiền toái ngươi ở xưởng dệt nhiều thay ta giới thiệu hạ ta tương, nếu có thể tiến cung ứng tiến các ngươi nhà ăn vậy không thể tốt hơn. Lâm Tú quên còn nhớ rõ chính mình lại Lý Phương Kiệt trên mặt nói mạnh miệng. Trong thành trường học sự ta chỉ là thô sơ giản lược hỏi thăm hạ, cụ thể còn phải lại hỏi thăm hỏi thăm Nếu năm nay bọn họ không thể thuận lợi vào thành đọc sách liền còn muốn phiền thoái ngươi tiếp tục chiếu cố bọn họ. Đương nhiên hắn chỉ cần có thời gian cũng sẽ trở về. Ta cảm thấy một chút cũng không phiền thoái. Có tạ gia huynh muội ở nàng còn tính có cái bạn đâu. Tạ viên trí gật gật đầu, kia chờ hậu thiên vào thành ta lại đi hỏi thăm hạ bọn họ đọc sách sự. Nói khai sau, Lâm Thú Quyên cũng cảm thấy nhẹ nhàng không ít, xem ra tạ viên trí cái này nhớ thất thực hảo, tránh cho rất nhiều xấu hổ cùng chuyện phiền thoái. Hiện giờ bọn họ cũng coi như là một cái trận doanh chiến hữu. Không mặt khác sự ta liền về trước phòng, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút. Tạ Viễn Chí nói xong liền tính toán rời đi. Lâm Tú Quyên đột nhiên gọi lại hắn, "Từ từ, còn có chuyện." Tạ Viễn Trí nhưng thật ra dễ nói chuyện, "Chuyện gì ngươi nói?" Lâm Tú Quyên nhớ tới Hồ Yến Hoa lần trước quanh con lòng vòng hỏi nàng bụng sự liền có chút đau đầu, liền tính nàng cùng Tạ Viễn Trí là thật phu thê, này Tạ Viễn Trí trở về mới bao lâu, nàng bụng nếu là thật sự có động tĩnh kia mới có quỷ. Nghĩ đến đây, Lâm Thú quên còn có chút ngượng ngùng bất quá đối thượng tạ viễn trí một đôi bình tĩnh đôi mắt, có đột nhiên cảm thấy này đều không phải sự, thanh thanh giọng nói nói, chính là ta mẹ bọn họ bên kia, nếu theo như ngươi nói cái gì kỳ kỳ quái quái nói ngươi không cần để ở trong lòng, tùy tiện có lệ bọn họ vài câu là được. Tạ viễn trí ngay từ đầu còn có chút không rõ nàng chỉ chính là cái gì, thẳng đến nhìn đến nàng. Đột nhiên biến đỏ bừng nhĩ tiêm đột nhiên hiểu được, trong lúc nhất thời hắn cũng có chút không được tự nhiên Nắm tay để ở khỏe môi nhẹ nhàng khụ một tiếng, ơn, ta đã biết. Một đêm ngủ ngon, Lâm Tú Quyên ngày hôm sau buổi sáng như cũng là ở ga gãy trong tiếng tỉnh lại. Ngày hôm qua hai người đem lời nói ra sau, Lâm Tú Quyên cảm giác tự tại không ít, này sẽ nàng lên liền nhìn đến ở trong sân múc nước tạ viên trí, nghe được phía sau độc tĩnh, tạ viên trí mở miệng nói, về sau múc nước những việc này giao cho ta liền hảo, yên tâm, trong phòng bếp đồ vật ta sẽ không lộn xộn Lời này nói phản phất chính mình là tu hú chiếm tổ dường như Phòng bếp đồ vật ngươi tưởng động liền động, ta không ý kiến. Tạ viên trí còn nhớ rõ lần trước chính mình tiến phòng bếp nàng vẻ mặt đề phòng bộ dáng mặc danh cảm thấy có chút buồn cười. Ơn, ta đã biết, về sau múc nước phách xài sự phóng ta tới liền hảo, chúng ta hiện tại cũng coi như là đồng bọn, có cái gì phải làm, trực tiếp kêu ta một tiếng. Hảo, ta đã biết. Lâm Tú Quyên mới sẽ không khách khí, có tráng lao động không cần bạch không cần. Cơm sáng thời điểm. Tạ viện hướng nhảy bén phát triển tạ viện trí cùng Lâm Tú Quyên hai người chi gian không khí giống như bất đồng, đến nỗi nơi đó bất đồng, hắn nhất thời lại không thể nói tới, bất quá giống như càng hòa hợp. Lâm Tú Quyên ăn cơm xong sau liền trực tiếp đi bắt đầu làm việc, trong nhà hết thể có tạ viện trí thu thập. Lâm Tú Quyên bên này mới vừa vội xong, chuẩn bị đánh cái ngủ gật thời điểm Lâm Văn Dương đột nhiên chạy tới, xem hắn vẻ mặt vội vàng bộ dáng, Lâm Tú Quyên trực giác không tốt. Chương 44 Quả nhiên Lâm Tú Quyên còn không có mở miệng hỏi liền nghe được Lâm Văn Dương thỏ qua tới hạ giọng nói, Tú Lệ bị người cử báo, nói nàng đầu cơ trục lợi, này sẽ đã bị công xã người mang đi. Sao lại thế này, ngươi cẩn thận nói cho ta nghe một chút. Lâm Tú Quyên vẻ mặt nghiêm túc, đầu cơ trục lợi khẳng định nói chính là đi chợ đen bán đồ vật sự. Cụ thể ta cũng không biết, vừa rồi công xã bên kia đột nhiên có người lại đây tìm bà ba, nói là tới hỏi tình huống. Rốt cuộc hiện tại Lâm Tú Lệ là kỹ thuật viên. Nếu đổi làm người bình thường khả năng liền trực tiếp bị trộm tới cải tạo, mà không phải đưa tới công xã bên kia. Tú lệ hiện tại là kỹ thuật viên, công xã bên kia còn chờ nàng làm công hiến, hẳn là chỉ là làm làm bộ dáng rốt cuộc có người cử báo sao. Lâm Tú quên nhưng thật ra thực mau bình tĩnh lại phân tích này hết thảy Lâm Văn Dương nghĩ nghĩ cũng là cái này lý, phòng trừng mang Lâm Tú lệ đi công xã cũng chính là hỏi một chút lời nói, hai ngày này hắn chính là không thiếu nghe hắn ba nói lần này vườn trái cây sự thành công sau lại thi hành đến công xã. Lâm Tú lệ chính là làm đại cống hiến, công xã còn muốn dùng nàng đâu, cho nên hẳn là sẽ không có chuyện gì. Nghĩ đến bọn họ phía trước làm tương sự, Lâm Văn Dương sắc mặt thật không đẹp, cũng không biết là cái nào hát tâm can không thể gặp người khác hảo muốn đi cử báo, người như vậy thật là làm người gây tẩm. Việc này trừ bỏ Lâm Tú Mỹ liền không có người khác. Hai nhà tử ở tại một cái sân, nhị phòng bên kia hết thảy động tĩnh nàng khẳng định đều rõ ràng, hướng chi nàng vẫn là trọng sinh. Lâm Văn Dương sửng sốt một chút. Một hồi lâu mới tức giận nói, nàng đầu góc có bệnh đi, cả ngày không nghĩ hảo hảo làm việc, liền sẽ nhìn chầm chầm người khác sao. Phòng trưng là tú lệ có công tác sự kích thích đến nàng. Lâm tú quyên đại khái có thể đoán được nàng động cơ, có như vậy một cái rắn độc đãi tại bên người, nàng đột nhiên có chút đồng tình lâm tú lệ, theo sau nghĩ đến nàng chính mình giống như cũng nên đáng giá đồng tình, lâm tú mỹ tựa như cái chó điên giống nhau, thấy ai so nàng quá đến hảo đều phải đi cắn một ngụm. Nàng chính mình không bản lĩnh còn có thể đoán người khác bằng bản lĩnh bắt được công tác. Lâm Văn Dương đột nhiên có chút đau lòng Lâm Tú Lệ, gặp gỡ Lâm Tú Mỹ cái này kẻ điên cũng là nàng vận khí không tốt. Lâm Tú Lệ hôm qua mới bởi vì thành kỹ thuật viên thành Tây lĩnh đại đội đứng đầu nhân vật, nào biết lúc này mới qua một ngày thế nhưng bị người cử báo đầu cơ trục lợi mà cử báo, theo sau đại gia không khỏi suy nghĩ, gần nhất Lâm Ái Dân toàn ra là quá đến càng ngày càng tốt, ngay cả Chu Vân Hoa sinh hải tử đều là đi bệnh viện sinh đâu. Muốn nói lúc này mọi người tâm tư thuần pháp đi cũng không hẳn vậy, nguyên bản mọi người đều là cùng vạch xuất phát người, mắt thấy có người đột nhiên vượt qua. Bọn họ càng ngày càng tốt, bọn họ có thể không đỏ mắt có thể không ghen ghét sao. Vì thế đại gia thái độ liền có chút vi diệu lên. Đi theo thảo luận này phân ra sau lâm lão nhị bọn họ quá càng ngày càng tốt sự. Lâm Tú Mỹ vẫn luôn chú ý bên ngoài hướng gió. Nghe được đại gian này sẽ đều ở thảo luận Lâm Tú Lệ một nhà gần nhất đột nhiên quá đến càng ngày càng tốt sự nàng không khỏi dơ dơ lên khoẻ môi. Lâm Tú Lệ mỗi lần vào thành trở về tuy rằng không tay, nhưng mấy ngày nay nhị phòng tổng hội xuất hiện thứ tốt, nàng cũng từng suy đoán quá nàng có phải hay không đem đồ vật để chỗ nào, chờ buổi tối mới đi lấy, nhưng quan sát rất nhiều lần cũng chưa thấy được, nhưng này cũng không ảnh hưởng nàng cử báo, dù sao mặc kệ Lâm Tú Lệ là như thế nào mang về những cái đó thứ tốt tóm lại những cái đó thứ tốt là xuất hiện ở bọn họ nhị phòng. Nhân loại buồn vui cũng không thể tương thông, so với nhị phòng một nhà lo lắng, tam phòng bên này tuy rằng liền kém phóng pháo chúc mừng, nhưng nghĩ hiện giờ bọn họ ở trong đội thanh danh, chỉ có thể ở nhà cười chột một tiếng, đặc biệt là Chu Xuân Hoa, nàng hư lạnh một tiếng nói, ta liền biết kia nha đầu không phải cái tốt, cư nhiên đầu cơ trục lợi, đang ở cắt tư bản chủ nghĩa cái đuôi, nàng còn dám như vậy, may mắn chúng ta phân ra, bằng không đến lúc đó liên lụy đến chúng ta nhưng làm sao? Bây giờ, Trương Vĩnh Phương tuy rằng không nói gì tỏ thái độ, nhưng là trên mặt nàng biểu tình minh xác tỏ vẻ nàng thật cao hứng. Hai ngày này trong đầu vẫn luôn đều quanh quần trần phát tú nói, nàng chính mình có đôi khi cũng nhịn không được bắt đầu dao động, hoài nghi chính mình phía trước có phải hay không làm sai, nhưng này sẽ lâm tú lệ bị cử báo sự, phản phất là một viên thuốc căn thần, làm nàng tức khắc lại trở nên tự tin lên, nàng liền nói sao, chỉ bằng nhị phòng đám kia xuẩn chứng sao có thể qua đến hảo, này nhưng không phải đã xảy ra chuyện sao. Quả nhiên bọn họ đám kia người liền không có mệnh hưởng thụ tốt nhật tử. Lâm Tú Lệ xảy ra chuyện sau, Trương Vĩnh Phương bị véo đi xuống khí thế lại trứng lên, Lão Đại toàn ra cùng nha đầu này đi gần, bảo không chuẩn cũng muốn đi theo tao đường, cho nên Lão Đại bên kia liền trước bất quá đi đi. Nàng một cái đương nương đi cho chính mình nhi tử xin lỗi, nói ra đi không phải làm người chê cười sao, càng muốn Trương Vĩnh Phương càng cảm thấy chính mình không thể đi. Đi về sau Lâm Ái Quốc bọn họ về sau còn phải. Lâm Thiết Trụ ngồi ở sân cửa xoạch xoạch chiều hắn thuốc lá, qua một hồi lâu mới nghe được hắn thanh âm, lại xem đi. Tư tâm hắn vẫn là không hy vọng lao đại sẽ ra chuyện, rốt cuộc lao đại làm đội trưởng đối bọn họ cũng vẫn là có chút chỗ tốt. Bởi vì Lâm Tú Lệ bị mang đi Lâm Tú Mỹ một sửa ngày xưa suy sút cùng ủ rũ, xem, có một số việc chỉ cần nỗ lực còn không phải là có thể thay đổi sao. Đời trước Lâm Tú Lệ nhưng không có bị người cử báo đi công xã đi. Nếu có thể đưa nàng đi cải tạo thì tốt rồi. Xem cố minh chắc bọn họ hiện tại còn dám không dám tiếp tục tiếp xúc Lâm Tú Lệ. Tưởng, đến chính mình phía trước cố sức lấy lòng lâu như vậy, đều không thấy cô ra toàn ra đối chính mình thân cận, lần này chờ Lâm Tú Lệ sự qua đi, nên đến phiên bọn họ, nếu chính mình hảo ý bọn họ không cảm kích, vậy đừng trách nàng. Bởi vì lần này thành công, Lâm Tú Mỹ vẻ mặt hùng Dũng ngoài vệ, khí phách hiên nang, cảm thấy chính mình lần này khẳng định có thể đem Lâm Tú Lệ bọn họ đạp lên dưới lòng bàn chân. So với những người khác hoảng loạn, Lâm Tú Lệ nhưng thật ra chấn định rất nhiều, cho dù có người thấy nàng đi chợ đen thì thế nào, nàng sở hữu đồ vật đều phong tới nông trường, người khác căn bản liền không biết. Hơn nữa từ nhận thấy được Lâm Tú Mỹ đối chính mình địch ý khởi nàng liền nghĩ tới sẽ có như vậy một ngày, cũng chuẩn bị tốt ứng đối chi sách. Công xã bên này cũng chính như Lâm Tú quên đoán như vậy, cũng không chuẩn bị đối Lâm Tú Lệ thế nào, rốt cuộc hiện tại đúng là yêu cầu dùng nàng thời điểm, cho nên cũng chỉ tính toán dựa theo lưu trình đi một lần. Nếu thật sự có chuyện như vậy hảo sinh gõ một phen là được. Đến nỗi về sau, chờ công xã sự giải quyết xong rồi, nàng nếu là lại bị cử báo, nàng đã có thể không lần này hảo vật khí. Lâm Tú Lệ đương nhiên sẽ không thừa nhận như vậy sự, vẻ mặt ủy khuất bất lực nhìn về phía công xã chủ nhiệm. Chủ nhiệm, ngươi cần phải thay ta chủ trì công đạo, ngươi là không biết từ ta thành kỹ thuật viên sự chuyển khai, những người đó có bao nhiêu ghen ghét, bọn họ đây là đỏ mắt ta cố ý tìm lý do cử báo ta. Vậy các người ra thay đổi nói như thế nào đâu, phân ra thời điểm nghèo vang lên khen, hiện tại nhật tử lại càng ngày càng tốt, đây đều là từ đâu ra tiền. Chủ nhiệm lời này hỏi cũng còn tính ôn hòa. Nguyên lai những người đó là đỏ mắt nhà của chúng ta nhật tử càng ngày càng tốt, vốn gì đi, việc này ta không tính toán kinh dương, nhưng nếu bọn họ đã bôi nhỏ đến ta trên đầu, ta nhất định phải cho chính mình làm sáng tỏ hạ, từ phân ra sau, ta mẹ thân thể không tốt, lại mang thai, ta liền tưởng thế trong nhà chia sẻ điểm. Ngay từ đầu ta không biết nên làm như thế nào, lần đó vào thành đi bưu cục nhìn đến có người lãnh tiền nhuận bút, ta mới biết được nguyên lai like có thể gửi bài kiếm tiền, ta. Tuy rằng không có niệm cao trung, nhưng ở nhà cũng vẫn luôn học tập, cho nên liền nghĩ thử một lần, không nghĩ tới thật đúng là bị lựa chọn. Nói cuối cùng tựa hồ có chút ngượng ngùng túi lầu xuống. Cái này công xã chủ nhiệm là thật sự kinh ngạc, người gửi bài đầu chúng. Lâm Tú lệ gật gật đầu, ân, đầu chung một lần sau ta liền bắt đầu nếm thử nhiều viết nhiều đầu. Kết quả rất nhiều đều bị lựa chọn, đây cũng là ta mỗi lần vào thành nguyên nhân, ta mẹ từ nhỏ sẽ dạy ta cây to đón, đón gió, cho nên ta việc này ai cũng chưa nói cho. Đây chính là chuyện tốt đâu, tiểu lâm đồng chí, nếu là ngươi nói cho người khác việc này, hôm nay đại gia cũng lại như thế nào sẽ hiểu là ngươi? Công xã chủ nhiệm khỏe môi tươi cười càng. Phát minh hiện lên, hắn quả nhiên không nhìn lầm, này tiểu lâm đồng chí thật là một nhân tài, văn có thể đăng báo, võ có thể đừng, kỹ thuật viên, quả thực là cái hiếm, có nhân tài. Lâm Tú Lệ vẻ mặt thẹn thùng cười cười, theo sau lại có chút khẩn trương nhìn về phía hắn, kia chủ nhiệm ta có thể đi trở về sao, ta sợ nhà ta người bọn họ lo lắng, rốt cuộc chúng ta toàn ra đều là người thành thần, chưa từng có gặp được quá như vậy sự, ta mẹ còn ở ở cứ đâu. Đương nhiên có thể, ta làm người lái xe đưa ngươi trở về, cũng không biết ai đỏ mắt ngươi, thế nhưng liền như vậy cớ đều tìm tới tới. Công xã chủ nhiệm nói chiều người bên cạnh vây tay, làm hắn đưa Lâm Tú Lệ hồi tây lính đại đội. Lâm Tú Lệ nghe vậy nhưng thật ra đốn hạ, ngự khí không rõ, chủ nhiệm cũng không biết là ai cử báo sao. Ta cũng không rõ ràng lắm, phía trên người vốn di tính toán trực tiếp mang ngươi đi cải tạo, ta nghĩ ngươi như vậy ưu tú đồng chí, này trung gian khẳng định có cái gì hiểu lầm, vì thế liền cùng bọn họ nói chúng ta hỏi trước rõ ràng lại nói. Chủ nhiệm nhưng không muốn làm lôi phong, đặc biệt là biết Lâm Tú Lệ gửi bài sự, trực giác nói cho hắn này đồng chí về sau cảm thấy là một nhân vật, cho nên cũng coi như là bán cái hảo. Hy vọng về sau Lâm Tú Quynh có thể niệm hắn hôm nay này phân hảo ý. Công xã chủ nhiệm tâm tư Lâm Tú Lệ như thế nào sẽ không hiểu, cũng biết nếu không phải hắn từ giữa chu toàn, nàng này sẽ phỏng trừng đã bị những người đó bắt, vì thế vẻ mặt cảm kích nhìn về phía công xã chủ nhiệm nói, cảm ơn chủ nhiệm, nếu không phải ngươi ta thật đúng là không biết nên làm sao đâu, ngươi thật là vì nhân dân quần chúng suy xét hảo lãnh đạo, lần sau ta gửi bài chủ để có. Chủ nhiệm nghe vậy ánh mắt không khỏi sáng lên, ngươi đây là tính toán gửi bài với ta Lâm Tú Lệ gật gật đầu, đương nhiên, chủ nhiệm như vậy ưu tú vì nhân dân quần chúng suy xét hảo lãnh đạo đương nhiên muốn cả nước nhân dân đều biết, ngươi chính là đại gia hảo tấm gương. Chủ nhiệm có chút chờ mong trà sắt tay, miệng thượng chống đẩy, này không tốt lắm hảo đi. Lâm Tú Lệ trong mắt hiện lên một tiêu ý cười, theo sau vẻ mặt lời lẽ chính đáng, như thế nào sẽ không tốt, chúng ta liền yêu cầu giống chủ nhiệm ngươi như vậy lãnh đạo, chờ ta gửi bài thành công ta lại đến nói cho chủ nhiệm. Công xã chủ nhiệm vội không ngừng gật gật đầu hảo, hảo, hảo. Vậy ngươi đi về trước, miễn cho người nhà ngươi lo lắng. Chứ bỏ nhị phòng cùng Lâm Ái Quốc toàn ra lo lắng Lâm Tú Lệ, bên này cố ra người cũng là một kiện lo lắng. Lâm Tú Lệ đi chợ đen sự cố viên thần cùng Tống Ngọc Mai không rõ ràng lắm, nhưng cố minh chắc là ngoại rõ ràng bất quá. Trước hai ngày hắn còn ở khuyên can nàng không cần đi chợ đen, không nghĩ tới hôm nay đã bị người cử báo. Cố viên thần nhìn ở trong phòng đi tới đi lui cố minh chắc không khỏi những mày, này vẫn là minh chắc lần đầu tiên. Lo lắng một người. Trong lòng hiện lên một tia khả năng, hắn không khỏi dơ dơ lên khỏe môi, cuối cùng ra tiếng nói, được rồi, minh chắc ngươi không cần lại đi tới đi đến, hoảng ta hoa mắt. Cố minh chắc nghe vậy ngừng lại, sau đó không nói một lời đến bên cạnh trên ghế ngồi xuống, nhất hư tính toán chính là nàng bị kéo đi cải tạo, nghĩ đến này khả năng, cố minh chắc sắc mặt không khỏi đổi đổi, rốt cuộc chuồng bò là ngày mấy hắn lại rõ ràng bất quá. Bình tĩnh một chút, quan tâm sẽ bị loạn, ngươi ngấm lại nếu thật muốn bị kéo đi cải tạo. Còn làm nàng đi công xã làm gì, công xã người hiện tại đã có thể trông cậy vào các ngươi đề cao vườn trái cây kết quả lượng, này sẽ liền tính thật sự có chứng cứ cũng sẽ giúp nàng giải vây. Thuống chi tú lệ kia hài tử luôn luôn thông minh, lại như thế nào sẽ đem chính mình lâm vào như vậy hoàn cảnh, ta phỏng trừng nàng đã sớm chuẩn bị ứng đối phương pháp. Cố viên thần vẻ mặt bình tĩnh nói, chẳng lẽ nàng còn có thể biết chính mình có một ngày sẽ bị cử báo. Cố Minh chắc này sẽ cũng không biết vì sao sẽ như thế táo bạo, cho nên liền nhịn xuống dối trở về. Cố Viễn Thần bọn họ ngày thường khó được nhìn đến hắn biểu tình như thế sinh động bộ dáng, không chỉ có không tức giận, còn vẻ mặt ý cười mở miệng nói, "Ta là như thế này cảm thấy, ngươi xem Tú Lệ kia hài tử khi nào đã làm không nắm chắc sự, điểm này, ngươi còn phải cùng nàng học." Tống Ngọc Mai cũng ở một bên hát đệm, "Đúng vậy, ngươi ba nói không sai, ngươi nhận thức Tú Lệ cũng có chút nhật tử, có từng gặp qua nàng có hại." Nguyên bản còn lo lắng Cố Minh Trác nghe được cha mẹ nói không khỏi suy nghĩ sâu xa một phen, cảm thấy bọn họ nói rất có đạo lý. Vì thế gật gật đầu nhẹ giọng nói, ơn. Tuy rằng lý trí thượng nghĩ như vậy, nhưng trong lòng vẫn là không chế không được lo lắng. Hắn dứt khoát đứng dậy, ta đi vườn trái cây bên kia nhìn xem. Miễn cho đái ở nhà miên man suy nghĩ. Tống Ngọc Mai nguyên bản tưởng ngăn cản hắn, bị bên người cố viễn thần giữ chặt, làm hắn đi thôi, tìm điểm sự tỉnh rời đi lực chú ý cũng hảo. Chờ đến cố minh chắc thân ảnh hoàn toàn nhìn không thấy sau Tống Ngọc Mai mới lắc lắc đầu, khó được xem minh chắc cảm xúc như vậy lộ ra ngoài thời điểm nhưng thật ra không biết hắn khi nào cùng tú lệ quan hệ tốt như vậy. Cố viên thần khép cười một tiếng, hai đứa nhỏ cả ngày như hình với bóng cảm tình hào không phải thực bình thường sự. Hắn không nói chính là nhi tử đều 18, có điểm mặt khác tâm tư không cũng bình thường. Tống Ngọc Mai nhưng thật ra không nghĩ tới kia một phương diện đi, rốt cuộc hiện tại bọn họ lớn nhất chờ mong chính là sửa lại án sửa sai. Lâm Tú Quyên từ lúc ban đầu khiếp sợ đến bình tĩnh trở lại trước sau dùng bất quá 10 phút, nhìn vẻ mặt bên cạnh tức giận không thôi Lâm Văn Dương. Nàng không khỏi bật cười, được rồi, ngươi bộ dáng này, đuổi tình ta vừa rồi kia một hồi lời nói là nói vô ích là Đi! Lâm Tú Mỹ cũng quá đáng giận, quả thực chính là điều chó điên, đây là thấy ai cắn ai, ngươi không phải còn tính toán làm tương sao, dứt khoát cũng lại hoán một chút tính, vạn nhất bị này kẻ điên theo dõi. Nghĩ đến này khả năng, Lâm Văn Dương đó là vẻ mặt lo lắng. Ngươi cảm thấy lần này Tú Lệ trở về có thể làm nàng hào quá Phòng trưng nàng là bị ai cử báo nàng trong lòng rõ rành rành. Không thể quang minh chính đại đối Lâm Tú Mỹ làm cái gì, lén khẳng định là không thiếu được. Lâm Tú Lệ ngày thường tuy rằng nhìn hòa hòa khí khí, lần này Lâm Tú Mỹ làm nàng đi rồi này một chuyến, nàng cũng không tin nữ chủ sẽ không có động tác. Lâm Văn Dương cười nhạt một tiếng, này không phải Lâm Tú Mỹ xứng đáng sao? Đúng vậy, đây là nàng xứng đáng, hảo hảo nhật tử bất quá. Thế nào cũng phải ra tới làm yêu. Lâm Tú quên một ngữ hai ý nghĩa nói. Ta nhưng thật ra có chút tò mò Tú Lệ sẽ làm thế nào, ai? Ngươi xem đội thượng nhà ai náo đến chúng ta như vậy, lại nói tiếp, vẫn là tam mãi mãi nguyên nhân, nàng nếu là xử lý sự việc công bằng liền sẽ không có nhiều như vậy chuyện xấu. Nói cuối cùng, Lâm Văn Dương có chút cảm khái nói. Lâm Tú quên khép cười một tiếng, ngươi nhưng thật ra xem thông thấu, về sau tìm tức phụ cần phải dẫn theo đèn lồng tìm, nhân ra nói một cái hảo tức phụ vượng tam đại, thư tức phụ hủy tam đại, ngươi xem nhà họ Lâm còn không phải là thực tốt ví dụ sao. Lại không tình nguyện cũng đến thừa nhận nếu nhà họ Lâm không có Trương Vĩnh Vương cùng Chu Xuân Hoa, kia khẳng định cũng sẽ không phân tán đến bây giờ tình trạng này. Xác định Lâm Tú Lệ không trở về có chuyện gì Lâm Tú Quyên cũng bắt đầu có nhàn tâm nói chuyện thiếm, nhìn thoáng qua bên cạnh Lâm Văn Dương, thuận miệng hỏi, ngươi chừng nào thì đi công xã bên kia? Hiệu trưởng Thuyết Minh Thiên nghỉ hậu thiên đi là được. Có lẽ là bởi vì công xã chủ nhiệm thư giới thiệu, hiệu trưởng đối hắn thái độ còn khá tốt. Ngày mai chúng ta muốn vào thành, ngươi muốn đi sao? Lập tức muốn dọn đến công xã bên kia, khẳng định yêu cầu đặt mua vài thứ. Lâm Văn Dương trong tay có phía trước làm tương phân tiền, cho nên cũng là không kém tiền chủ, vì thế gật đầu đáp ứng, theo sau lại có chút lo lắng mở miệng nói, Lâm Tú Mỹ sẽ không cũng nhìn chầm chầm chúng ta đi. Lâm Tú quên khét cười một tiếng, liền tính thật sự nhìn chầm chầm chúng ta, hôm nay qua đi cũng liền không có thời gian quản chúng ta. Xem Lâm Văn Dương như cũ nhăn mày, nàng có chút buồn cười nói, đến nỗi như vậy sao, liền tính thật sự bị cử báo. Liền nói chúng ta nhưng không có đầu cơ trục lợi, dùng đều là tạ viễn trí mang về tới phiếu không phải thành. Lâm Văn Dương ngẳng đầu nhìn thoáng qua nàng, sau đó nhỏ giọng hỏi, lần này hắn trở về mang có sao? Nếu là không có, kia này ba tháng không phải muốn miệng ăn núi lở sao? Mang theo không ít, ngày mai chúng ta liền chuẩn bị đi hoa rớt, trong nhà vừa vận cũng không có gì. Đồ vật! Lâm Thú Quyên Quá Xong ở trong lòng nhắc mãi đợi lát nữa trở về đến nhớ rõ viết cái danh sách mới là, bằng không đợi lát nữa lại lẩu cái gì. Xem Lâm Tú quên vẻ mặt mua mua mua bộ dáng, Lâm Văn Dương không khỏi nếu mày có chút lo lắng mở miệng nói, Tú Quyên, ngươi cần phải tỉnh điểm, các ngươi còn muốn dưỡng hải từ đâu, hơn nữa viện hướng bọn họ, chính là một tuyệt bút tiêu dùng. Dưỡng hải tử sự không nội. Nói xong có chút kỳ quái nhìn hắn một cái, em đẹp như thế nào đột nhiên nhắc tới hải tử sự. Còn không phải mẹ, ngày đó nghe được nàng còn muốn đi nơi nào cho ngươi lấy dược trở về, cho các ngươi tranh thủ 3 năm ôm 2. Lâm Văn Dương nhớ tới ngày đó Hồ Yến Hoa nói liền nhịn không được lắp đầu, nguyên bản cho rằng kết hôn chính là trung điểm, nào biết đâu rằng này kết hôn cũng còn phải bị dục sinh, này thật đúng là quá khó khăn. Lâm Tú Quyên nghe được lời này thiếu chút nữa nhảy dựng lên, liền thanh âm đều nhịn không được đề cao hai cái độ, ngươi trở về làm nàng không cần đi bắt những cái đó lung tung rối loạn đồ vật, ta sẽ không uống. Lâm Văn Dương vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn về phía nàng, ngươi cho rằng ta chưa nói sao, ta nói nàng căn bản liền không nghe còn nói ngươi nếu là lại quá 2 tháng bụng còn không có động tĩnh, trong đội người nên nghị luận. Lâm Tú quên nghĩ nghĩ hồ yến hoa cố chấp, cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp, hảo đi, kia chờ nàng cho ta thời điểm ta lại nói, hiện tại coi như làm không biết tình. Lâm Văn Dương vội vàng gật gật đầu, đúng vậy, nên như vậy, miễn cho trở về nàng liền biết là ta nói cho ngươi, lại nên mắng ta. Nàng đây là mượn đề tài, đơn giản chính là tưởng ngươi sớm một chút cưới cái tức phụ, nhị ca, ngươi cần phải chịu đựng. Phải tin tưởng nhà chúng ta về sau sẽ càng ngày càng tốt, ngươi cũng đáng đến càng tốt. Lâm Tú Quyên nói vẻ mặt nghiêm túc, ít nhất tìm cái có tiếng nói chung. Lâm Văn Dương không khỏi bật cười, cái gì mới là càng tốt, thích hợp chính mình là được, ta hiện tại cũng vô tâm tư. Nghĩ trước công tác 2 năm, tích có điểm tiền lại nói, tổng không thể cái gì đều phải mẹ bọn họ xử lý đi. Cùng Lâm Tú Quyên ở chung càng nhiều, ở nàng thay đổi một cách vô tri vô giác hạ rất nhiều tư duy phương thức cũng bắt đầu thay đổi. Lời này cũng nói lại lý. Nói xong Lâm Tú quên không khỏi ngáp một cái, vừa rồi chuẩn bị ngủ gật tới, kết quả bị Lâm Văn Dương đánh gãy. Xem nàng khốn đốn bộ dạng, Lâm Văn Dương nói thẳng, mệt nhọc liền trở về ngủ, dù sao ta hôm nay cũng không có việc gì, thế ngươi bắt đầu làm việc đi. Lâm Tú quên lại ngáp một cái, cũng đúng, giữa chưa nhớ rõ lại đây ăn cơm, ta nơi đó còn có hai bình hay, thêm thịt gà cùng lắm, ngươi đến lúc đó đưa tới công xã bên kia đi, vội liền lười đến lộng đồ ăn. Cũng đúng. Mới vừa đi vài thứ kia ta còn không có đặt mua nghe nói công xã coi nhà ăn, ta đi nhà ăn ăn. Nhìn xem có thể hay không khai phá tân khách hàng ra tới. Khai phá tân khách hàng cái này từ vẫn là hắn từ Lâm Tú Quyên trong miệng học. Vậy ngươi giữa chưa nhớ rõ tới, ta này sẽ trở về Mỹ Sẽ. Nói xong Lâm Tú Quyên liền trở về đi. Trở lại trong viện thời điểm tạo viễn trí đang ở Phách xài nhìn đến nàng trở về có chút kinh ngạc, sao, không dùng tới công sao. Lâm Tú Quyên lắc lắc đầu. Nhị ca hôm nay không có việc gì giúp ta bắt đầu làm việc, ta trở về ngủ một hồi. Tạ viện trí nhìn lướt qua trong viện hắn bổ một nửa xài, sau đó thanh đao thu hồi tới, hành, vậy ngươi đi ngủ đi, cơm trưa muốn ta làm vẫn là ngươi tới. Ta đợi lát nữa lên làm, nhị ca giữa trưa lại đây ăn, ngươi nếu là không có việc gì, đi trong sông nhìn xem vật khí, có thể hay không câu mấy cái cá đi lên. Hôm nay giữa trưa trong nhà chính là một chút mang hơn đồ vật đều không có. Cho nên nàng liền nghĩ làm hắn tạo viễn trí đi thử thử vật khí. Cũng hảo, ta đi xem, vật khí tốt câu cái đại người liền có thể làm ớt ma cá, miễn cho viễn đỉnh mỗi ngày nhắc mãi. Ai cũng chưa nghĩ đến trong nhà trừ bỏ lâm tú quên, nhất có thể ăn cay chính là tạo viễn đỉnh khóa. Chúng ta đây hôm nay có thể hay không thấy vân liền toàn xem người lạc. Lâm tú quên cười trêu kẹo nói. Đột nhiên cảm thấy áp lực tạo viễn trí nỗ lực làm một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, hành, ta tận lực. Trong lòng lại nhịn không được tính toán đợi lát nữa thuận tiện đi chân núi nhìn xem, có hay không gà rừng gì đó. Ngày hôm qua còn tràn đầy tiếng hoan hô chê cười nhị phòng này sẽ trong phòng một mảnh quận cũ é, cẩn thận nghe nói tụi hồ còn có thể nghe được Chu Vân Hoa tiếng khóc. Lâm Tú Mỹ vẻ mặt cao hứng, thậm chí hử ca bắt đầu nấu cơm, chờ Lâm Tú lệ đi cải tạo, vườn trái cây bên kia sự Lâm Ái Quốc sớm hay muộn muốn tới cầu chính mình, đến lúc đó đã có thể không phải một cái đại học đề cử danh ngạch đơn giản như vậy, nghĩ đến đây Lâm Tú Mỹ khỏe môi tươi cười càng thêm sáng lạ. Kỹ thuật viên công tác, sinh viên thân phận, phản phất tương lai sở hữu tốt đẹp đều ở chiều Lâm Tú Mị vây tay, Lâm Tú Mỹ trong miệng ca hử càng hăng say. Mà lúc này bị người dùng xe đạp đưa về tới Lâm Tú Lệ mang theo nàng rửa gửi bài thành công bắt được tiền nhuận bút thay đổi người nhà sinh hoạt tin tức sắp tới Tây Lĩnh Đại Đội. Chương 45 Lâm Tú Lệ trở về thời điểm Lâm Tú Mỹ mới vừa làm một bàn đồ ăn, so với ngày thường, nàng hôm nay nấu cơm dụng tâm nhiều Tuy rằng vẫn là đồng dạng nguyên liệu nấu ăn, nhưng thoạt nhìn cùng ăn lên lăng là không giống nhau. Nàng ở trong phòng bếp nghe được bên ngoài truyền đến lâm tú lệ thanh âm còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm nhưng thanh âm kia càng ngày càng rõ ràng, làm nàng nhịn không được hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh. Lâm tú lệ đang ở mời đưa nàng trở về người vào nhà ngồi ngồi, thuận tiện xem hạ nàng đầu trung phát biểu văn chương lúc ấy đều phát tới lệ buồn, nàng đều bảo tồn ở trong phòng. Vừa vận mượn hắn khẩu thế chính mình truyền ra chính mình rốt cuộc lại như thế nào thay đổi trong nhà sinh hoạt. Đưa lâm tú lệ trở về người kêu la đại lực, xem như công xã chủ nhiệm tâm phúc, xuất phát phía trước chủ nhiệm liền dặn dò hắn đem người đưa đến sau, nghĩ cách nhìn xem nàng phát biểu văn chương không nghĩ tới vị này lâm đồng chí như vậy biết làm việc, không đợi chính mình nói ra liền chủ động mời chính mình, nghĩ như vậy, la đại lực trong lòng đối nàng ấn tượng lại hảo không ít, nghe càng ngày càng gần thanh âm. Lâm Thú Mỹ trong tay nổi sạn đều không kịp phóng liền trực tiếp ra tới, nhìn đến đang muốn vào nhà Lâm Tú Lệ, nàng nhịn không được tiêm thanh hỏi, ngươi như thế nào đã trở lại. Lâm Tú Lệ con con khỏe môi, Tú Mỹ, nhìn đến ta trở về ngươi giống như thực không cao hứng. Bên cạnh la đại lực nhữ nhữ mày hỏi, đây là... Lâm Tú Lệ cười cười, ngữ khí bình thường, Nga, đây là ta tam thúc ra đường ngội, phỏng chừng nhìn đến ta không bị trộm tới cải tạo, trong lòng không dễ chịu đi. Lâm Tú Lệ, ngươi nhưng đừng nói chuyện lung tung. Ta là quan tâm ngươi mới ra tới nhìn xem tình huống, ngươi nhưng đừng nghĩ tại đây vị đồng chí trước mặt bại hoại ta thanh danh. Lâm Tú Mỹ tuy rằng không biết la đại lực thân phận, nhưng biết hắn khẳng định là công xã người, cho nên vội vàng phản bắt nói. Lâm Tú lệ cười như không cười nhìn về phía nàng, Nga, nguyên lai like ngươi là ở lo lắng ta. kia đương nhiên, tuy rằng các ngươi một nhà một hai phải náo phân ra đi, nhưng rốt cuộc chúng ta vẫn là quan hệ huyết thống, ta đương nhiên lo lắng ngươi. Lâm Tú Mỹ vẻ mặt ngươi không biết người tốt tâm bộ dáng nhìn về phía Lâm Tú Lệ. Ta đây liền chức cảm ơn ngươi hảo tâm. Lần này sự nếu chính mình lại không cho Lâm Tú Mỹ một chút nhan sắc nhìn một cái, nàng có phải hay không cho rằng chính mình chính là cái mềm quả hồng. Lâm Tú Lệ trong lòng có phổ, sau đó không hề phản ứng Lâm Tú Mỹ, quay đầu nhìn về phía bên cạnh la đại lực ôn thanh nói, la đồng chí, phiền thoái ngươi chạy này một chuyến, ta đây liền đi lấy ta phát biểu những cái đó văn chương còn hảo ta lúc ấy bảo tồn hiện tại mới có thể chứng minh ta trong sạch. Lời này một chữ không rơi truyền tới Lâm Tú Mỹ lộ thai, nàng không khỏi nắm chặt chính mình trong tay nổi sạ, tâm. Bên trong một trận sông quận biển gầm, Lâm Tú Lệ cư nhiên còn phát biểu văn chương nghĩ đến đời trước Lâm Tú Lệ sau lại thành tiểu, hiện tại phát biểu mấy thiên văn chương giống như cũng không phải không có khả năng, nhưng Lâm Tú Mỹ vẫn là cảm thấy không phục dựa vào cái gì cái gì chuyện tốt vận khí tốt đều làm Lâm Tú Lệ gặp được. Lúc này những người khác đều đi bắt đầu làm việc, Trong nhà trừ bỏ ở cư chu vân hoa đều là tiểu hài tử, Tam phòng Lâm Văn Đảo vừa rồi nghe được động tĩnh đã sớm chạy ra tới, này sẽ nghe được Lâm Tú Lệ nói không khỏi có chút kinh ngạc, "Lâm Tú Lệ, ngươi thật sự phát biểu văn chương." Lâm Tú Lệ nghe hắn thẳng hô chính mình tên cũng không tức giận, vẻ mặt ý cười doanh doanh, "Là à, bằng không chúng ta từ đâu ra tiền đưa ta mẹ đi bệnh viện, còn thường xuyên mua trứng gà bánh những cái đó trở về đâu?" "Hào à, Lâm Tú Lệ các ngươi cư nhiên ăn mảnh, mua trứng gà bánh đều không cho ta ăn." ta muốn nói cho nãi đi, làm nàng thu thật ngươi." Lâm Văn Đào vẻ mặt oán hận trừng mắt Lâm Tú Lệ, ngày thường đại gia sợ tiểu hài tử nghe dạng học dạng, ngoài miệng lại không cá biện môn, cho nên rất nhiều sự đều là con Lâm Văn Đào nói. "Ân, ngươi đi đi, ta ở chỗ này chờ ngươi." Nói xong tiếp tục tiếp đón La đại lực vào nhà. Tối hôm qua Lâm Văn Giang khóc náo loạn cả đêm, cho nên này sẽ chu Vân Hoa ngủ rồi, thẳng đến Lâm Tú Lệ đẩy cửa ra nàng mới tỉnh lại, nhìn đến Lâm Tú Lệ nàng tức khắc có chút kích động, Tú Lệ Bọn họ không đem ngươi thế nào đi. Không thế nào, công xã bên kia người đều thực hảo, đây đều là hiểu lầm. Nói xong quét một vòng cũng không thấy được Lâm Tú Bình thân ảnh, vì thế mở miệng hỏi ra chính mình nghi hoặc. Tú Bình đi công xã bên kia hỏi thăm tình huống của ngươi. Nhìn đến Lâm Tú Lệ hoàn chỉnh mạnh khỏe trở về, Chu Vân Hoa rốt cuộc thở dài nhẹ nhõn một hơi. Lâm Tú Lệ không khỏi những mày, chúng ta trở về thời điểm như thế nào không nhìn thấy nàng. Khả năng đi bất đồng tiểu đạo. Ngươi mau cấp mẹ nói nói này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mẹ, đợi lát nữa lại cho ngươi nói tỉ mỉ, công xã bên kia có người đưa ta trở về, ta còn phải tiếp đón nhân ra đâu? Lâm Tú Lệ nói xong đi phòng bếp đổ nước. La Đại Lực nhìn Lâm Tú Lệ đưa qua một sắp nhỏ báo chí không khỏi kinh ngạc, nguyên bản cho rằng có mấy thiên liền rất ghê gớm, không nghĩ tới cư nhiên có nhiều như vậy, không nghĩ tới vị này. Lâm Đồng Chí thoạt nhìn vô thanh vô tức, thế nhưng có như vậy bản lĩnh, xem ra sẽ đi sau hẳn là cùng chủ nhiệm nói một tiếng. Vị này lâm đồng chí chính là vị khó được nhân tài, đáng giá mượn sức lại đây mới là Không sai biệt lắm toàn bộ ở chỗ này, la đồng chí ngươi nhìn xem, nếu là có chỗ nào không ổn ngươi cũng có thể nói cho ta. Lâm Tú Lệ nói xong tựa hồ có chút ngượng ngùng túi đầu. Lâm đồng chí ngươi này có thể ẩn nấp thật thâm nếu không phải lần này cử bao chúng ta công xã nhưng. Liên bỏ lỡ ngươi nhân tài như vậy. Nói xong nhìn về phía lâm Tú Lệ ánh mắt mang theo bội phục. Mười mấy tuổi tiểu cô nương phát biểu nhiều như vậy Văn chương một chút cũng không cao ngạo không nóng nảy là cái kiên định người kỳ thuật này đó cũng không được đầy đủ là ta viết còn có cùng ta cùng nhau vị kia cố Minh chắc đồng chí bởi vì thân phận của hắn vấn đề cho nên liền dùng tên của ta gửi bài cố đồng chí tình cảnh la đồng chí hẳn là có thể lý giải đi dù sao hiện tại công xã đúng là yêu cầu dùng nàng cùng cố Minh chắc thời điểm nàng không ngại lại thế cố Minh chắc thêm chút kim đi lên trách không được Nguyên Lai like là như thế này Cố ra bối cảnh hắn chính là rất rõ ràng, nếu không phải bị người cử báo, cũng sẽ không tại đây địa phương, rốt cuộc nhân ra chính là thủ đô, la đại lực gật gật đầu, ngựa khí nghiêm túc, tiểu lâm đồng chí, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi làm sáng tỏ ngươi đầu cơ trục lợi lời đồn, chủ nhiệm bên kia còn chờ ta, ta liền đi về trước. Ta đây liền trước cảm ơn chủ nhiệm cùng la đồng chí. Lâm Tú Lệ nói xong ở trong lòng nhắc nhở chính mình, còn phải chịu thời gian viết thiên về công xã chủ nhiệm bản thảo mới là. La Đại Lực rời đi thời điểm cố ý đến bắt đầu làm việc người nhiều địa phương vòng vừa chuyển, bên cạnh có người nhận ra đây là công sát người, liên tưởng đến buổi sáng Lâm Tú lệ sự, liền có người tiến lên đi lôi kéo làm quen, muốn biết Lâm Tú lệ chuyện đó rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. La Đại Lực rơ rơ lên trong tay báo chí lạnh lùng nói, kia hoàn toàn là bôi nhỏ, tiểu Lâm đồng chí là cái khó được nhân tài. Nhìn đến này đó không, này đó đều là tiểu Lâm đồng chí phát biểu văn trường, nhiều như vậy văn chương tiền nhuận bút đến có bao nhiêu. Tiểu Lâm đồng chí còn cần đầu cơ trục lợi sao, này quả thực chính là trần chuối bôi nhỏ. La Đại Lực nói làm đám người một chút liền nổ tung, này Lâm Tú Lệ không chỉ có thành kỹ thuật viên, còn có thể phát biểu nhiều như vậy văn trường, này đến nhiều lợi hại, này Lâm Lão nhị ra về sau nhật tử khẳng định sẽ càng ngày càng rực rỡ đi. Trùng hợp hôm nay Lâm Ái Dân hai vợ chồng cùng Trương Vĩnh Phương bọn họ cũng ở phụ cận bắt đầu làm việc, lúc này bốn phương tám hướng đầu lại đây ánh mắt làm cho bọn họ hận không thể có cái hầm ngầm chui vào đi. La Đại Lực tuy rằng rời đi, nhưng này sẽ trong đám người thảo luận đề tài như cũ là Lâm Tú Lệ. Đại gia thường thường chiều Trương Vĩnh Phương bên kia quét liếc mắt một cái, rốt cuộc Trương Vĩnh Phương bất công chính là mọi người đều biết, này sẽ mọi người đều muốn biết nàng hối hận sao. Trương Vĩnh Phương chỉ cảm thấy trên mặt nóng rất đau, nàng cảm thấy từ lão nhị tức phụ hoài thượng văn ra sau, nàng liền không có một ngày thuận quá, nàng trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý tưởng tới. Đứa nhỏ này nên không phải là khắc bọn họ nhà họ Lâm đi, Trương Vĩnh Phương càng nghĩ càng là cái này lý. Từ có tiểu tử này sau nhà họ Lâm liền không có một ngày Thái Bình Nhật tử, không được, đứa nhỏ này cần thiết làm lao nhị bọn họ tiễn đi. Bằng không còn không biết muốn đem bọn họ khắc thành bộ dáng gì. Lâm Tú lệ gửi bài tránh không ít tiền nhuận bút đến tin tức thực mau truyền tới Lâm Tú quên bọn họ bên này, nàng không khỏi nhướng nhướng mày, nữ chủ không hổ là nữ chủ, đã sớm làm tốt hai tay chuẩn bị. Hơn nữa việc này cũng coi như cho Lâm Tú quên linh cảm, nàng cũng có thể thử gửi bài, không nói tiền nhuận bút sự. Ở khôi phục thi đại học phía trước nàng nếu là cầm này đó đi trường học quải học tịch hẳn là cũng sẽ dễ dàng một chút đi. Nay một buổi chiều, Tây Linh đại đội người đều ở thảo luận Lâm Tú Lệ. Mọi người xem hướng Lâm Ái Đảng ánh mắt đó là một cái hâm mộ. Có đầu góc linh hoạt người đã bắt đầu lôi kéo làng quen. Rốt cuộc Lâm Tú Lệ đã 16 tuổi, ở trong thành khả năng cảm thấy tuổi còn nhỏ. Nhưng ở nông thôn vừa vận chính là nói thân tuổi tác. Trong lúc nhất thời, Lâm Ái Đảng thế nhưng thành Tây lĩnh đại đội hương bánh trái. Xem Lâm Ái Dân cùng Chu Xuân Hoa trong lòng hụt hơn cực kỳ. Trương Vĩnh Phương mắt lạnh nhìn những cái đó chiều Lão Nhị lôi kéo làm quen người, trong lòng cười lạnh một tiếng, liền tính phân ra, Lâm Tú Lệ hôn sự cũng đến nàng đồng ý mới được, nàng chiều Lâm Ái Đảng nhìn thoát qua, sau đó nghĩ chờ hôm nay buổi tối trở về cần phải hảo hảo cấp Lão Nhị nói nói. Lâm Tú Lệ cùng Chu Vân Hoa nói một hồi lời nói liền chuẩn bị đi tiếp Lâm Tú Bình, đi đến chuồng bò bên kia thuận tiện đi cô ra một chuyến, nghĩ bọn họ phòng trừng còn không biết chính mình trở về có thể